Trước hơn bí nữa g ư vừa lên liền sử dụng tới thiên đạo chu diện đại trận trận này chính là trung cực đại trận của chấp pháp điện ở trong trận tu vi của tất cả mọi người đều sẽ bị áp chế nghiêm trọng không biết chấp pháp điện sẽ xử trí huyền quan g các cùng vô lượng sơn như thế nào xa xa cường giả các thế lực lớn tất cả đều trận to hai mắt nghị luận sôi nổi hừ vừa nãy bản điện để cho các ngươi dừng tay các ngươi không nghe sao long chiến lạnh lùng nhìn đám người diệp huyền h ừ lạnh nói ngươi là ai diệp huyền cười g ầ n nhìn long chiến bản điện huyền vực thánh thành chấp pháp điện điện chủ long chiến long chiến hít mắt tỏa ra uy thế ngọc trời khoe miệng diệp huyền phát họa lên một nụ cười lạnh lùng huyền quan các ta đối phó vô lượng sơn cùng chấp pháp điện có can hệ gì thực sự là bắt chó đi tày quản việc không đâu ngươi nói cái gì long chiến sầm mặt lại không nghĩ tới diệp huyền dĩ nhiên nói như vậy trong con ngươi bắn ra một lồn u g sát ý khủng bố hắn thân là chấp pháp điện địa chủ tồn tại cao cấp nhất của huyền vực trên đời này có ai dám nói với hắn như vậy chẳng lẽ không phải diệp huyền xì cười một tiếng huyền quan g các ta tiến công vô lượng sơn chính là ân đoán cá nhân chấp pháp điện ngươi lại có tư cách gì nhúng tay còn không cút cho ta nếu như không biết quan hệ của chấp pháp điện cùng vô lượng sơn diệp huyền còn có thể cho chấp pháp điện một chút mặt mũi thế nhưng hắn biết do chấp pháp điện cùng vô lượng sơn vốn là cá mẹ một lứa sao lại bán cho long chiến mặt mũi làm cản long chiến nổi giận toàn thân bột phát kinh khí chấp pháp điện ta chấp trưởng hình phạt trật tự của huyền vực bọn ngươi tùy ý công kích vô lượng sơn đã trái với huyền vực quy định hiện tại bản điện chủ cho các ngươi một cơ hội cuối cùng lập tức rút khỏi vô lượng sơn đi thánh thành nói rõ tình huống trái với huyền vực quy định d i ệ p huyền cười nạo huyền vực có quy định nào không cho phép chúng ta tiến công vô lượng sơn tuy chấp pháp điện các ngươi là thánh thành hình pháp nhưng không có nghĩa các ngươi chính là luật pháp cút đi không lan nữa thiếu gia ta liền đánh luôn chấp pháp điện các ngươi diệm huyền rất rõ ràng tuy chấp pháp điện có quyền lợi chấp trưởng trật tự cùng hình phạt ở huyền vực nhưng không phải hết thể xung đột phát sinh ở huyền vực chấp pháp điện cũng có thể quản trong huyền vực các thế lực lớn vốn là lẫn nhau tranh đấu chấp pháp điện nào có nhiều tư cách như vậy đi quản húng chi trước là vô lượng sơn tùy ý truy sát hắn diệp huyền tiến hành phản kích hoàn toàn có lý có chứng hay hay các hạ h u y phong thật to ngay cả chấp pháp điện ta cũng không nghe bắt lại cho ta long chiến thấy thái độ của diệp huyền như vậy liền biết diệp huyền căn bản không thể dừng tay cả người sát cơ h ư n g h ự c một luồng sát cơ giống như thực chất cấp tốc bao phủ về phía diệp huyền cùng đám người giao nguyện vũ đế ở bên cạnh h ắ n òng ngong ngong mà những thành viên chấp pháp điện ở ngoại vi kia tất cả đều ra sức thôi thúc thiên đạo chu d i ệ t đại trận từng luồng lực lượng vô hình phảng phất như một ngọn núi lớn mạnh mẽ đặt ở trên người diệp huyền huyền nguyên trong cơ thể như đ ọ c lại vận chuyển trở nên cực kỳ khó khăn loại lực lượng này đây chính là thánh thành chấp pháp điện thiên đạo chu d i ệ t đại trận sao quả nhiên c h n g bố huyền nguyên trong cơ thể c h ỉ ít bị áp chế ba phần m ộ ư ơ i trở lên ánh mắt của giao nguyệt vũ đế cùng hạ vũ tôn trở nên nghiêm nghị bọn họ có thể cảm nhận được thân thể mình biến hóa lực lượng toàn thân ở dưới lực lượng tần bí lại có loại cảm giác khó có thể vận chuyển sắc mặt nhất thời khai biến Nhân loại đại trận. có c h ú trong ý n g h cả h lòng c ma huyết hồn đế cởi h u ệ gần không này, đối lực thân h hình nương theo long chiến quắt trói thai đột nhiên di chuyển hắn trong bóng tối nhìn lòng chiến một chút lẫn nhau ra hiệu nhất thời như lôi đỉnh i ế t về phía diệp huyền g nghiêm vương sơn chủ cũng di chuyển nếu như lúc này hắn vẫn chưa thể nắm chắc cơ hội như vậy hắn cũng quá ngu ngóc sáu mươi mốt cùng chấp pháp điện ta hò hét trước tiên cho ngươi chút dạy dỗ lại nói long chiến hít mắt một q u y ề n oanh kích ra kinh khí mãnh liệt như một con dao l o n g gầm thét bao phủ trong nháy mắt cùng đám người diệp huyền đánh nhau dầm dầm dầm trong lúc nhất thời tiếng nổ đinh thai nước góc vang rền không dứt bên thai có long chiến gia nhập cộng thêm thiên đạo chu d i ệ t đại trận áp chế đám người diệp huyền lập tức rơi vào hạ phòng liên tiếp lui về phía sau diệp t i ế u cung chủ đám người hoàng phủ tú minh huyết kiếm vũ đế không có bị thiên đạo chu diện đại trận vây quanh nhìn thấy tình huống trong đại trận trong lòng nhất thời kinh hãi xông về phía thành viên chấp pháp điện nỗ lực phá tan thiên đạo chấp u diệt đại trận hử. Thế nhưng một tiếng viên trận Thế một từ trong lạnh nhưng văng lên, thành hử. hử h c pháp điện đột nhiên đi ra một bóng người khô gầy người này viền mắt h ă m sâu thật giống như một bộ xương một quyền đánh ra quyền phong mánh liệt như một núi lớn cấp tốc đánh đám người hoàng phủ tú minh thổ huyết bay ngược bạch c ố t pháp vương nhìn thấy đỉnh đầu người này trôi nổi một bộ xương hư ảnh ngoại vi rất nhiều cường giả đều hơi thay đổi sắc mặt bạch q ố c pháp vương là cường giả của chấp pháp điện như hư không pháp vương thiên nhãn pháp vương hắn vừa ra tay đám người hoàng phủ tú minh làm sao có thể chống đối nếu như không phải hoàng phủ tú minh vẫn là một tên luyện hồn sư mạnh mẽ cộng thêm đám người n g u y ệ t thần cung lý hiểu dung dưới một đòn đám người hoàng phủ tú minh liền muốn vất lạc Trước tới xuất Cốt xuất thể trí thiên đạo Chu Diệt、Đại、Trận, chỉ có phân đội tinh nhuệ nhất trong chấp pháp điện mới làm được xem ra Vương được chỉ Chiến Chủ Bạch cũng có Chu chỉ có chấp ca chấp Đế Đoàn, Điện đạo Đại đội điện điện đối Lao lần Long làm nữa này Không nghĩ không hiện, hiện. Hơn phân nhuệ Pháp pháp pháp mới với bố v xem trong u y ệ t phát đối là lúc nhất thời đám người diệp huyền lập tức rơi vào trạng thái cực kỳ bất lợi phản phất như bất cứ lúc nào cũng muốn vất lạc chỉ là làm người kỳ quái chính là đến nước này trên mặt diệp huyền dĩ nhiên không có một chút lo lắng kiên trì chống đối khoảng chừng nửa nén hương thời gian diệp huyền đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn hư không vô tận khỏe miệng mang theo một nụ cười nhẹ nhõm cuối cùng cũng coi như đến rồi hắn lẩm bẩm tự nói vừa dứt lời ẩm ẩm vòng trời đột nhiên vỡ tan vài cỗ khí thế quần quận đáng sợ đột nhiên dáng lâm vô lượng sơn trong phút chốc một luồng hồn lực kinh người giáng xuống cỗ hồn lực này phảng phất như một đạo long quyền to lớn ở một m tiếng va chạm ở trên thiên đạo chu d i ệ t đại trận chỉ nghe răng rắc một tiếng thiên đạo chu diện đại trận vỡ ra một vết nước ấ p tốc huyết tán hả người nào dám ở huyền vực n g ngược chết cho ta bạch cốt pháp vương vốn đang truy sát đám người hoàng phủ tú minh g i ậ n tí mặt đột nhiên khoác tay một cốt thủ màu trắng cấp tốc xuất hiện vô bắt về phía lỗ thủng muốn nắm người bên trong r a khẩu khí thật c u ồ n g vọng một thanh em lệnh leo đạm mạc từ trong lỗ thủng chuyến ra chỉ thấy vài lao giả chậm rãi đi ra xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người những lao giả này từng cái từng cái ánh mắt tinh mang áo ánh dạng ngơi rực rỡ trong đó người đầu lĩnh giữ lại dâu dê trực tiếp vung tay lên trong nháy mắt tuân ra một luồng lực lượng to lớn ập một tiếng liền đánh thủ cốt chia năm xẻ bảy hóa thành hư vô lực lượng mãnh liệt như vậy khiến cho bạch cốt pháp vương biến sắc mà một màn bất cũng khiến rất nhiều thế lực ở ngoại vi tất cả đều ngẩng đầu nhìn thiên không từng cái từng cái mặt lộ vẻ chấn động chỉ thấy trên vòng trời trước hư không phá nát vài tên lão giả chậm rãi đi xuống vài tên lão giả này mỗi một cái trên người mặc luyện hồn sư b à o từng cái từng cái ánh mắt thâm thúy n à o đứng ở trong hư không cả người tỏa ra khí thế cùng y nghiêm ngặt trời cường giả thần đô mấy người này lẽ nào là thần đô đế lão hôn lực thật đáng sợ tu vi như thế chí ít là luyện hồn sư cửu giai đoàn người ánh mắt nhìn chăm chú vài tên lão giả bận luyện hồn sư bào kia chỉ thấy phía trên một đồ án huyền diệu ngưng tụ chính là huy chương độc nhất của thần đô luyện hồn sư thần đô đế lao trong lòng bạch cốt pháp vương cũng hồi hộp trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ mà lúc này trong thiên đạo chu d i ệ t đại trận đám người long chiến cũng r ồ n r ậ p dừng tay nhìn thấy mấy người trên vòm trời hạ xuống trên mặt tất cả đều lộ ra vẻ khiếp sợ cùng khó tin bất tử hồn đế man hoang hồn đế thiên thương hồn đế thần giao hồn đế còn có lựu tinh hồn đế những người này đều là thần đô đế lao đình phong làm sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây không thể tại sao ta không hề có một chút tin tức nào ánh mắt của long chiến phát lạnh trong bóng tối có một tia kinh hoàng trong lúc nhất thời t mấy người này lại đột nhiên xuất hiện ở đây mấy tên này trong lòng ma huyết hồn đế hồi hộp ánh mắt l ó e lên một cái lộ ra một tia âm lạnh ma huyết hồn đế quả nhiên ở đây vài tên láo giả không để ý đến đám người bạch cốt pháp vương khiếp sợ ánh mắt ngưng tụ ở trên người ma huyết hồn đế trong đại trận cả người phóng ra sát cơ nồng nặc công dương vũ phó hội trường đại nhân không nghĩ tới ma huyết hồn đế dĩ nhiên thật sự ẩn giấu ở trong huyền vực ừ vô lượng sơn này thật to gan dám chứa chấp tội phạm thần đô ta truy nã quả thực là không để thần đô ta ở trong mắt công dương vũ đại nhân chúng ta nên làm như thế nào vài tên thần đô đế lao vẻ mặt tức giận dồn dập nhìn lao giả đầu lĩnh hỏi mấy ngày trước thần đô đế lao đoàn bọn họ đột nhiên nhận được tin tức năm đó thần đô truy nã ma huyết hồn đế vẫn chưa vất lạc mà ẩn giấu ở trong huyền vực thần đô hội trưởng nhận được tin tức vô cùng coi trọng phái ra mấy đại cường giả của đế lao đoàn ngay lập tức chạy tới huyền vực trong đó đầu linh chính là phó hội trưởng công dương vũ những năm này ở thần đô huy danh hiến hách rực rỡ hà o quang mà hành động lần này mọi người cũng là nghe theo mệnh lệnh của công dương vũ sau khi đi tới huyền vực lục trọng công dương vũ phó hội trưởng thẳng đến vua lựa sơn nói mình đã được tin tức vị trí của ma huyết hồn đế bây giờ nhìn thấy ma huyết hồn đế trong thiên đạo chu d i ệ t đại trận trong lòng mọi người sát cơ d â n trào ma huyết hồn đế năm đó ở thần đô làm ác vô số ở trong bóng tôi sát hại rất nhiều luyện hồn sư cuối cùng bị đương nhiệm thần đô hội trưởng thần đạo phát hiện đầu mối một đường truy sát bây giờ trong mấy người ở đây cũng có hai người năm đó truy sát qua ma huyết hồn đế tự nhiên biết hắn cùng hung c ác, bọn họ cũng có bằng hữu năm đó chết ở trong tay ma huyết hồn đế trong lòng tự nhiên sát cơ sôi trào động thù đi công dương vũ phó hội trưởng cảm nhận được ánh mắt mọi người lúc này lạnh lùng nói vâng vài tên thần đô đế lao nghe được lời này liền dồn dập bay xuống cả người trương ỏ a a khí k thế khủng bố, d ầ một dầm dầm, nghìn tám trăm năm mươi chín đế lao đoàn hai mà công dương vũ thì thân hình bất động trong bóng tối cùng diệp vền liếc mắt nhìn nhau trong mắt hai người lướt qua một tia giao lưu mịt mở một tia hồn lực đàn sen mà qua dương mị mị trăm năm không gặp không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên trở thành thần đô phó hộ i trưởng thực sự là không nhìn ra à. thanh âm của diệp huyền sẵn sàng đột ngột ở trong linh hồn của công dương vũ văn g lên mang theo một tia vui mừng cùng thoải mái gia hỏa ngươi cũng không tệ à tiểu diệp tử ta liền biết cái tên nhà ngươi sẽ không v ấ n lạc trên đời này có thể có món đồ gì thường tổn được gia hỏa rào hạt như ngươi công dương vũ thoải mái cười to ở trong đầu vóc của diệp huyền văn vọng n à y có thể khó nói nếu như ngươi lại chạy tới chế một chút chỉ sợ hiện tại ta liền muốn vẫn l ạ diệp huyền mỉm cười nói kỳ thực trước khi hắn đi tới huyền vực đã cùng công dương vũ bắt được liên hệ bằng không hắn cũng sẽ không có tự tin như thế dám công nhiên giết tới vô lượng sơn c h ấ p pháp điện này là xảy ra chuyện gì công dương vũ nghi ngờ nói ta đã sớm nói với ngươi những năm gần đây ma huyết hồn đế vẫn ẩn nút ở trong thánh thành mà vô lượng sơn cùng một ít người thánh thành có cấu kết trong này liền bao quát c h ấ p pháp điện ta rõ ràng công dương vũ gật g ủ mà ở lúc công dương vũ cùng diệp huyền trong bóng tối giao lưu mấy đại đế lao của thần đô công kích không ngừng nổ xuống ở trên thiên đạo chu diện đại trận dù thiên đạo chu diện đại trận cực kỳ mạnh mẽ thế nhưng đế lao đỉnh phong của thần đô mỗi người đều là cường giả cựu giai tam trọng trở lên hơn nữa còn là luyện hồn sư cựu giai chỉ thấy trên đại trận kịch liệt lay động cấp tốc b ò lên một ít vết g i ã n n ư ớ c bất cứ lúc nào cũng có thể t h n g vỡ dừng tay chấp pháp điện ta đang tập n ã trọng phạm bọn ngươi còn không dừng tay cho ta bạch quất pháp vương ở một bên tức giận quát nhưng không dám tiến lên ngăn cản h ừ bảo chúng ta dừng tay huyền vực các ngươi bao che tội phạm truy nã của thần đô ta còn có mặt mũi mở miệng c ú t n g a y giao ra ma huyết hồn đế chúng ta có thể bán chấp pháp điện các ngươi một bộ mặt bằng không h ử vài tên thần đô đế lão liên tục hử lạnh động tác trên tay liên tục dưới công kích máy liệt rất nhiều thành viên chấp pháp điện từng cái từng cái thân thể lay động sắc mặt tái nhợt đại trận bất cứ lúc nào cũng có thể tan vỡ long chiến điện chủ biến sắc liền cao giọng q u á t lên chư vị thần đô đế lão bây giờ là chấp pháp điện ta đang làm việc tính xin lập tức dừng tay nếu có chuyện gì chờ chúng ta tập nã mấy tên này xong lại thương nghị trong lòng hắn lo lắng không ngớt nếu để cho đám người công dương vũ đánh vỡ trận pháp tình cảnh sẽ lập tức rơi vào trong hỗn loạn đến thời điểm đó bọn họ đừng nói bắt người huyền q u a n cát e là ngay cả ma huyết hồn đế cũng chưa chắc có thể bảo vệ lại thương nghị công dương vũ liếc hắn một cái đột nhiên x i cười long chiến ngươi cũng xứng cùng công dương vũ ta thương nghị cho ngươi một lựa chọn duy nhất mở đại trận bắt ma huyết hồn đế nếu không ít nói phí lời đi còn thương nghị ha ha để huyền b ự c thánh thành thánh chủ của ngươi đến cùng bản hội trưởng đàm luận ngươi một chấp pháp điện chủ lại tính là thứ gì công dương vũ lạnh lùng ra tay trong tay xuất hiện một quyền trượng cổ điển một trượng đánh vào trên đại trận chỉ nghe ở một tiếng toàn bộ thiên đạo chu diện đại trận rốt cục không chịu được cỗ uy thế ngập trời này dưới tiếng nổ vang rền n g dưng nổ tung ra、Hoa. Xì xì h ế trong, trong lòng long chiến tức giận không thôi đám người công dương vũ xuất hiện hoàn toàn quay dày kế hoạch của hắn chỉ là vào lúc này hắn cũng đã không lo được phẫn nộ liền ở trong bóng tối truyền âm nói với ma huyết hồn đế đế sư ngươi mau chóng rời đi nơi này người của thần đô mục tiêu là ngươi chỉ cần ngươi vừa rời đi đối phương chắc chắn sẽ không có bất kỳ lý do tiếp tục ra tay hiện tại long chiến cũng không có biện pháp khác chỉ có thể để ma huyết hồn đế rời khỏi nơi này trước nếu như là cường giả thế lực khác của huyền vực hắn hoàn toàn có thể dùng thân phận chấp pháp điện điện chủ tiến hành áp chế đối phương thế nhưng đám người công dương vũ đều là thần đô đế lao đ ỉ n h phong đám luyện hồn sư thần đô kia chuyện gì không làm được nếu hắn thật sự dám ra tay đối phương tuyệt đối dám giết cả hắn chắc chắn sẽ không có bất kỳ do dự nào đáng ghét tại sao bên thần đế một chút tin tức cũng không chuyển đến trong lòng ma huyết hồn đế cũng tức giận không thôi thân hình hắn l o á một cái muốn bước vào hư không rời đi nơi đây. ừ vừa nãy truy sát bùn tôn chủ rất thoải mái a muốn đi hỏi qua bùn tôn chủ chưa chiến thương hú lên quái dị trong nháy mắt h ó a thành một màn trời to lớn che đậy toàn bộ bầu trời ngăn ma huyết hồn đế lại vừa nãy ở dưới thiên đạo chu d i ệ t đại trận c h ậ n ép hắn bị ma huyết hồn đế truy sát sao sẽ để ma huyết hồn đế ở dưới m í mắt hắn đào tẩu muốn đi ừ thiên nguyên định hôn trận có chiến thương ngăn cản công kích của đám người man hoang hồn đế trong nháy mắt liền giáng lâm xuống chỉ thấy từng đạo từng đạo hồn lực khủng bố hoá thành báo tác bao phủ ở trong thiên địa hình thành một lao tù to lớn giang dắt một tiế lại là thiên nguyên định hồn trận không nghĩ tới thần đô vì truy sát bản tọa ngay cả đại trận bực này cũng lấy ra sắc mặt của ma huyết hồn đế khó coi thiên nguyên định hồn trận là trận pháp thần đô chuyên môn dùng để đối phó luyện hồn sư mạnh mẽ có thể hạn chế tu vi luyện hồn sư rất lớn huyết luyện ma công sắc mặt của ma huyết hồn đế dữ tợn cốt trượng vung lên một đạo cầu v ò n g màu máu trong nháy mắt lướt ra hóa thành trường hà ngang n g qua toàn bộ thiên địa trong sông vô số đầu lâu chỉ nổi lộ ra vẻ mặt dữ tợn t ạ ác va chạm ở trên thiên nguyên định hồn trận toàn bộ đại trận kịch liệt lay động như muốn ở dưới đòn đánh này nổ tung ra chỉ là có đám người man hoang hồn đế ra chỉ rất nhanh toàn bộ đại trận liền khôi phục kiến tĩnh ma huyết hồn đế đ ừ n g dãy giụa lần này chúng ta đều ra tay chính là vì bắt giữ ngươi nếu lại để ngươi chạy thoát mặt mũi chúng ta để vào đâu lần này sẽ không giống như hơn trăm năm trước để ngươi vận may vào tàu man hoang hồn đế thiên thương hồn đế thần giao hồn đế lưu tinh hồn đế đều cởi gằn trên người lập lòe ra đạo đạo hồn lực giống như thực chất những hồn lực này hóa thành từng sợi tơ Tạo không được tiếp tục như vậy ma huyết hồn đế nhất định sẽ bị đánh giết phải nghĩ biện pháp ánh mắt long chiến điện chủ trầm xuống trong lòng lo lắng không ngớt địa vị của ma huyết hồn đế ở trong lòng vị đại nhân kia cực kỳ thâm hậu là tuyệt đối không thể chết ở chỗ này nghĩ tới đây hắn nhìn nghiêm vương sơn chủ liếc mắt ra hiệu thân hình hơi động muốn tiến lên ra tay giết một bên diệp huyền thấy thế lúc này cười lạnh một tiếng làm sao sẽ cho long chiến cơ hội này thân thể hắn trong nháy mắt hóa thành một á n h chớp một chiêu kiếm bổ về phía long chiến chỉ nghe một tiếng vang ầm ầm một đạo điện quan g hóa thành trường kiếm thông tin ê phút chốc đi tới trước mặt long chiến long chiến không lo được cứu viện ma huyết hồn đế vội vàng đ ấ m ra một q u y ề n n oanh ẩm kinh k h í mãnh liệt ba o phủ thư không trực tiếp phá nát ra một lỗ to lực lượng đáng sợ ba phủ diệp huyền cùng long chiến đồng thời bay ngược ra hơn trăm thước muốn cứu viện ma huyết hồn đế lẽ nào tên này cùng chấp pháp điện ngươi có liên hệ gì sao diệp huyền trao phúng nhìn long chiến t ự a n h ư cười mà không phải cười nói sau đó hắn không có bất kỳ ngừng lại thân hình lần thứ hai hóa thành lưu quang giết về phía long chiến ầm ầm ầm trong lúc nhất thời tiếng nổ đinh t h a i n h ứ c cóc vang rền không dứt long chiến ở dưới diệp huyền tiến công chỉ có thể liên tục d á n g trả nghiêm vương s ơ n chủ cứu ma huyết hồn đế long chiến bị diệp huyền nhìn chằm chằm căn bản không có chỗ chống ra tay giải cứu liền bí mật chuyển â m cho nghiêm vương sân chủ trong con người của n g i ê m vương sơn chủ lướt qua một tia tàn khốc muốn giết về phía mấy người man hoang hồn đế chỉ là thân hình hắn vừa động một thân hình linh động mở là một luồng lực lượng đáng sợ hắn căn bản không thể xem thường ẩm nghiêm vương sơn chủ bị ép h o à n thủ dưới nổ vang kịch liệt bay ngược ra mấy chục mét vẻ mặt kinh nội nhìn về phía trước muốn cứu ma huyết h ồ n đế trước tiên xông qua cửa hải của bồn cung lại nói giao nguyện vũ đế bồng bềnh như tiên lạnh như băng hai tay nàng khẽ v ú t thần âm cầm đạo đạo âm l u ậ t khủng bố mang theo sát cơ hủy diện tất cả tầng tầng đi vào trong cơ thể nghiêm vương sơn chủ mỗi một lần hạ xuống thân thể của nghiêm vương sơn chủ sẽ chấn động một phần lực xung kích đáng sợ kia ở trong cơ thể hắn điên cùng tàn phá giống như sóng to gió lớn mãi mãi ở huyền vực ta ngang ngược thật sự cho rằng huyền vực thánh thành ta dễ ước hiếp sao tất cả mọi người nghe lệnh phá ra thiên nguyên định hồn trận kia cho ta để bọn họ biết chấp pháp điện ta không phải là tùy ý liền có thể bắt nạt long chiến mắt thấy ma huyết hồn đế càng ngày càng nguy hiểm lúc này nhìn đám người bạch cốt pháp vương lớn tiếng ra lệnh vâng đám người bạch cốt pháp vương cắn răng một cái từng cái từng cái dồn dập nhằm về phía thiên nguyên định hồn trận bọn họ đã từ trong lời nói của long chiến nghe ra ý tứ của điện chủ bọn họ chỉ cần phá tan thiên nguyên định hồn trận là được chỉ cần trận pháp này phá lấy thực lực của ma huyết hồn đế tất nhiên có thể tự mình thoát đi nơi đây. như vậy bọn họ không cần cùng người của thần đô chính diện giao phong tin tưởng lấy thân phận thành viên chấp pháp điện của bọn họ cho dù đối phương là thần đô lý lão cũng không dám dễ dàng hạ sát thủ với bọn họ dù sao nếu là ở huyền vực hạ sát thủ với chấp pháp điện bọn họ cái kêu hoàn toàn là không để thánh thành vào trong mắt ừ bản hội trưởng vừa nay đã nói rồi bất kỳ người dám ngăn trở giết chết không cần l u ậ t tội thật sự coi bản hội trưởng đùa dẫn sao một thanh âm lạnh như băng ở bên thai hết thệ thành viên chấp pháp điện văng lên ánh mắt của công dương vũ lạnh lùng ở dưới ánh mắt hoảng sợ của rất nhiều thành viên chấp pháp điện đột nhiên một triệu vùng kích xuống ầm ầm một luồng lực lượng vĩ đại trong nháy mắt nhảy vào trong đám người chỉ nghe tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên rất nhiều thành viên chấp pháp điện ở dưới công dương vũ công kích dồn dập thổ huyết bay ngược trong đó có một phần ba thành viên chấp pháp điện nổ thành xương máu còn lại hai phần ba cũng mỗi cái trọng thương thậm chí ngay cả bạch cốt pháp vương cũng trúng một đòn thổ huyết bay ngược ra ngoài công dương vũ ngươi thật dám động thủ long chiến thấy cảnh này cả người vừa kinh vừa sợ chán nổi gân xanh hai mắt biến thành đỏ như máu vẻ mặt khó có thể tin hắn không nghĩ tới công dương vũ dĩ nhiên thật sự nói rết lên rết ngay cả tính mạng của thành viên chấp pháp điện cũng dám động căn bản không để chấp pháp điện ở trong、mắt. xa xa c ư ờ n giả g các thế lực lớn cũng kinh ngạc đến ngây người từng cái từng cái trận mắt mắt mồm thần đô đây là chuẩn bị cùng thánh thành khai chiến sao một chiêu đánh giết sáu bảy thành viên chấp p h á p điện đây là một chút mặt mũi cũng không cho chấp p h á p điện a bản hội trưởng sớm đã nói nếu ai dám ngăn trở thần đô ta tập nã tội phạm giết chết không cần luận tội nếu long chiến ngươi dám ra tay bản hội trưởng ngay cả ngươi cũng giết ngươi có thể thử xem công dương vũ cười nhạo nhìn long chiến sau đó quay đầu trong con ngươi lướt qua sát cơ ác liệt khoát tay một đạo hồn lực súng kích kinh người trong nháy mắt nhằm về phía ma huyết hồn đế trong thiên nguyên định h ô t r ậ không tốt、Àm.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 dĩ nhiên không có một chút lo âu trong nguy cơ hắn đột nhiên khẽ quát một tiếng giữa chân mày đ ô n g dưng bắn ra một tiểu tháp chín tầng tiểu tháp này theo gió mà trướng phía trên lưu chuyển vô số phủ văn ó n g ánh tâm h thùy hào diệu đ ô n g dưng che ở trước ma khí o a y h nhầm tiểu tiên huyền hồn tháp ở dưới t i ê n ma kính công kích chấn động kịch liệt tựa như lúc nào cũng muốn tăng vỡ nhưng thời khắc sống còn vẫn chống đỡ được dần dần khôi phục kiến tĩnh ngươi tên thần đạo t ử kia dĩ nhiên để ngươi mang thần đô trí bảo đến cái này không thể nào vẻ mặt ma huyết hồn đế kinh lộ cả người ma khí thông thiên khuôn mặt dữ tợi khủng bố t i u tiên huyền hồn th là thánh vật của thần á n h h vật t của đô từ thời đại viễn cổ chuyển xuống một trong mấy đại bảo vật của đại lục luôn luôn t ỏ a c h ấ n thần đô đoạt tiên tạo hóa uy lực vô cùng chỉ có thần đô hội trưởng mới có thể nắm giữ bây giờ nhìn thấy công dương vũ dĩ nhiên sử dụng tới cựu thiên huyền h ồ n tháp trong lòng ma huyết hồn đế vừa kinh vừa sợ làm sao cũng không thể tin được loại bảo vật này thần đạo tử dĩ nhiên để công dương vũ mang ra trên đường chân trời sắc mặt công dương vũ lạnh lùng trước người trôi nổi cựu thiên huyền h ô n tháp hồn lực bao phủ giống như một vị thượng c ủ ma thần ma huyết hồn đế người thân là thần đô phó hội trưởng năm đó vì mưu đoạt vị trí hội trưởng Du luyện huyết luyện ma công nhân thần、cậu、phẫn, trong bóng tối sát hại nhiều đế của thần đô ta. năm trước, thần đô ta nhất thời không quan ngươi nay công hại thời chạy thoát, tôi sát ta, trăm trước, ta sát, cậu của láo đô đô hôm đế để dương vũ ta, quyết phát tán, an anh của nhiều lấy để ngươi hồn linh phi ủi h ầm n ngươi Công dương đô ta sát bị hại. vũ ầm quát trói thai ở chân trời v ă n g vọng trong đó ẩn chứa sát cơ nồng n ặ n g khiến cho mỗi người đều không rét mà run m a nội dung hắn nói cũng để mọi người ở đây thân thể chấn động dữ dội Cái gì? Ma hu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 p h ả n phất như đưa mọi người vào địa ngục ha ha ha công dương vũ ngươi có thể ngăn cản ma khí của bồn đế công kích thế nhưng thần đô đế lao khác thì sao còn có các ngươi cũng đều chết đi cho ta ma huyết hồn đế giữ tợn tiêu to triển khai loại bí thuật nào đó trong phút chốc khí tức toàn thân trong nháy mắt tăng vọt tật lực thôi thúc thiên ma kính đạo đạo ma khí giống như trụ trời quét ngang mà ra dầm dầm dầm. tổng cộng mấy đạo ma khí trong phút chốc bạo lức về phía tất cả mọi người bao quát diệm huyền giao nguyện vũ đế chí thương man hoang hồn đế không được công dương vũ biến sắc Hắn công ó thể lợi d cứu t h dân h u vũ không cần phải để ý đến ta trước tiên cứu người của thần đâu ngươi đi diệp huyền nghiêm nghị nói biết thiên ma kính đáng sợ hắn không ẩn dấu nữa ngay lập tức liền sử dụng tới ngưng chân bí thuật vô tận dung hỏa tài quyết chi kiếm mà một bên giao nguyệt vũ đế cũng biểu hiện nghiêm nghị điên cuồng biểu diễn thần âm cầm trên đỉnh đầu ẩm lực lượng lôi hỏa cùng ma khí oanh kích va chạm cả người diệp huyền phun ra một ngụm máu tươi trong nháy mắt bay ngược ra ngoài trên người xuất hiện vô số vết rạn nứt nhưng ma khí này cũng bị hắn ngất lại diệp huyền ngươi không sao chứ vẻ mặt giao nguyệt vũ đế lo lắng hỏi ta không có chuyện gì diệp huyền lắc đầu thôi thúc sinh mệnh võ hồn một luồng lực lượng sinh mệnh tinh khiết tản mát vết thương trên người hắn cấp tốc khép lại ma bên khác ẩm công dương vũ cũng đúng lúc chạy tới trước mặt đám người man hoa hồn đế bảo tháp tỏa ra uy thế ngọc trời c h ặ n lại ma huyết hồn đế công kích chỉ có c h i ế n thương bị ma khí bắn trúng trong nháy mắt nổ tung ra mới chết một tên khuôn mặt ma huyết hồn đế dữ t ợ n thân thể ở dưới ma khí đáng sợ của thiên ma kính ăn mòn huyền mạch nổ t u n g có loại cảm giác lảo đảo đảo đảo ha ha ha người là nói ta sao điểm ấy công kích cũng muốn đánh rết bổn tôn chủ cũng quá yếu một chút đi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 trong nháy mắt đánh về phía thành viên chấp pháp điện may mắn còn sống sót vài tên thành viên chấp pháp điện kia căn bản phản ứng không kịp cũng đã bị chiến thương bao phủ têu t h ả m một tiếng trong nháy mắt vẫn lạc mất mạng linh hồn tiêu tan không còn hình bóng dĩ nhiên một người cũng chưa chết ma huyết hồn đế nhìn thấy mình l i ề u mạng một đòn thậm chí ngay cả một người cũng không thể đánh g i ế t trong lòng không khỏi vừa kinh vừa sợ ma huyết hồn đế nạp mạng cho bản hội trưởng đi tuy vừa nay tất cả mọi người bình yên vô sự nhưng công dương vũ trấn kinh không nhỏ liền thúc động cựu thiên huyền hồn tháp trực tiếp chấn áp về phía ma huyết hồn đế không cho hắn chút cơ hội hòa n g trong n cơ n nghiêm g v ư n g thể song diệp huyền thả ra một đạo hồn lực gợn sóng mạnh mẽ hồn lực k i ể g dai bao phủ cầm cố võ hồn của vô song vũ đế lại di hình hoãn vị trong lòng vô song vũ đế kinh hãi trong cơ thể đột nhiên hiện ra một cái bóng m ô n g l u n g loáng một cái dĩ nhiên biến mất không còn tâm hơi hừ đi được sao diệm huyền hư lạnh một tiếng tài quyết chi kiếm hơi xoay một cái đột nhiên chém về phía hư không xì xì trong hư không một bóng người bỗng dưng ngã ra ngươi làm sao biết ta ở đây vô song vũ đế kinh nộ mở miệng vẻ mặt khó có thể tin hư di hình hoãn vị là tinh hoàn thứ chín của ngươi gia trì đến từ không vương tinh thú hồn tinh cự giai cái gọi là di hình h o ã vị chỉ là lợi dụng năng lực của tinh hoàn để ngươi ở trên hư không tiến hành ngắn ngủi trôi đi mà thôi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 đầu góc vang ngang ngọng vẻ mặt thật giống như quái đản không sai ngươi có phải là ướp gì ta chết rồi không ánh mắt của diệp huyền lũ lạnh thanh âm lạnh như băng trực tiếp vang vọng ở trong đầu vô song vũ đế ngươi vô song vũ đế lập tức sợ hãi người phản bội ta đều phải chết ánh mắt của diệp huyền phát lạnh đột nhiên thôi thúc thôn vệ võ hồn chư vị hắn là vô song vũ đế chừng lớn hai mắt sợ hai muốn kêu thành tiếng thế nhưng không chờ hắn nói ra một luồng lực lượng kinh khủng đột nhiên đánh vào đỉnh đầu hắn hắn nhất thời cảm thấy đầu góc chuyển đến đau đớn song từ võ hồn biến mất không còn tăm hơi tiếp theo một luồng hồn lực s u n g kích m á n h liệt bông dưng nhảy vào đầu góc của hắn không vô song vũ đế chừng lớn hai mắt kinh nộ sau một khắc một ánh chớp khủng bố phách ở trên người hắn trong nháy mắt a n h hắn thành hư vô vô song vũ đế vẫn lạc chương một nghìn tám trăm sáu mươi ba viễn c ổ ma thánh tiếp đó liền đến p h í a ngươi ánh mắt của diệp huyền lạnh lẽo trong nháy mắt nhìn chăm chú nghiêm vương s ơ n chủ vẹo hắn nhanh chóng lướt ra cùng giao n g u y ệ t vũ đế liên thủ nhắm nghiêm vương sơn chủ điền c ù n ra tay lần này hắn một chút cũng không nương tay bởi vì hắn biết rõ nhất định phải thừa dịp đám người công dương vũ vừa đến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 mà bạch cốt pháp vương thì bị hạ vũ tôn vững vàng k h ô n g chế không ngừng thổ huyết rút lui có thể nói bây giờ ở trên chiến trường huyền quan g c á c đ ạ i triệt để chiếm cứ thượng phong đáng ghét ma huyết hồn đế liên tục gào thét điên cuồng t ô i thúc thiên ma kính mỗi một lần t ô i thúc huyền nguyên trong cơ thể hắn sẽ bị làm hao mòn đi một phần t ừ n g k i a ma khí nồng nặc không ngừng tràn vào trong cơ thể hắn đối với thân thể của hắn tạo thành ảnh hưởng rất lớn lần thứ hai giao thủ mười mấy chiêu ma huyết hồn đế đột nhiên nổ ra một đạo ma khí chính hắn cũng xì xì p h u n máu tươi vội vàng xoay người muốn rời khỏi nơi này ừ nếu để cho ngươi rời khỏi như vậy bản hội trưởng chẳng phải sẽ là m người trong thiên hạ cười đến r ụ n g ra sao công dương vũ thúc động cựu thiên huyền h ồ n tháp bảo tháp cấp tốc xoay tròn đột nhiên trấn áp về phía ma huyết hồn đế trên bảo tháp đạo đạo hồn lực mông lung phong thích triệt để phong tỏa lại hư không xung quanh là ngươi buộc ta đã như vậy thì c ũ n g chết ma huyết hồn đế nổi giận gầm lên một tiếng da thịt trên người lập tức trở nên đỏ như máu một luồng lực lượng làm người ta sợ hãi khủng bố tràn ngập ra muốn liều mạng sao đáng tiếc lão phu sẽ không cho ngươi cơ hội này bất diệt hồn thể t ử minh tri lực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 đối mặt công dương vũ liên tiếp công kích cũng không còn cách nào chống đỡ phun ra một n g ụ m m á u tươi cả người từ bầu trời vô lực rơi xuống ha ha ha tên này giao cho b u ồ n tôn chủ chiến thương thấy thế quát to một tiếng bỏ qua long chiến đột nhiên bao vây lấy ma huyết hồn đế cười gắn nói ngoan ngoan trở thành chất dinh dưỡng của b u ồ n tôn chủ đi a chỉ thấy trong ma khí một đoàn xương mù màu màu không ngừng n ú c ních cật lực phản kháng thế nhưng không làm nên chuyện gì cuối cùng phú một tiếng toàn bộ thân thể của ma huyết hồn đế t r ệ t để nổ tùng hóa thành hư vô đế sư đáng chết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 trong ừ hai thước lập tức biến thành hơn ba thước, ba biến người tức cả mọc lập vảy đầy á c màu đen dữ tợt, hai mắt triệt để tợn, biến thành mắt triệt hai đỏ như người cả ở、so、dầm dầm dầm, trước mắt toàn h ư bộ thiên địa phảng phất như chỉ còn giữ lại nghiêm vương sân chủ hóa thành ma đầu của vùng thế giới này quan sát đại điện phất như nghiêm vương sơn chủ làm sao đột nhiên biến thành như vậy k h í tức thật đáng sợ đây rốt cuộc là một màn dọa người này khiến cho tất cả mọi người ở đây đều hoàn toàn biến sắc từng cái từng cái trợn mắt ngóc mồm lúc này nghiêm vương sơn chủ căn bản không còn là một hình người mà như một con yêu thú biến thành hình người cả người ma khí n g ọ p trời chấn áp tất cả song nhìn thấy cử động của nghiêm vương sơn chủ trong lòng long chiến đột nhiên c h ầ m xuống không nghĩ tới đến thời khắc sống còn hắn rốt cuộc vẫn bại lộ chỉ là trong lòng long chiến cũng rõ ràng nếu nghiêm vương sơn chủ tiếp tục cất giấu mấy người bọn hắn hết thể đều phải chết người là cường giả linh ma tộc sắc mặt diệp huyền nghiêm nghị nhìn nghiêm vương sân chủ trong lòng cuốn lên sóng to gió lớn khí tức trên người nghiêm vương sân chủ tuyệt đối là khí tức của linh ma tộc diệp huyền làm sao cũng không nghĩ tới vô lượng sơn nghiêm vương sân chủ dĩ nhiên là một tên cường giả linh ma tộc chẳng lẽ t h a n h thành đã cùng ma tộc cấu kết cường giả linh ma tộc đoạt s á t sống lại trên mặt chiến thương cũng lộ ra vẻ kinh ngạc có điều rất nhanh trợt h i ể u ra bùn tôn chủ nói a trên người người này tại sao lại có một luồng khí tức quái dị hóa ra là cường giả linh ma tộc đoạt xá thân thể ha, ha ha lần này thú vị thiên ma kính trở về n g i ê m vương sơn chủ quát lạnh một tiếng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 cả người hắn trực tiếp bị đập bay ra ngoài không gian trực tiếp bị xuyên thủng c u n c bạo lực lượng làm thiên địa vỡ ra không cách nào khép lại ma khí ngọc trời một bóng người bị đánh bay ra đập xuống sơn môn của vô lợn ư g sơn đùng phản phất như địa chấn một ngọn núi vạn trượng trực tiếp gãy vỡ ầm ầm nổ v a n g nham thạch sụp đổ đ u ố i mù tà n mát kính khí sung kích bao phủ mà ra quanh nham thạch núi rừng xung quanh thành bột mịn hóa thành hư vô một đòn kinh tiên h động đ ị a n à y khiến cho tất cả mọi người đều biến sắc từng cái từng cái trong lòng chấn động dữ dội diệ huyên mạnh mẽ bọn họ trước đó đã có nhìn thấy Vẹn vẹn t u giao nguyệt vũ đế kinh giai ngạc thốt lên một tiếng thân hình loáng một cái muốn xông vào phía dưới chỉ là nàng còn chưa kịp xuống lại cảm thấy một luồng lực lượng kinh người bao phủ tới ngẩng đầu lên liền nhìn thấy nghiêm vương sơn chủ sau khi một trưởng vỗ bay diệp huyền lại một trưởng vỗ về phía nàng bàn tay màu đen kia cũng không lớn Thế ở bước mặt nguy hiểm giao nguyệt vũ đế vội vàng thôi thúc quan nguyệt võ hồn một vòng trăng tròn ở trên đỉnh đầu của nàng phóng ra ánh sáng lung lung ở trước người hình thành một vòng bảo vệ ngoài ra trên người giao nguyệt vũ đế cấp tốc bị một thao giáp bao trùm chính là địa phẩm long ma khải giáp lúc trước ở hắc long công chiến được Chờ nàng làm xong tất cả những thứ này bàn tay của nghiêm vương sơn chủ dĩ nhiên o a n h kích ở trên người nàng giang g ắ c địa phẩm long ma khải giáp như trang giấy v ỡ vụt ra lực lượng ma quái mạnh mẽ xé rách qua nguyệt võ hồn cùng thân thể phòng ngự của giao n g u y ệ t vũ đế giao n g u y ệ t vũ đế phun ra một n g ụ m máu tươi sắc mặt tái nhuận trong nháy mắt đập về phía mặt đất ở trong cơ thể nàng một luồng ma khí đáng sợ không ngừng tàn phá xung kích huyền mạch của nàng l i ề u xiểng huyền nguyên của giao nguyễn vũ đế dĩ nhiên không cách nào ngăn cản được những ma khí này phá hoại ẩm ngay lúc này một ánh chớp xanh thảm đột nhiên từ dưới nền đất lao ra ôm chặt lấy giao nguyệt vũ đế. Chính lúc huyền là Diệp t r ư ớ c bị a n h xuống lòng đất. Lúc này trên người hắn thiên Lúc đất. chật vật, khá phẩm l o n tràn ngập g giả ma khải rắp vết dao dao nguyệt vũ đế thấp giọng n ỉ non trái tim lo lắng nhất thời để xuống toàn lực chống đỡ ma khí xâm lấn không cần nói chuyện thanh âm mang theo từ tính của diệp huyền ở bên thai nàng vang lên dùng sức ôm chặt thân thể của nàng một luồng lực cắn n u ố t mạnh mẽ đột nhiên xuất hiện ở trong cơ thể dao nguyệt vũ đế thôn vệ ma khi ở trong cơ thể nàng không còn một n g n g sau đó một luồng lực lượng sinh mệnh nồng nặc tùy theo sản sinh cấp tốc khép lại thương thế của dao nguyệt vũ đế Vài món long ma khải chi món ma lòng hốn loạn rắp ở trên h h à n kia, lúc t ư ớ c quả n h i là này bị huyền diệp đường o Long t thiên đi. chiến điện chủ nhìn thiên phẩm long ma khải lòng nhìn trên n g chủ phẩm rắp ma i diệp h u y ề t r o n chân o n người tàn lướt kia một qua ố c c Hả? h Trên đường chân trời nghiêm vương sơn chủ cũng khẽ to mày hiển nhiên không nở tới một đòn của mình thậm chí ngay cả một người cũng không giết chết bị phong ấn quá lâu dẫn đến thực lực của bản thánh tổn thương quá nhiều nhiều năm khôi phục như vậy cũng vẹn vẹn khôi phục một chút mà thôi nghiêm vương sơn chủ k ẽ lắc đầu nhưng trên mặt không có một chút lo lắng mà g ơ thiên ma kính lên thật cao thiên ma và tượng một màn trời vô hình màu đen cấp tốc lan tràn ra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 n may may, lù lù phúc tiên ma thánh những tên kia liền giao cho ta đi trên mặt long chiến lộ ra vẻ bất đắc dĩ hắn không nghĩ tới phúc tiên ma thánh này sẽ trực tiếp nói thẳng quan hệ với hắn chuyện đến nước này hắn chỉ có thể đứng ở bên phúc tiên ma thánh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 trong đó thậm chí cũng có không ít vũ hoàng đình phong ở dưới đám người lòng chiến cùng bạch cốt pháp vương vây giết nhất thời máu chạy thành sông tiếng kêu rên liên hồi cùng lúc đó một bên phúc thiên ma thánh cũng đã lần thứ hai ra tay hắn vung ra bàn tay lớn chỉ thấy từng bàn tay màu đen dâng trào ra hơn trăm dặm mỗi một bàn tay đều có thể trích tinh hái nguyệt trong nháy mắt đánh về hết t h ể cường giả lúc trước vây công vô lượng sơn công kích thật đáng sợ mỗi một kích đều vượt lên vũ đế tam trọng đình phong chẳng lẽ người này là cường giả thánh cảnh trong lòng công dương vũ kinh nộ không lớt hồn lực k i u gia đình phong của hắn khiến cho hắn trong nhá liền cả giận nói tất cả mọi người đều dựa vào ta thúc động cựu thiên huyền hồn tháp ở dưới hắn quát trói thai man hoang hồn đế thiên thương hồn đế thần giao hồn đế lưu tinh hồn đế tứ đại đế lao đ ỉ n h phòng đều đi tới phía sau công dân vũ bốn người dốc hết toàn lực truyền lực lượng của bản thân vào trong cơ thể công dân vũ cuối cùng tràn vào cựu thiên huyền hồn tháp bảo tháp cấp tốc lưu chuyển cuối cùng va chạm với bàn tay màu đen kia ẩm rung động bẩn bẩn bốn người man hoang hồn đế sắc mặt trắng bệnh dồn dập phun ra một mụm máu tươi mà thần đô trí bảo cựu thiên huyền hồn tháp càng bị đòn đánh này chấn đến mức không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 trực tiếp giáng lâm ở trong linh hồn của chiến thương dầm dầm dầm tầng tầng công kích đáng sợ không ngừng xung kích linh hồn của hắn cái tên này làm sao đem đầu mâu nhắm ngay ta mới đầu chiến thương còn nhàn nhã nhất thời cũng lên thân thể của hắn bị phá hỏng như thế nào đi nữa cũng sẽ không v ỡ lạc nhưng nếu linh hồn bị phá hủy như vậy hắn liền thật sự v ỡ lạc huyền diệp đối phó phúc thiên ma thánh này biện pháp đúng là có một t h a n h âm cấp thiết của chiến thương ở trong đầu góc của diệp huyền văn lên biện pháp gì dùng thiên hỏa thiên hỏa có thể thiêu đốt ma khí của linh ma tộc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 Tầng tầng lớp lớp, t một, một, một, một luồng khí tức nóng rực nhất thời từ trong tay diệp huyền tản ra diệp huyền ngay lập tức phát hiện vô tận dung hỏa tử thương viêm cùng với cựu u minh viêm trong đầu mình tất cả đều phát sinh một luồng khát vọng muốn thôn vệ tinh thể kia thậm chí có chút không bị khống chế đây là cái gì diệp huyên mật ra đây là viêm thủy tinh có thể tăng lên lực lượng thiên h ỏ a của ngươi viêm thủy tinh ngươi là từ trong tay tuyệt tâm động tiêu sở hà lấy được diệp huyên đột nhiên nhớ tới lúc trước ở tuyệt tâm động gặp phải bộ xương màu vàng kia đối phương từng dùng viêm thủy tinh hấp dẫn hắn mà chiến thương cũng đi qua tuyệt tâm động chẳng lẽ nói trên người bộ xương màu vàng kia thật có viêm thủy tinh này viêm thủy tinh là vật liệu cấp một ư ơ i trong truyền thuyết đến từ nơi sâu xa nhất của địa tâm nắm giữ lực lượng hỏa hệ mạnh mẽ đối với bất kỳ hỏa diễm nào cũng có năng lực tăng lên cường đại có thể nói là hỏa hệ trí bảo có muốn dùng hay không không muốn dùng liền trả lại ta chiến thương bị phúc thiên ma t h á n h áp chế lực lượng linh hồn không ngừng cắt giảm không khỏi lo l ắ n g nói trong lòng nó bất t ư c không thôi nếu như không phải hắn bị phúc thiên ma t h á n h áp chế không có cách nào chỉ lát nữa là v ỡ lạc hắn làm sao cũng không muốn giao viêm thủy tinh cho diệp huyền dù sao thiên hỏa của diệp huyền ngoại trừ có thể khắc chế phúc thiên ma t h á n h ra đối với vệ h ồ n tộc hắn cũng có tác dụng khắc chế cực lớn a cái tên này còn nói nhiều như vậy lẽ nào cho r ằ n g b u ồ n tôn chủ còn hại hắn sao chiến thương căm giận nghĩ không vui nói diệp huyền không để ý đến chiến thương oán giận ở bước mặt nguy hiểm hắn không cân nhắc quá nhiều trực tiếp dùng vô tận dung hòa ba thời điểm vô tận dung hỏa tiếp xúc viêm thủy tinh cả viên viêm thủy tinh trong nháy mắt nứt ra một luồng khí tức nóng rực từ trong viêm thủy tinh bay ra ngoài hòa vào vô tận dung hỏa ẩm t r ậ t một luồng năng lượng khiến diệp huyền cảm thấy khiết đảm trong nháy mắt dâng trào lực lượng hỏa diễm c h ủ n g bố trong nháy mắt bao vây chặt chẽ thân thể diệp huyền Sì. diệp huyền kiếp h sợ phát hiện thiên phẩm long ma khải giáp trên người mình nguyên bản đã rách giới dĩ nhiên cấp tốc bị đốt ra từng bếp giãn ư ớ c sau đó bằng tốc độ kinh người n h u n dần hóa thành trạng thái lỏng lực lượng hỏa diễm này quá mạnh mẽ diệm sợ hai không nớt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 khiến cho huyền nguyên cựu g a i nhị trọng đình phong trong cơ thể hắn nóng lòng muốn thử một loại cảm giác khống chế đối với thiên địa càng mạnh hơn hiện lên đầu góc của hắn vụ thời khắc này trên người diệp huyền đột nhiên truyền ra một luồng gợn sóng huyền diệu khó lường kia gợn sóng này thậm chí che lại khí tức ma tộc của phúc thiên ma thánh thả ra ngoài ở trong thiên địa mạnh này phân chia ra một thế giới mới Trước 1867, thiên tháp, một, ấm ấm ấm. một loại uy thế làm người n g h ẹ thở ở trong thiên địa tái hiện ra đồng thời huyền khí trong toàn bộ thiên địa cồn bạo một luồng uy năng khủng bố từ trong cơ thể diệp huyền truyền ra kinh thiên động đ i ệ Cái trong thân u thể hắn một màn bất thình lình khiến cho hết thể tồn tại ở đây từng cái từng cái trận mắt vấp mồm tiểu t ử này dĩ nhiên vào lúc này đột phá vũ đế tam trọng phúc tiên h ma thánh cũng s ừ n g sốt hắn vẫn là lần thứ nhất thấy có người dám ở dưới mình tiến công lâm trận đột phá chết đi cho ta ánh mắt dữ tợn từ đáy mắt hắn trợn l ó e lên phúc tiên h ma thánh từ trên người diệp huyền cảm thấy một tia uy hiếp căn bản không chờ hắn đột phá thành công liền một t r ư ờ n g v ỗ tới diệp huyền bàn tay màu đen đi thẳng tới đỉnh đầu của diệp huyền ẩm ma khí n g ậ p trời phúc chốc đánh bay diệp huyền ra ngoài ma khí như công dương muốn phá hủy thân thể diệp huyền vô tận dung hỏa diệt ánh mắt của diệp huyền dữ t ợ thôi thôi thúc vô tận dung hỏa trong cơ thể. ma khi ở dưới vô tận dung hòa thiếu đốt cấp tốc tăng d ã như tuyết trắng dưới mặt trời chói trang trường uy tràn ngập khí tức trên người diệp huyền vẫn đang nhanh chóng kéo lên dĩ nhiên không có một vết thương cái tên này lại không có chuyện gì cái này không thể nào phúc thiên ma thánh khó có thể tin chừng lớn hai mắt bản thánh liền không tin dầm dầm dầm hắn điên c u ồ n ra tay thậm chí không nhìn đám người công d ư ơ n g vũ toàn tâm toàn lực đối phó diệp huyền trong phút chốc trưởng ấn như ông dương bao phủ chạy trộm triệt để nuốt hết cả người diệp huyền mảnh hư không kia ở dưới trùng kích khủng bố triệt để nổ tùng biên giang từng tia lực lượng không gian không ngừng nhưng căn bản không có cách khép lại phảng phất như bầu trời phá tan một vết thương vĩnh viễn không bao giờ có thể khép lại ở trong vết nứt ma khí vô tận tỏa ra uy thế không gì đ ị c h nổi khí tức hủy thiên diệt địa kia khiến cho mỗi người nhận biết đều rơi vào mê man cắn răng thúc động cựu thiên huyền hồn tháp tấn công về phía phúc thiên ma thánh nỗ lực mang đến quái dày cho phúc thiên ma thánh nhân tộc bò sát bản thánh không tìm ngươi phiền phức ngươi lại còn tìm tới cửa thực sự là tự tìm đ ư ờ n g chết ánh mắt của phúc thiên ma thánh lạnh lẽo một t r ư ờ n g c h ấ n bay cựu thiên huyền hồn tháp ra ngoài tiếp theo một t r ư ờ n g vô vào trên người công d ư ơ n g vũ Xì xì. thân thể của công d ư ơ n g vũ như dưa hấu dết nát trong nháy mắt nổ tung ra từng đạo từng đạo hồn lực lần thứ hai ngưng tụ một lần nữa hóa thành dáng dấp công dân vũ chỉ là sắc mặt của hắn trăng xám khí tức trên người cực kỳ yếu ớt lảo đà l Cường giả của nhân tộc trong quân lệ lệnh phúc thiên ma thánh lần thứ hai vô ra một trưởng hóa thành một đạo lưu quang màu đen trong nháy mắt trấn áp về phía công dương vũ công kích mạnh mẽ vẫn còn chưa tới lực lượng kinh khủng t i a c cũng đã lan truyền đến trong cơ thể công dương vũ trong chớp mắt công dương vũ cảm giác mình phảng phất như một con run dế nước nhìn thật lòng mỗi tế bào thân thể đều chuyển ra khí tức hoảng sợ run run dậy có loại h ảo giác biến thành cho bụi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 tuy bất tử hồn thể vô địch nhưng cũng chỉ là ở trong cường giả vũ đế thật gặp phải cường giả vượt qua vũ đế loại lực lượng đáng sợ hủy diệt tất cả kia đủ để hủy diệt hồn lực kể cả nhục thân của hắn cựu thiên huyền h ồ n tháp bước ngoặt nguy hiểm công dương vũ chỉ có thể phát sinh tuyệt vọng gào thét đem hết toàn lực thôi thúc thần đô trí bảo ngăn cản ở trước mặt mình còn có thể ngăn chở phúc thiên ma thánh giết chết hay không hắn cũng chỉ nghe theo mệnh trời ngay ở thế ngàn cân treo sợi tóc ẩm ma khí của phúc thiên ma thánh đánh về diệm huyền trong phút chốc nổ tung ra cả người diệm huyền tỏa ra khí thế ngập trời ánh mắt của hắ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 hoàng thiên tháp hai đáng ghét hỏa diễm của tiểu t ử này làm sao sẽ đáng sợ như vậy coi như là thiên hỏa lấy tu vi của người này vì sao có thể có hỏa diễm đáng sợ như thế phúc thiên ma thánh khó có thể tin tuy hắn bởi vì đoạt xá chỉ khôi phục một hai phần m ư ờ i thực lực nhưng nó lửa bước bước ra ma đế cảnh tiến vào ma thánh cảnh tuyệt đối không phải một vũ đế tam trọng nhân tộc có thể đối phó vừa nãy vẫn là ngươi ra tay hiện tại đến phiên bản thiếu chỉ tay bắn ra vô tận dung hỏa cả người diệm huyền t i ê u đốt hỏa diễm hư vô ánh mắt phỏng ánh phảng phất như một vị thần vương g á n g lâm cả người tỏa ra khí thế khủng bố phảng phất như có thể hủy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 so với hắn tưởng tượng còn đáng sợ hơn vừa n ã y một b ọ n kia đủ để giết chết vũ đế tam trọng đ ỉ n h phong bình thường lại không để phúc thiên ma thánh tổn thương chút nào đã như vậy ngưng c h â n bí thuật vô tận dung hỏa diệt diệp huyền bỗng dưng vận chuyển ngưng c h â n bí thuật thôi thúc cựu huyền nạo thế quyết cựu chuyển thánh thể bí thuật đến mức tận cùng thời khác sống còn càng dung nhập lực lượng của vô tận dung hỏa vào tài quyết chi kiếm tài quyết chi kiếm hơi tỏa sáng từng đạo từng đạo phủ văn quỷ dị thần bí đột nhiên xuất hiện ở trên thân kiếm trên vòng trời lôi vân p h u n trào có một loại khí tức phán quyết tất cả ở trong thiên điệ một á n h chấp liên tiếp thiên địa đông dưng xuất hiện ở trước tài quyết chi kiếm lực lượng lôi hỏa mạnh mẽ trong nháy mắt vỡ ra bàn tay ma khí của phúc thiên ma thánh sau đó tầng tầng chém lên người hắn chật đoàn người chỉ thấy thân thể phúc thiên ma thánh bay ra ngoài hơn vạn mét mới ổn định thân hình á n h chấp phun trào ngực hắn xuất hiện một vết kiếm dài gần thước cháy đen từ bên trong tôn u r a đạo đạo ma huyết thương tổn đ ư ợ c ta người này dĩ nhiên thương tổn đ ư ợ c ta đây là bí thuật gì phúc thiên ma thánh giống to kinh nộ không nớt hắn không thể nào hiểu được thực lực của diệp huyền vì sao lại ở trên cơ sở v ư ợ có lại đột nhiên tăng lên nhiều như vậy mạnh đến ngay cả hắn cũng có thể k í thương Lực lượng linh của thiên hỏa cùng ánh chớp, quả nhiên vô cùng thiên ánh nhiên hỏa hữu hiệu với quả vô một a t c m ộ đòn trúng đích diệp huyền không chút do dự lần thứ hai tấn công ra như sao băng bay lượn mang theo sóng khí ngọc trời phảng phất như chia thiên địa làm hai nửa tiểu tử thúy nhân tộc thật sự coi bản ma thánh sợ ngươi sao diệp huyền hung hăng khiến cho trong lòng phúc thiên ma thánh v ẫ n nộ không nớt trong mắt hắn tỏa ra khí tức t h u bạo đột nhiên nhắm thiên ma kính phun ra một ngụm tinh huyết tinh huyết màu đen hòa vào trong thiên ma kính trên thiên ma kính lập tức phóng ra một đạo hắc mang giống như hủy diện con con con con v o thời khắc này thiên ma kính phảng phất như bị kích hoạt hắc quang lưu chuyển cổ ma chi địa ở trong đó như ẩn như hiện như muốn xuyên thấu hư không trong nháy mắt giáng lâm ở vùng thế giới này không gian chấn động mãnh liệt đại đệ lây động đi chết đi nương theo phúc thiên ma thánh gạo thét một đạo lưu quang màu đen từ trong thiên ma kính lao ra trong nháy m khiến cho trong lòng diệp huyền dâng lên một cảm giác tử vong nếu như bị đòn đánh này bằng chúng diệp huyền có loại cảm giác mình nhất định sẽ trong nháy mắt biến thành cho bụi khó thoát khỏi cái chết h o a n g thiên tháp ở bước mặt nguy hiểm diệp huyền nổi giận gầm lên một tiếng đem hết toàn lực thôi thúc h o a n g thiên tháp ầm ầm hư không trực tiếp phá nát một tòa cổ tháp cực lớn hiện lên ở trong thiên địa cổ tháp kia hào quan g v ạ n trượng hỗn độn chi lực quần quận tỏ khác cùng lưu quang màu đen mạnh mẽ va chạm đúng âm thanh khủng bố chấn động màu đen mạnh mẽ va chạm đánh bay tất cả mọi người ra ngoài như trang giấy mỏng ở trong hư không loạn lưu nước chạy bẹo trôi dưới đả kích cường liệt thiên ma kính thả ra cột sáng màu đen trong nháy mắt phá nát d i ệ p huyền dốc hết toàn lực thôi thúc hoang thiên tháp chấn động mạnh một cái ẩm một đạo khí tức hỗn độn đến từ h ồ n g hoang vạn cổ bao phủ ra dọc theo hư không phá nát một đường lan về phía trước tầng tầng nghiền nát ma khí của thiên ma kính cuối cùng ở dưới ánh mắt hoảng sợ của phúc thiên ma thánh mạnh mẽ nện ở trên thiên ma kính lực lượng của hai đại trí bảo kịch liệt va chạm trong thiên ma kính cổ ma chi địa hư ảnh lập tức bị chấn nát tan đồng thời kh có vẻ lu mờ ảm đạm phảng phất như gặp phải trọng thương Trước 1869, chạy mất dép. Còn phúc thiên ma thánh điều khiển thiên chật vật, thân thể trùng trong nháy mắt nổ tung, thân thể tươi tung tué, trong thể triệt nát tan. Trong mắt một tuột vật thế, trí tộc tr ra dưới người ngược như chạy Còn phúc càng cùng kích phốc phốc phốc, các cả mạch cơ có cùng cùng cả cũng 1869, khiển kính, nháy phun kinh ánh hắn kinh hãi hoàng kinh khủng như thế? Ngay cả bảo linh bay đầy này ma ma máu ma dép. gặp phải nổ nơi ngoài, đến ngay điều kia sao đều gì, vô vì ở bảo bảo sợ, là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 Đáng đ người còn lại sót duy t i nhất không có cảm thấy vui mừng chính là bạch cốt pháp vương cùng hơn một mươi thành viên chấp pháp điện trước còn ở dưới long chiến dẫn dắt điên cùng đuổi rết cường giả các thế lực lớn phúc thiên ma thánh rời đi chỉ cứu long chiến điện chủ còn thành viên chấp pháp điện khác lại không mang đi tất cả đều ở lại nơi này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 sau khi phúc thiên ma thành trốn trong lòng diệp huyền buông lỏng hoàng thiên tháp trong nháy mắt hóa thành một vệt sáng đi vào mi tâm của hắn vừa nay hắn thôi thúc hoàng thiên tháp cũng đã đạt đến thực hạn lại để hắn tiếp tục thôi thúc một lần cơ hội là chuyện không thể nào diệp huyền mới vừa thu hồi hoàng thiên tháp một cảm giác đau nhức mạnh liệt liền từ linh hồn của hắn lan truyền ra loại đau nhức này sâu tận xương thủy khiến cho hắn không tự chủ được đều thảm một tiếng khắp toàn thân từ trên xuống dưới bao quát linh hồn đều đang run run dày thân thể hắn đỗng dưng n ư ớ ra vô số vết thương từ bên trong phun ra từng tia từng tia máu tươi đau đớn mạnh liệt khiến cho sắc mặt diệp huyền nhăn nhó. cả nhưng i trên thực tế bản chất lực lượng của hắn cũng không đủ hoàn toàn thôi thuốc hoang thiên tháp bởi vậy trong tiêu hao kịch liệt thân thể diệm huyền ngay lập tức sản sinh phản vệ hậu quả mạnh mẽ thôi thuốc hoang thiên tháp chính là thân thể của hắn hầu như gần kề ta vỡ ngay cả linh hồn cũng bị thương nặng hầu như chia năm xẻ bảy hạ cách đó không xa chiến thương thấy cảnh này ánh mắt hơi l ó e lên lộ ra một tia â m lãnh thân hình l ặ n g yên không một tiếng động tới gần diệp huyền các hạ muốn làm gì lúc này một tiếng quát trói thai đột nhiên vang lên công dương vũ bị thương nặng thoi thóp cật lực đi tới trước mặt chiến thương đỉnh đầu hắn trôi nổi cựu thiên huyền hồn tháp lạnh lùng nhìn chiến thương tuy khí tức trên người hắn cực kỳ yếu ớt nhưng ánh mắt k i ê n nghị không nghi ngờ chút nào chỉ cần chiến thương có chút di động hắn tất nhiên sẽ liều lĩnh ra tay lạch x o ạ c thần g i a hồn đế cùng thiên thương hồn đế lúc này cũng tới bên người công dương vũ tương tự lạnh lùng nhìn chiến thương hai người cả người chăn huyết n lần này thần đô phái ra năm tên cương giả cuối cùng chỉ có ba người bọn họ còn sống mà man hoang hồn đế cùng lưu tinh hồn đế là chết ở trong tay phúc thiên ma thánh Trước tôn thấy thống một chút thể trợ thương một túng tại thương thân toàn, đột ta xem ra muốn đánh giết tiểu thử thể ra như ngươi cười. người dương vực chấn Khắc khắc, có chủ có cái có Con của chiến cũng cùng công chỉ có 1870, huyền không huyền hắn khổ hỗ hay không. Hiện hắn khó không đánh đậu, muốn muốn xung muốn vậy, lên vòng, lúng nở nụ nặng, bản vũ đi đảo đám kia, gì, gì bù bị bảo diệp xem xem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 trong nháy mắt mê hoặc tâm thần của bạch cốt pháp vương tìm tòi tin tức trong linh hồn của hắn diệp huyền s i ê u h ồ n thuật lập tức xúc động linh hồn phong ấn trong đầu bạch cốt pháp vương vụ linh hồn phong ấn lướt qua ánh sáng ngâm l u n g một luồng lực lượng phòng ngự mạnh mẽ nỗ lực chống đỡ diệp huyền xâm lấn phá hồn lực cựu giai hậu kỳ của diệp huyền biến ảo thành một mũi nhọn xoay tròn phù một tiếng liền đâm thủng linh hồn phong ấn trong đầu bạch cốt pháp vương cấp tốc tiến vào linh hồn phong ấn hiện tại cực nhỏ có linh hồn phong ấn hắn không phá được chỉ là linh hồn phong ấn v ừ vỡ linh hồn của bạch cốt pháp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 làm sao ngay cả một tên phó điện chủ n h ị trọng cũng không thể bắt nếu như chỉ là bởi vì t ử đao vũ đế nắm giữ hư mạc võ hồn vậy cũng quá quỷ dị nguyên lai、like、tất cả những thứ này vốn là chấp pháp điện một tay bày ra nếu là như vậy tất cả liền nói xuôi được h pháp điện, ở trong bóng tối thành lập đấu vũ hội, không chế tài trong hôn loạn chi thành, ấ đấu rất p lập điện, tối tài trong bóng nguyên trong loạn ở có vũ sau khi xuống lại theo hắn hiểu rõ càng ngày càng nhiều đối với hành động của thánh thành hiện nay không khỏi cảm thấy một tia hồi h ộ đi khắp toàn bộ thiên huyền đại lục t ù y ý có thể thấy được thánh thành ở trong bóng t ố i bố trí từng kế hoạch thánh thành làm như thế mục đích đến t ộ t cùng là cái gì trong lòng diệp huyền càng nghĩ càng cảm thấy khiếp sợ huyền diệp các chủ lần này đa tạ các hạ ra tay giúp đỡ bằng không chúng ta chắc chắn đều sẽ v ỡ lạc thật không nghĩ tới chấp pháp điện lại sẽ cùng vô lượng sơn cấu kết mà nghiêm vương sân chủ càng là cường giả dị tộc đoạt xá chuyện này chúng ta chắc chắn đăng báo thánh thành nhất định phải cha ra chân tướng nếu lần này không có huyền diệp các chủ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 Cương g i không không sau một ngày khánh thành lên tiếng biểu thị việc này bọn họ đã tra rõ vua lượng sơn cùng chấp pháp điện cấu kết trong bóng tối lây danh nghĩa khánh thành làm ra rất nhiều sự tỉnh thương thiên hại lý t h á n h thành khó tránh tội lỗi vì thế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 hiện tại hại bản tọa vô cùng bị động một lao giả ánh mắt t h ác liệt nhìn hư không phía trước sắc mặt tâm trầm bất mãn q u á t lên phó thánh chủ đại nhân chuyện này chúng ta cũng không nghĩ tới cuối cùng sẽ biến thành như vậy không chỉ thần đô nhúng tay hơn nữa ngay cả huyền quang c á c kia cũng mạnh đến mức độ này một cường giả sắc mặt năm đen g i ữ t ậ n mở miệng chính là c h ấ p p h á p điện điện chủ long chiến h ừ nói như vậy là bản tọa sai rồi lao giả kia lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn thuộc hạ không phải ý này long chiến túi đầu không dám nhiều lời được rồi long đạo nhân việc đã đến nước này nhiều lời vô ích ngay cả bản ma thánh cũng không nghĩ tới Tiểu tử nhân loại kia huyền quang nhân của cấp sẽ một ạ n đến h đ mức độ này, ở h như vậy, nhân ờ i đại vậy, thành ộ c lại xuất i thiên ệ n một t i i k tài tuyệt diễm như thế, thật là làm cho bản thánh ngoài mớn. Một thanh là làm ngoài diễm mớn. như bản cho ý âm trầm thấp vang lên từ trong không gian kỳ dị đi ra một bóng người bao phủ ma khí ngập trời chính là phúc tiên h ma thánh nghe được phúc tiên h ma thánh cũng nói như vậy long đạo nhân nhất thời hơi nhướng mày nói lẽ nào huyền diệp kia thật sự cường đại như vậy phúc tiên h ma thánh trầm giọng nói thực lực của hắn nhiều nhất là vượt qua cựu g a i tam trọng đình phong cách thánh cảnh còn có một chút khoảng cách nhưng người này cường ở hắn có một loại thiên hỏa cực kỳ đáng sợ có thể khắc chế ma khí của bản ma thánh hơn nữa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 t ử khấu tiền bối ngươi gọi ta trong thế giới hoang thiên tháp t ử khấu tôn giả yên tĩnh tọa ở trong đại điện lực lượng linh hồn của ngươi nhanh như vậy liền chữa trị h á n cảm thụ hoang cổ chi tâm dâng c h à o lực lượng linh hồn không khỏi kinh ngạc nói nhờ có t ử khấu tiền bối truyền thụ dẫn đạo thuật lực lượng linh hồn của ta mới có thể nhanh như vậy liền chữa trị d i ệ p huyên cười nói không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền đột phá đến cựu giai tam trọng hơn nữa ở cảnh giới vũ đế liền có thể thôi thúc hoang thiên tháp do chủ nhân lưu lại từ khấu tôn giả lắc đầu một cái nay cùng lão hủ không có bất cứ quan hệ gì có điều ta cảm nhận được ngươi lúc trước t ô i thúc hoang thiên tháp tựa hồ có một đạo lực lượng ma khí quỷ dị chuyện này rốt cuộc là như thế nào là như vậy diệp huyền đầu đôi nói ra tất cả sự tình linh ma tộc nghe được diệp huyền trước t ô i thúc hoang thiên tháp đối phó chính là cường giả linh ma tộc trên mặt t ử khấu tôn giả nhất thời lộ ra một tiên nghiêm túc t ử khấu tiền bối lẽ nào ngươi nghe nói qua linh ma tộc nếu như ta không đoán sai linh ma tộc này hẳn là một loại huyên ma huyên ma diệp huyền xứng sở lập tức nghĩ đến lúc trước ở cổ ma tri địa nhìn thấy bộ thi thể khổng lộ kia cùng với lúc đó trong đầu hiện lên hình ảnh à, Tộc xâm lấn. trên hoang dã vô biên vô số thiên thạch v ấ lạc đại điệu nước toát núi lửa phun trào toàn bộ thế giới hóa thành biệt lửa hủy diệt nhớ lúc đó cơn giả màu đen to lớn kia từng nói hắn chính là huyên ma, ma, tướng chính Lẽ nào linh ma tộc kia cùng huyên ma này là một thứ không nghĩ tới huyên ma tộc này vẫn còn có một chi giải rác ở trên đại lục này vẫn chưa diệt tuyệt từ khâu lao giả ngưng giọng nói từ khâu tiền bối nay đến tột cùng là xảy ra chuyện gì diệm huyền nghi ngờ nói huyên ma tộc là một chủng tộc cực kỳ khủng bố ở thiên giới có thể nói đã từng là kẻ thống trị thiên giới từ khâu lao giả ngưng tiếng nói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 tử khấu tôn giả đột nhiên truyền n g ặ n lộ ra một k i a cổ quái thế nhưng cái gì cái này sao khắc khắc chờ tu vi của ngươi đến lao hủ tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết hiện tại ngươi biết còn quá sớm tử khấu lao giả hơi có chút lung t u n g nói ngựa khí quái gì, thật giống như có gì khó nói từ trong h o a n g thiên tháp đi ra d i ệ p huyền liền từ trong miệng đám người giao nguyệt vũ đế biết động tính của thánh thành vậy chờ thánh thành xử lý như thế nào đi d i ệ p huyền cười lạnh một tiếng nếu như nói việc của vô lượng sơn chỉ là chất phát điện làm ra hắn là làm sao cũng sẽ không tin trong này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 diệp huyền cũng rốt c ụ c được tin tức của hắc long cung lần này hải tộc sai phái ra binh lực mạnh mẽ trước nay chưa từng có có chút binh lực thậm chí ngay cả hắc long cung cũng chưa từng thấy đồng thời hải tộc còn sai phái ra vô số thâm hại cư thú có thể nói là một hồi cử động dốc toàn bộ lực lượng t r ư n một nghìn tám trăm bảy mươi bốn hải tộc xâm lấn trên hoang dã vô biên vô số thiên thạch vất lạc đại đ ị a n nước toát núi lửa p h u n g trào toàn bộ thế giới hóa thành biển lửa hủy diệt nhớ lúc đó cường giả màu đen to lớn kia từng nói hắn chính là huyền ma ma tướng chính kỳ lẽ nào linh ma tộc kia cùng nguyên ma này là một thực không nghĩ tới nguyên ma tộc này vẫn còn có một chi giải rác ở trên đại lục này vẫn chưa d i ệ t tuyệt t ử k h ấ u lao giả ngưng giọng nói t ử k h ấ u t i ê n bối nay đến tột cùng là xảy ra chuyện gì d i ệ p huyền nghi ngờ nói nguyên ma tộc là một chủng tộc cực kỳ khủng bố ở thiên giới có thể nói đã từng là kẻ thống trị thiên giới t ử k h ấ u lao giả ngưng t i ế n g nói nguyên ma tộc thực lực kinh người trời sinh nắm giữ tu vi cực kỳ khủng bố lục thân bất hủ y bất d i ệ t thế nhưng bọn hắn tính tình tàn bạo đối với chủng tộc khác không hề có lòng thương hại trắng trận giết chóc không ngừng áp bức cuối cùng dẫn đến các tộc liên thủ đối kháng trận c h i đó trời long đất lờ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 để ta cùng n g ư ơ i đi còn có ta diệp huyền mới vừa nói hết lời đám người giao n g u y ệ t vũ đế hạ vũ tôn hoàng phủ tú minh liền tức đứng lên đến để diệp huyền một thân một mình đi trong lòng bọn hắn tự nhiên cực kỳ không yên lòng không cần các ngươi ở huyền vực cố gắng tu luyện ta lưu lại cho các ngươi rất nhiều tài nguyên ở thời điểm hiện tại các ngươi nhất định phải mau chóng tăng lên thực lực của mình hơn nữa các ngươi cảm thấy lấy thực lực của ta hải tộc thật có thể lưu lại ta sao ngược lại là mang theo các ngươi một khi bị hải tộc phát hiện khó tránh khỏi có chút phiền thức diệp huyền tự tin nói mọi người không khỏi mặt lộ vẻ lúng túng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 tuyệt đối tử thương vô số chỉ cần hấp thu đủ nhiều linh hồn bổn tôn chủ liền không tin còn không bắt được tiểu tử nhân tộc này trong lòng chiến thương hung tận nghĩ d i ệ p huyền cùng chiến thương bay lượn tốc độ cực kỳ nhanh chóng vẹn vẹn sau một ngày hai người đã từ huyền vực lục trọng đi tới huyền vực tam trọng nơi này là một mảnh sơn mạch vô tận biên giới s ơ n mạch linh tinh tọa lạc mấy thành trì nhân tộc trong thành trì xa xa ngọn lửa hừng hực tiêu đốt khói đen trung tiên tê thanh không ngừng bên tai toàn bộ đại đ i ệ một mảnh r u n động nhìn lại những thành trì này từng bầy thú chiều tối o n o n xuất hiện ở trong tầm mắt diễm những đội ngũ này thiên k có chính là chiến sĩ đầy s ắ t tôn cũng có chiến sĩ trên lưng có s ắ t r ù a tất cả đều là hạ yêu cùng chiến sĩ hải tộc gần mười vạn chiến sĩ hải tộc xuất hiện ở trong tầm mắt d i ệ u huyền những chiến sĩ hải tộc này mỗi một cái đều có thực lực vũ tôn trở lên mà quân chủ lực tất cả đều là vũ vương cùng vũ hoàng đầu lĩnh là hơn mười tên vũ đế gần mười vạn chiến sĩ hải tộc kia nhảy vào trong thành trì nhân tộc trắng t r ậ n giết chóc tiếng la giết không dứt bên hai trong nháy mắt đ ổ g i ế t nơi đó từng võ giả nhân loại phát sinh tiếng kêu thảm thiết đau đớn tiên huyết nhuộm đỏ mặt đất toàn bộ thành trì bị h o n h thành một mảnh đổ nát thê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 vẹo liền xuất hiện ở trên bầu trời tòa thành trì này cũng làm cho Hác Cung tục chuyển Long không phải quá tỉ mỉ. không đình làm tìm thể hiểu, trí tiếp bị bởi ép vậy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 c ò vẹn vẹn xa xa, những k bắt đội ngũ này thiên kỳ bách khoái có chính là bạch thuộc cả người có tám cái xúc tu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 vẹo liền xuất hiện ở trên bầu trời tòa thành trì này Trước 1876, Bác Vực hãm, hai. Nhìn xuống phía dưới, trong thành trì thơi chất như núi, ngoại trừ ở phủ thành trù một chút tính thường tất toàn thành trì tinh tay cụt, tức thật tàn sát, ít nhất tr dưới, như cường như lượng Bác Vực còn có chống cự, bách cùng còn cả cũng coi chân ngục chân nặc, có 1876, bình bỏ bộ bị bị phá dáng võ võ Luân loại lại, linh loại xuống đều đâu đâu nhân nhân đây Nhìn núi, ngoại gian nan mình, hỏng giống gian. hồn nồng nhìn nơi Hãm, phía phủ Khí ha ha ha, mù, mấy dối dối số giả giả giữa giả dấp địa ở cái kia sẽ tốt bao nhiêu a hai mắt chiến thương tỏa ánh sáng nhìn thi thể nhân tộc phía dưới hướng trong không khí hít một hơi thật sâu vẻ mặt hưng phấn tích hận đột nhiên một trận hàn ý lạnh lẽo rơi vào trên người nó chiến thương bay đầu lại liền nhìn thấy diệp huyền đang ngục quang lạnh lẽo nhìn nó ánh mắt kia khiến cho hắn không khỏi sởn tóc gáy lạnh cả tim khắc khắc những hải tộc chết thể này dám tàn sát nhân loại quả thực là nhân thần cộng phẫn tội ác t à y trời không giết chúng nó thực sự là không thể giải mối hận tội ác tài trời không giết chúng nó thực sự là không thể giải mối hận trong lòng bốn tôn chủ chiến thương vội vàng chuyển biến biến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 chiến thương biến thành màn trời cùng diệp huyền như hóa thành hai cối say thị to lớn trong nháy mắt nghiền ép vào trong đội ngũ hải tộc chỉ nghe tiếng nổ đùng đoàn liên tiếp vang lên lượng lớn hải tộc tan xương ngắt thịt hóa thành xương máu nổ tung ha ha ha thật thoải mái thật thoải mái chiến thương giữ tợn kêu to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 Nương t h e o t ừ n g thành g teo m trì h i vẫn còn tồn i hơn tại n h một mươi mấy tên cường giả nhân loại lúc này cũng vật lộn ra hung hăng ra tay nhảy vào trong đội ngũ hải tộc điên cùng tàn sát những chiến sĩ hải tộc này sớm đã bị rét đến mất đảm dồn dập muốn lùi về sau nhưng ở dưới đám người diệp huyền truy kích không ngừng vất lạc đặc biệt chiến thương tựa hồ có ý định cùng diệp huyền cạnh tranh tốc độ ra tay cực kỳ nhanh chóng tạng lớn tạng lớn chiến sĩ hải tộc ở dưới công kích của hắn v ẫ n lạc toàn bộ quá trình duy trì khoảng chừng nửa giờ toàn bộ thành trì cùng ngoài thành trì đâu đâu cũng có thi thể chiến sĩ hải tộc chất thành từng tòa từng tòa núi nhỏ gần mười vạn tên chiến sĩ hải tộc tất cả đều v ẫ n lạc không một may mắn sống sót liếm liếm đầu lưỡi chiến thương vẫn một bộ chưa hết thòng thèm trong con người mang theo hưng phấn đa tạ hai vị tiền bối ra tay giúp đỡ và không mấy người chúng ta liền muốn lành ít giữ nhiều còn chưa thỉnh giáo đại danh của hai vị tiền bối trong thành trì hiếm hoi còn sót lại mười mấy tên cường giả đi tới trước mặt diệm huyền từng cái từng cái vẻ mặt thiệt hại nhưng mang theo hưng phấn sống sót sau tai nạn ta là huyền quan các huyền diệp vô ý đi ngang qua nơi này đang chuẩn bị đi vào bắc vực tìm hiểu hải tộc độc tính không nghĩ tới ở đây liền gặp phải hải tộc ảm trưng một nghìn tám trăm bảy mươi bảy hải tộc bàn thánh tiền bối chính là huyền diệp các chủ lao giả đầu lĩnh là một tên vũ đế nhất trọng đình phong lập tức kích động vội vàng chắp tay nói uy danh của huyền diệp các chủ như sống bên thay hôm nay lão hủ gặp mặt quả nhiên là tiêu hùng hào kiệt tính xin huyền diệp các chủ nhận lao hủ cúi đầu người lao giả này vội vàng mang theo người phía sau bái t ạ tên tu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 không có một ngọn cỏ không người may mắn sống sót diệp huyền nắm chặt n ắ m đấm trong ánh mắt t u ô n ra một đoàn ánh sáng lạnh lẽo những hải tộc này quá tàn nhẫn mục đích của bọn họ căn bản không chỉ vì chiếm lĩnh huyền vực mà là vì tiêu diệt nhân tộc để diệp huyền hoảng sợ chính là ven đường đi qua hầu như không có một chỗ bình yên vô sự mặc dù huyền vực nhất trọng là khu vực yếu nhất trong huyền vực thế nhưng cũng không có ít thế lực n h ị lưu cường giả vũ đế cũng không phải số ít nhưng mà bây giờ ở trong vòng một ngày hầu như toàn bộ l â n hãm lần này hải tộc công kích đến cùng sai phái ra bao nhiều cường giả trong lòng âm thầm hoảng sợ diệp huyền đột nhiên nhìn thấy phía trước chuyển đến tảng lớn tiếng nổ vang c u ộ n c u ộ n ánh vào mi mắt diệp huyền là một đám chiến sĩ hải tộc lít nha lít nhít có mấy trăm vạn hơn mười triệu thậm chí mấy ngàn vạn hải tộc sừng sức ở trong thiên địa các loại thâm h ả i cự thú hình thể cao tới vạn mét chiếm giữ tảng lớn tảng lớn cường giả hải tộc hầu như triệt để che đậy bầu trời thành một mảnh đen thui tỏa ra k h í tức hải tộc kinh người hải tộc mênh mông c u ộ n c u ộ n đang lao về phía huyền ruột n h ị trọng nhiều hải tộc như vậy con người của chiến thương lập tức chặt tròn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 đặc biệt những thâm h ả i c ự thú thể hình khổng lồ kia bọn hắn căn bản không như hải tộc c ử u thiên vũ đế phổ thông thế nhưng ở phương diện công thành bậc đất hải tộc c ử u thiên vũ đế phổ thông căn bản không có cách so sánh mấy chục ngàn năm qua hải tộc dĩ nhiên tích chữ một luồng binh lực khổng lồ như vậy diệp huyền hít vào một n g ụ m khí lạnh hải tộc mạnh mẽ xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn có điều ngẫm lại cũng phải ba vạn năm nghỉ ngơi lấy sức hơn nữa vô tận hải lớn như vậy các loại cường giả hải tộc gặp lại số lượng chưa chắc sẽ kém nhân tộc Trước 1878, thánh thành mời.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 thiên địa đột nhiên vang lên một tiếng quát chói thai lạnh lẽo từ trong đại quân hải tộc đột nhiên bắn mạnh ra một luồng cầu vồng cực kỳ đáng sợ cầu vồng này đi tới trước mặt diệp huyền trực tiếp nổ nát hư không của vùng thế giới này bạo lực về phía diệp huyền công kích vẫn còn chưa tới trong lòng diệp huyền liền bay lên một luồng tâm ý hoảng sợ cực kỳ mãnh liệt phảng phất như một khi hắn bị công kích này bắn t r ú n g sẽ trong nháy mắt vẫn lạc chắc chắn sẽ không có bất kỳ sức đánh trả nào trong trước mắt diệp huyền vội vàng thôi thúc cựu chuyển thánh thể cùng đại địa võ hồn tăng phòng ngự lên tới cực hạ đồng thời sinh mệnh võ hồn cũng ngay lập t một bên chiến thương cũng không dễ chịu ầm một tiếng hắn i ê u thảm cả người bạo tàn hắn ra hóa thành ma khí đầy trời những ma khí này cấp tốc lúc ních cuối cùng lần thứ hai hóa thành hình người sắc mặt của hắn hoàn toàn trắng bệnh khí tức trên người yếu ớt rõ ràng chịu đến thương tích rất lớn Đi. Lực lượng sinh mệnh nồng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 chuyện này vốn không phải chuyện riêng của hắn mình đã dò tham được thực lực của cường giả đối phương tiếp đó liền xem thánh thành quyết định bất kể như thế nào mình nhất định phải bảo vệ đám người giao nguyện vũ đế cẩn thận tuyệt không thể để cho bọn họ bị bất cứ thương tổn lợi gì lệch xoạch hai người cấp tốc trốn vào hư không rất nhanh biến mất không còn t â m hơi trung tâm trận doanh hải tộc hải long tuân hội hải h u y ê n thu y h i ề lâm hải ma nữ luận na cùng hải ma nhân ma cắt la đứng ngạo nghệ ở trong đội ngũ vậy quanh một cường giả mặc áo giáp màu xanh lam cầm trong tay tam xoa kích đầu mang mặt nạ hắn chính là hải hoàng đương nhiệm của hải tộc vô tận hải cậu Chủ. Lúc trước, Cũng c hải, hải, xa xa hải hoàng ánh i n mắt thâm thúy lạnh ngặt nói vừa n ã y có hai cường giả nhân tộc ở phía xa dò xét nhưng bị bùn hoàng phát hiện có điều hai người này tu vi không tệ có thể ở dưới một kích của bùn hoàng tiếp tục sống sót xem ra hẳn là cường giả định phong trong nhân tộc dĩ nhiên có chuyện này đám người hải long tôn hội từng cái từng cái biến sắc trật tức giận nói vậy hạ để chúng thần đi bắt hai tên kia về không cần hải hoàng khoát tay một cái nói hai cường giả nhân tộc mà thôi không quản bọn họ lai lịch ra sao cũng khó có thể thay đổi kết cục chiến tranh việc cấp bách của chúng ta là công kích thánh thành thừa dịp n h â n tộc chưa kịp phản ứng trực tiếp tiêu diệt căn cơ của n h â n tộc nếu không thì một khi chúng ta cùng n h â n tộc rơi vào kéo dài chiến n h â n tộc chiếm c ứ ưu thế lục địa muốn lại đánh h ạ độ khó liền lớn hơn nhiều vâng vậy hạ anh minh đám người hải long tôn hội vẻ mặt sùng bái ở dưới hải hoàng hiệu lệnh tiếp tục tiến công bình phong nhị trọng không chờ diệp huyền cùng chiến thương trở lại nguyện thần cúng tin tức hải tộc công phá huyền vực nhất trọng đã chuyển khắp các đại thế lực ở huyền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 qua nhiều năm như vậy nhân loại vẫn cùng yêu tộc tiến hành đối kháng lại không nghĩ rằng cái thứ nhất công kích về vực dĩ nhiên là đại quân hải tộc hơn nữa thế tiến công mãnh liệt như vậy ác liệt như vậy trong lúc nhất thời các thế lực lớn n h â n tộc khẩn cấp tổ chức hội nghị thương lượng đối sách hải tộc chấp g i ậ tiến t công cho nhân tộc đánh đòn cảnh cáo sau một ngày diệp huyền cùng chiến thương trở lại n g u y ệ t thần cung biết tin tức diệp huyền trở về tất cả mọi người đều vội vàng đi ra diệp huyền ngươi không sao chứ g i a nguyện vũ đế là cái thứ nhất đi tới trước mặt diệp huyền con người kích động hoàng phủ tú minh cùng đám người huyết kiếm vũ đế Cũng rồn lên dập phía đi tiếp r trong r ư ớ c tảng lòng đá ơ xuống, trước d i Huyền đó i hiểu tin tức hải tìm tức tộc, t n r o liền xem động tác của huyền vực diệp huyền rất rõ ràng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 sở dĩ t h á n h thành không có lên tiếng là bởi vì đang khẩn cấp điều tra binh lực của hải tộc đồng thời cũng đang tìm kiếm đan tháp thần ô cùng khí thành trợ g i ú p hiện nay các thế lực lớn đã đáp ứng viện trợ huyền vực ít ngày nữa sẽ có cường giả đến sau ba ngày t h á n h thành triệu tập các đại thế lực nhất lưu của huyền vực thương thảo đối sách t h á n h thành xin đợi các vị đại g i a quang lâm trong lúc này t h á n h thành hy vọng các thế lực lớn tầng sáu có thể phái ra cường giả từng thế lực đối với đội ngũ hải tộc tiến hành ngăn cản không thể để cho hải tộc không mất một sợi tóc đánh vào tầng sáu khánh thành cận ly phó thánh chủng n g ư n g g i ọ n ó i diệ huyền khẽ tóc mày nguyên lai、like、những ngày gần đây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 Như m ộ tại n hạ n huyền rơi vào q r a n g các huyền diệp diệp huyền từ tồn nói người chính là huyền diệp cận ly ánh mắt nhắm lại cười lạnh nói các hạ ở thời điểm hải tộc tiến công thiên huyền đại lục ta diện vô lượng sơn đánh dết thành viên chấp pháp điện làm hao mòn sinh lực nhân tộc ta hiện tại lại ở chỗ này nói chuyện giật gân ngăn cản các ta h phó hải hạ thật hiểm ế lực lớn là tộc, các hạ dụng tâm cũng dụng đối tâm g bản tiêu đúng h một chút, làm như thế, tột như ngươi đến cùng dụng làm là dụ ý gì? Ta tiêu diệt vô lượng sơn chỉ là bởi vì vô lượng sơn tội ác tài trời cùng hung tức ác, t húng chi vô lượng sơn đã bị dị tộc khống chế còn chấp phát đ i ệ n tương tự cùng dị tộc cấu kết dựa theo ý tứ của các h ạ n h â n tộc chúng ta tình nguyện bị dị tộc khống chế cũng không thể phản kích diệm huyền cười lạnh nói được lắm nhanh mồm nhanh miệng cận ly ánh mắt phát lạnh cười nhạo nói huyền quan các người kỷ quân dị lên ở tình huống không muốn người biết thực lực tăng nhanh như gió ai biết các ngươi lai lịch là gì chư vị đều là người minh lý một người trẻ tuổi như vậy dĩ nhiên thực lực mạnh đến có thể diệt vô lượng sơn mọi người cảm thấy có thể sao cận ly lạnh lùng n h ì n c h ă m c h ă m diệp huyền nữ khí hùng hổ dọa người Trước 1881, tao thuyết một trở, trong lòng cận ly phó thánh chủ nhất thời nhất mắt. ta, tâm thăm người, nhưng như chư hưu phục. phục cắn cận chủ cực kỳ khó chịu, chằm chằm có cơ cho lịch của mai Lai nộ Hắn vốn huyền bên lòng lạnh lùng nhìn chăm chăm diệp huyền, nếu như có cơ hội, hắn nhất định phải cho diệp huyền hội, mọi diệp diệp phải diệp đi phó khó vị đã đẹp ly d ở kỳ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 Khi h t à ngược h đ ề lại là ngươi nói hải tộc nắm giữ cường giả bàn thánh thật như vậy các hạng các h i i thế lực lớn đều không khỏi trầm tư giả như hải tộc thật sự có cường giả bàn thánh như vậy người của huyền quang các làm sao sau khi tìm hiểu có thể bình yên vô sự lang thiên tông ta có thể làm chứng huyền quang các huyền diệp các chủ sát thực đi nhất trọng tìm hiểu tin tức hải tộc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 làm sao có thể để bọn họ đào tẩu trong hải tộc đại bản doanh hải hoàng thân mặc áo giáp đâm ra tam xoa kích trong tay công kích giống như một m à n trời trong nháy mắt bao phủ lại tất cả mọi người của hai thế lực lớn lực lượng quy tắc quần quận đông lại hư không đánh cường giả hai thế lực lớn ra hư không c ư ờ n g giả bàn thánh huyền diệp kia nói dĩ nhiên là thật sự trong con người mang theo một tia sợ hãi vạn thú sơn trang láo tổ t r ừ n g lớn hai mắt trong mắt đã bị l a m quang vô biên tràn ngập chỉ còn lại hối hận vô tận xi xi máu tươi t ỏ ra vạn thú sơn trang lao tổ ở dưới bông dương màu xanh lam bị một phân hai nửa triệt đề hóa thành một b ị sau đó Cường t các loại nghị luận không dứt bên thay hết thể thế lực biết được tin tức này tất cả đều trố mắt ngót mồm không cách nào bình tĩnh sau khi hải tộc bại lộ thực lực vẫn không che che dấu dấu mà ra tay toàn lực vẹn vẹn dùng nửa ngày thời gian liền đánh vỡ bình phong huyền vực lục trọng tiến vào địa vực tầng sáu các thế lực lớn lòng người bàng hoàng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 Đã các ũ n n g k h ô ấ thế nơi toàn. Lực, lực lớn có c ự tới mười mấy tên bá chủ linh phong trước tới tham gia thánh thành đại hội mà huyền quang các cũng không ngoại lệ diệm huyền cùng giao nguyệt vũ đế tự mình đi tới huyền vực cũng không có chút do dự gì diệp huyền đi tới trước tiêu giao cung nóng nhìn p h ụ đệ của mình trong lòng không khỏi sóng lớn và ngàn n không nghĩ tới lần thứ hai trở lại thánh thành sẽ là một nguyên nhân như vậy khiến cho hắn thực sự t h ố n thức không nớt không lâu lắm mây tía bốc hơi huyền khí q u a n quẩn ở trên thánh thành quảng trường tiếng người huyên náo rất nhiều cường giả đến từ các nơi huyền vực hội tụ một đường trong đó yếu nhất cũng là vũ đế nhị trọng trước quảng trường bảy bảng dài tiêu hùng cự phách của các thế lực lớn đều an toàn khí thế kinh người trong đó phía trước nhất là mấy đại cường giả của thân đô lần này hải tộc xâm lấn quan hệ trọng đại thần đô phái gia công dương vũ cùng một phó hội trưởng khác cùng với mấy đại đế lao đ ỉ n h phong đến đây thương nghị mà ở đối diện thần đô là cường giả đan tháp tương tự cũng là một tên phó hội trưởng cùng mấy thái thượng trưởng lao đến đây tham dự khí thành phái tới là một tên phó thành chủ cùng mấy luyện khí đại sư ngoài ra cường giả phiêu miểu cung chiến vương tông l a n g thiên tông xích nguyệt tông thiên huyền học viện cũng đều chia nhau ngồi hai bên lại tiếp sau đó chính là một ít gia tộc lãnh đời như vạn、Hạng、gia ngụy ra những gia tộc lãnh đời này bắt nguồn xa xưa gốc gác thấm hậu đủ để cùng bảy đại tông môn tiến hành tranh đấu lại ở dưới là cường giả đ ỉ n h phong của các đại thế lực nhất lưu chỉ bất quá bọn hắn chỉ có thể ngồi ở địa phương khác tỏ rõ bọn họ cùng thế lực hàng đầu như bảy đại tông môn vẫn có khác nhau trong đó diệp huyền cùng giao nguyệt vũ đế xuất hiện ngay lập tức hấp dẫn á n h mắt không ít người mọi người dồn dập nhìn về phía hai người á n h mắt nghiêm nghị tuy huyền quan g c ấ t chỉ là một thế lực mới lên cấp nhưng trải qua chiến dịch vô lượng sơn uy danh của huyền quan g c ấ t từ lâu chuyển khắp toàn bộ huyền vực đây tuyệt đối là một thế lực hàng đầu không kém bảy đại tông môn chút nào dưới con mắt mọi người diệp huyền việc đáng làm thì phải làm đi thẳng tới trước hàng thứ nhất bình yên ngồi xuống nay là thế lực nào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 Trước tộc tổ biết thôi. như lịch của chỉ nục 1883, nhân Vạn không huyền, nói như vậy, chỉ là muốn nhã、diệp、huyền hội, đại gia lai Diệp Diệp vậy, sao láo làm là mà、thôi. ồ nguyên lai、like、còn có chuyện này diệp huyền nhàn nhạt liếc hắn một cái nói có điều cắt hạ lại là dễ hành nào dám nói lớn lối như thế hừ lão hủ chính là vạn gia lão tổ vạn ngân thiên vạn gia là một trong bảy đại tông môn sao chưa từng nghe tới người vạn gia lão tổ g i ậ n tí mặt mặt đỏ tới mang thai vạn gia hắn chính là gia tộc lánh đời đứng đầu nhất diệp huyền lời này quả thực là trực tiếp đánh hắn mặt hừ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 diệp thiên thánh chủ tuổi tác lớn nhất thời điểm long đạo nhân cùng cận ly còn chỉ là thánh thành quản sự diệp thiên thánh chủ đã ngồi lên bảo t ọ a thánh chủ rồi trên người diệp thiên thánh chủ mặc trường bảo m à u tím đầu đội tử quan ánh mắt tinh mang lấp lóe hắn vừa xuất hiện k h í tức trong thiên địa liền không tự chủ được hướng hắn n g ư n g tụ p h ả n phất như trở thành tồn tại trói mắt nhất của toàn bộ quảng trường khiến cho không ít người không dám nhìn gần k h í tức thật đáng sợ ở đây không ít cường giả đều trên mặt mang theo nghiêm nghị âm thầm hoảng sợ có thể trình diện đều là cường giả các đại tiêu hùng cự phách mỗi cái nắm giữ lực lượng lĩnh vực cự đại vốn là lẫn nhau trong lúc đó.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 h u y ề n quan g c ắ c chắc chắn không phải là gian tế của hải tộc điểm này cận ly phó thánh chủ liền không cần phải lo lắng giao n g u y ệ t vũ đế làm sao không thấy được cận ly đây là đang tìm cớ ừ ngươi nói huyền quan g c ắ c không phải hắn liền không phải vạn gia lão tổ cười lạnh một tiếng húng chi nguyện thần cung ngươi chỉ là thế lực nhất lưu của huyền vực mà thôi lại có tư cách gì ngồi ở chỗ này vạn gia lão tổ trào phung nói mặc dù nguyện thần cung là tông môn cực kỳ có tiếng trong huyền vực nhưng thành lập chỉ mới hơn một trăm năm luận gốc gác cùng thế lực đều không thể cùng bảy đại tông môn đánh đồng có tư cách hay không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 một thần đô phó hội trưởng khác cùng công dương vũ đến đây trên mặt mang theo kinh sợ cùng n g h i hoặc nói huyền diệp này lai lịch ta cũng biết một ít sư phụ là một tên luyện hồn sư nghịch thiên của đại lục vì lẽ đó dù không ở thần đô đăng ký qua nhưng tu vi luyện hồn đăng phong tạo cực không giới ngươi và ta công dương vũ cười h í p mắt nói trong bóng tối vì diệp huyền giải thích luyện hồn sư nghịch tiên h phó hội trưởng k i ế p túi đầu c h ầ m tư tựa hồ đang n g h ĩ trên đại lục có người nào có thể giáo dục ra thiên tài như vậy tiểu tử người dám động thủ với ta ở trong đại hội nhân tộc công n h i n đ ộ thủ n g u y ê căn bản là không để thánh thành ở trong mắt cũng đúng ở trước mặt hải tộc xâm lấn các hạ còn dám tiêu diệt vô lượng sơn đánh giết rất nhiều cường giả của chấp pháp điện làm hao mòn sinh lực của nhân tộc ta phát triển thế lực của mình lao phu không thể không hoài nghi các hạ đến tột cùng có phải là người nhân tộc ta hay không hoặc là nói huyền quan g các vốn là gian tế của hải tộc vạn gia lão tổ ở trước mặt mọi người mất mặt như thế nhất thời tức giận nói sắc mặt đỏ lên cả người tỏa ra khí thế n g ậ p trời h ắ n đối với tam đại thánh chủ c h ắ p tay tức giận nói kính xin ba vị thánh chủ vì là lao phu làm chủ các hạ không nói một lời liền ra tay đánh nhau lung tung hạ người không khỏi cũng qua không để thánh thành ta ở trong mắt đi c ậ nếu ly phó thánh chủ lạnh lùng lực Long chuyện xảy phó phóng áp phản phất thánh chủ Nhân thì tính không như không hệ hắn. nói, nói, có một trước toạn, tới đáng người nửa nơi này, không có quan cả câu gì ra ra sau Mà Đạo đã sợ. vạn gia lão tổ cảm thấy bổn đế không có tư cách bổn đế chỉ bộc u lộ tài năng để hắn nhìn bổn đế đến tột cùng có tư cách hay không mà thôi còn các hạ nói ta động thủ lung tung hại người ngươi có nhìn thấy vạn gia lão tổ bị thương sao nếu bổn đế thật muốn hại người vạn gia lão tổ còn có thể bình yên ngồi ở bên cạnh sao diệm huyền trào phùng nói nói như vậy các hạ ra tay hại người còn có lý vậy vạn gia lão tổ nói t r ư ớ ở vô lượng sơn Các hạ d i ệ tất r nhiều thành viên cả ủ a ta. ta chưa qua. chấp Chuyện còn các pháp điện Thánh Thành ta. Chuyện này, Thánh Thành ta còn chưa hỏi、qua. Hiện tại là thời điểm các hạ điện điểm tại i này, là g i thích mọi ộ t chút ta. Cận ly phó thánh Cận chủ phó lạnh ly g i n n g ó Tất cả mọi người không tên ngạc nhiên rõ ràng là thương thảo đối phó hải tộc đại kế vì sao nhìn chằm chằm huyền quan các lẽ nào bởi vì trước huyền quan các giết chết chấp pháp điện tinh nhuệ nhất đội ngũ thánh thành đây là muốn xuống tay với huyền quan các sao chấp pháp điện cấu kết dị tộc chết chưa hết tội rất nhiều thế lực đều có thể làm chứng diệm huyền không có giải thích quá nhiều chỉ lạnh ngạt nói ừ được làm chết chưa hết tội ta ngược lại muốn xem xem ai có thể làm chứng lao phu có thể làm chứng Cận ly không t h c sai bao quát chiến vương môn cùng xích nguyện tông ở bên trong lúc đó mấy thế lực lớn còn lại đều dồn dập mở miệng long chiến xuất linh chấp pháp điện ở phúc thiên ma thánh bại lộ thân phận đối với bọn họ tiến hành lấy quét dẫn đến các thế lực lớn chí ít mấy trăm cường giả vất lạc đối với chuyện này bọn họ đương nhiên sẽ không đổi trắng tay đen thanh âm của cận ly phó thánh chủ nhất thời cứng lại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 Các lực đại thế h à nguyên đ ầ đều đứng nhân gì có h c nguyên nhân gì có thể để cho các ngươi không nói một lời liền đánh giết kinh thiên các ly diện tông tông chủ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 bằng không thiên h diệp t á lúc này k h ô một c h ú thanh t em đột nhiên vang lên từ trong đám người đi ra một tên hán tử mặt đỏ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 quyết không chối tử dưới con mắt mọi người trên quang trường không ít công chủ lãnh tụ thế lực lớn đột nhiên r ồ n dập đi ra quỳ một chân t r ê n đất lớn tiếng quát ngựa khí s ụ c sôi những thế lực này có một ít đã sớm quy thuận thánh thành bây giờ chỉ chỉ làm dáng một chút mà thôi còn có một chút trước vẫn chưa nhìn ra cùng thánh thành có bao nhiêu liên quan dĩ nhiên cũng gia nhập thánh thành để thế lực còn lại ở đ â y hơi thay đổi sắc mặt từng cái từng cái trong lòng phát l ệ n h đặc biệt một ít thế lực nhất lưu nhìn mấy người trước mặt r ồ n dập biểu thị thần phục trên mặt lộ ra dãy g i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 hãy nhớ hư không ra s ó n gợn cảm nhận được trên người chiến thiên tỏa ra khí t ứ c diệp thiên thánh chủ đột nhiên mở mắt hoắc một đạo lệ mang từ trong mắt hắn đột nhiên tỏa ra hắn đột nhiên giơ tay vụ vù, vùng thế giới này phảng phất như trong nháy mắt bị hắn v ồ bắt chọc tới chiến thiên tông chủ ầm ầm hư không t r u y ề n đến tiếng vỡ tan giang r i á c chúng nhân chỉ cảm thấy thiên địa n i ư n đ ả o tất cả quy tắc xung quanh đều không bị mình khống chế một luồng lực lượng việc t ư ờ n g che đậy ngũ rác của bọn họ chiến thiên tông chủ thả ra lĩnh vực như gặp phải trọng tường trong nháy mắt và mẹo nổ tung da hắn biến xác trước người cấp tốc xuất hiện một thanh trọng kiếm màu đ nương theo hắn gào thét chém về phía diệp thiên thánh chủ cho mèo diệp thiên thánh chủ xì cười một tiếng ngón tay nhẹ nhàng bắn ra két một tiếng một đạo kình khí vô hình nhập vào cơ thể mà ra trong nháy mắt bắn bay trọng kiếm trong tay chiến thiên tông chủ tiếp theo một luồng lực lượng kinh khủng trực tiếp đi vào trong cơ thể chiến thiên tông chủ Hoa. Chiến Thiên、tông、Chủ hai mắt tròn, trong miệng đột nhiên phun huyết đánh trong ra bay ra lục cả cả miệng tươi, người người ngoài, rơi Tông trọn tròn, ngụm nổ tung, tầng tầng mắt đột một máu bị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 k h ô sa văn hiên của n hử Thậm chí m ngay lạnh i một tiếng hai tay đột nhiên rối ra phù một tiếng hai tên đan tháp trưởng lão đột nhiên không tìm chuẩn bị bị sa văn hiên mạnh mẽ xen vào trong thân thể chừng lớn hai mắt kinh nộ trong miệng dâng trào ra màu tươi n g ư ơ i n g ư ơ i hai người chỉ vào s a văn hiên nửa ngày nói không ra lời s a văn hiên dùng sức chấn động thân thể hai người trong nháy mắt chia năm xẻ bảy bạo thành mảnh vỡ kẻ thức thời mới là tuấn kiệt ngay cả đạo lý này cũng không hiểu chẳng trách cả đời chỉ là trường lão s a văn hiên h ừ lạnh một tiếng mắt lộ ra trào phúng trong đám người diệm huyền nhìn c h ầ m c h ầ m s a văn hiên trong con người bỗng dưng l ư ớ t qua một tia lạnh lùng nghiêm nghị ha ha hay hay sa phó hộ trưởng các hạ quả nhiên đại nghĩa anh minh cận ly phó thánh chủ cười ha ha nói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 ở đây một hai trăm n g ư ờ i hầu như q u ỳ sát một chỗ chỉ còn dư lại một số ít người vẫn không có động tĩnh trong này liền bao quát thần đô khí thành còn có một số ít người chính là đang đợi thần đô khí thành lên tiếng mặc dù ngay cả đan t h á p cũng thần phục t h á n h thành nhưng chỉ cần thần đô cùng khí thành không n ú p đích như vậy liền có hy vọng húng chi trong bảy đại tông môn lang thiên tông phiêu m i ệ u cung xích nguyệt tông còn không n ú p đích chỉ có bọn họ đều liên hợp lại không hẳn không có cơ hội đối kháng thanh thành bầu không khí trên sân trong lúc nhất thời cực kỳ túc sát bầu không khí động lại làm người n h e thở tất cả mọi người chờ đợi thần đô cùng thanh thành mở miệng、ừ.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 còn không phải thời điểm đối phó huyền quan g c á c này trước tiên đối phó đám người khí thành mới là trọng yếu nhất không biết công dương vũ phó hội trưởng vũ văn t r ì một hội phó l ô quan g phó thành chủ cảm thấy thánh thành ta kiến nghị làm sao long đạo nhân cùng cận ly đồng thời nhìn về phía người thần đô cùng khí thành chỉ cần quyết định hai thế lực lớn này thế lực còn lại đều sẽ không đáng nhắc tới không có làm sao cả nếu như thánh thành là ô m lại o mục đích này như vậy lần đại hội này không tham gia cũng được thần đô ta liền không tập hợp cái náo nhiệt này công dương vũ cùng vũ văn trị một đồng thời đứng lên khí thành ta cũng không tập hợp cái náo nhiệt này lỗ quan phó thành chủ cũng đứng lên còn có huyền quan các ta giao n g u y ệ t chúng ta đi thôi thánh thành lòng ngông dạ thú ở tình huống như thế lại vẫn vì bản thân tư d ụ làm ra chuyện như thế xem ra trước chấp pháp điện cấu kết dị tộc cũng là thánh thành này ngầm đồng ý nói không chắc vẫn là thánh thành này cố ý sai khiến d i ệ p huyền đứng lên lạnh giọng nói vẻ mặt c h à o phúng dứt tiếng đám người d i ệ p huyền công dương vũ dồn dập đứng lên muốn rời khỏi nơi đây các ngươi cho rằng đi tới thánh thành ta còn có thể rời đi nơi này sao cận ly phó thánh thành ta còn có thể rời đi nơi n y sao cận ly phó thánh thành lập tức dập dờn ra từng đạo từng đạo vầm sáng ngông lung che lệ thánh thành ở bên trong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 khiến cho đám người cận ly pho thánh chủ hơi nhúm mày t h â n đô cùng khí thành này đến tột cùng nơi nào đến sức lực vào lúc này còn lớn lối như thế h ừ nếu bọn họ không muốn thần phục vậy thì dễ đi diệp thiên thánh chủ từ đầu đến cuối không nói chuyện rốt cục đứng lên lực lượng lĩnh vực mãnh liệt phong thích c h i ệ t để bao phủ toàn bộ quảng trường hết thẻ cường giả ở vào trong lĩnh vực tất cả đều cảm thấy thân thể chầm xuống huyền nguyên trong cơ thể vận chuyển trở nên ngưng trệ cường giả bàn thánh ánh mắt của diệp huyền chầm xuống cùng công dương vũ liếc mắt nhìn nhau tuy ánh mắt nghiêm nghị nhưng không có một chút kinh ngạc p h ả n phất như sớm có dự liệu thân đạo tử hội trường, thiên dược đại sư, cổ hôn thật à hành vi của thánh thành, vào n thanh người huyền nhiên rộng thanh trong thiên vang vọng, chuyển trong không. h chủ, thấy chưa. thai, hư của các được cao vi Diệp trói đột quắt t đều địa âm ẩm ẩm ở không nghĩ tới ở thời khắc n h â n tộc nguy ê n a n thánh thành sẽ làm ra chuyện như thế quả thực là tội không thể tha thứ đan tháp ta lại xuất hiện phản bội thiên dược ta thực sự là mắt bị mù thật khiến người ta đau lòng a từng thanh âm vật dội ở trong thiên địa này vang lên chỉ nghe một tiếng vang ầm ầm hư không phía trên thánh thành đột nhiên nổ tung từ bên trong đi ra từng người khí tức khủng bố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 đủ để địa đạo đại đều đây, đối đối chủ, cùng dược cổ có có cách cùng thánh thành năng nhau. thân trưởng, thiên hôn thành nhân tiếng lường bọn thánh thành tử vật tâm tuyệt tư hội họ Mà là vị sư, ở lấy, không á n Thân g đ đ a tháp, thành, khí nhiên ẩn dĩ không? Không thể bọn họ ẩn trốn ở chỗ này vừa nãy vì sao bản thánh chủ không có cảm nhận được diệp thiên thánh chủ hơi nhũng mày nhìn về phía cận ly phó thánh chủ cùng long đạo nhân phó thánh chủ ánh mắt ba người tuân ra một đoàn tinh mang tựa hồ đang trao đổi cái gì hừ phá cho ta khí thành cổ hôn thành chủ ánh mắt lạnh lùng trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh chiến truy trên chiến truy điêu khắc từng đạo từng đạo hỏa diễm huyền văn ẩm một tiếng đánh vào vầng sáng bên ngoài thanh thành nổ vang kịch liệt trận pháp mông lung không ngừng lay động tỏa ra huyền nguyên g ợ n sóng kích liệt từng đạo từng đạo trận văn cấp tốc bán ra ở trên lồng ánh sáng mông lung hình thành từng đạo từng đạo địa quang thanh thành vạn cổ trường thiên đại trận sao có người nói là đại trận khó phá nhất trên đời này hôm nay lão phu cũng muốn mở mang kiến thức một chút đan tháp thiên dược đại sư cùng thần đô thần đạo tử hội trưởng liếp mắt nhìn nhau hai người gần như cùng lúc đó ra tay vẻo một cổ tháp hiện lên chính là c cổ cấp tốc công tháp kia ở trong tay thần tử tròn lớn lên, vì thế、so、với ở trong tay kia với xoay ở ở đạo so lớn lên, dương vì vũ mà ạ n hơn h chỉ hóa h đâu đôi, gấp t n h m ộ trong đạo đen, xoay lưu như quang màu đen, nhanh như kia chấp t ò n xuống. đầu, Trước t r cử ba đại cử đầu. mà trong tay thiên dược đại sư thì xuất hiện một lò luyện đan lò luyện đan này ba chân hai thai cổ điện tăng thương vừa xuất hiện thì có một loại cảm giác lịch sử hậu trùng lô thân điêu khắc hoa văn thần bí giống như cựu thiên huyền h ồ n tháp nhanh như tia chấp trấn áp xuống venka chỉ nghe một tiếng nổ đình thai nhức góc văn đền ở dưới ba người hung hăng công kích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 lúc này diệp thiên thánh chủ ở một bên đột nhiên chuyển ra một đạo tin tức thân hình của long đạo nhân hơi đình trệ dừng lại cử động lui trở về phía chân trời diệp huyền một kiếm bổ vào đại trận ánh chấp phun trào toàn bộ đại trận rốt cục không chịu được bốn người trong ngoài cùng đánh phù một tiếng nổ tung ra vèo vèo vèo đám người t h ầ n đạo tử thiên dược đại sư cổ h ô n thành dẫn dắt cường giả của tam đại thế lực dồn dập hạ xuống đứng ở trên quảng trường từ đầu đến cuối diệp thiên thánh chủ cùng người thánh thành đều chưa từng ra tay thân đạo tử thiên dược đại sư cổ hốn thành chủ ba vị đại giá thánh thành ta vì sao không sớm lên tiếng để ba vị hà tất nổi giận như vậy nếu đến t h á n h thành ta sao không ngồi xuống nói chuyện cũng làm cho diệp thiên ta tận địa chủ tình nghĩa diệp thiên cười nhặt nói phất tay một cái lập tức có cường giả thánh thành chuyển tới ba cái bản đặt ở phía sau ba người cận ly phó thánh chủ cùng long đạo nhân phó thánh chủ ở một bên ánh mắt lạnh lùng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 bây giờ nhìn thấy thần đạo tử dĩ nhiên cùng diệp thiên thánh chủ khí thế giao chiến không rơi xuống hạ phòng nhất thời mừng như đ i ê n lẽ nào thần đạo tử hội trưởng cũng đã đột phá đến bàn thánh hả diệp thiên thánh chủ kinh ngạc liếc nhìn thần đạo tử thân đô hội trưởng thật sự là có tài sau khi kinh ngạc diệp thiên thánh chủ lập tức khôi phục k i ê n tĩnh lạnh nhật nói ở địa bàn thánh thành ta ba vị muốn trực tiếp mang đi người thánh thành ta m u ố n thật sự cho rằng thánh thành ta là địa phương chư vị nói đến là đến nói đi là đi sao ầm ầm trong thân thể diệp thiên thánh chủ đột nhiên tuân ra một luồng lực lượng càng đáng sợ hơn trong hai mắt hai đạo lực lượng quỷ dị bắn về phía thần đạo tử. để bản thánh chủ mở mang thần đạo tử ngươi có năng lực gì từ thánh thành ta mang tất cả mọi người đi diệp thiên thánh chủ nữ khí trầm thấp s á t cơ mãnh liệt bao phủ toàn bộ thiên địa một luồng lực lượng lĩnh vực tuyệt cường tỏ khắp ra ngoài t h ầ n hôn cấm trong hai tay thần đạo tử hồn quang lấp lóe ở trước người bày xuống đạo đạo hồn lực cấm chế cường hãn phòng ngự tất cả mọi người ở đây vào trong Trước trên ra. Hai đạo lực lượng chiến lực kích đại đạo Hai banh mở Ẩm. ở bị dị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 thân đạo tử lớn tiếng quát lên đạo đạo hồn lực ở quanh thân hắn hình thành một mảnh báo tác khủng bố ồ thế thân thuật thật quỳ dị diệp thiên thánh chủ nợ nụ cười khoe mắt lộ ra vẻ dữ tợn ngươi ă n nói linh tinh cái gì bản thánh chủ chính là diệp thiên nếu cường giả nhân tộc đỉnh phong đều đến đ ô n g đủ như vậy càng tốt hơn tất cả mọi người ngoan ngoan thần phục thánh thành ta còn có một con đường sống nếu không thì ngày hôm nay nơi đây chính là nơi táng thân của bọn ngươi diệp thiên cấp tốc sông lên phía chân trời vụ một luồng khí tức tuyệt cường từ trong cơ thể hắn phong thích hóa thành một mặt trời bao phủ lại toàn bộ thiên đ i ệ ngăn cách vùng thế giới này thành một không gian chỉ bằng các ngươi chư vị theo ta g i ế t ra ngoài thần đạo tử hư lạnh một tiếng xuất lĩnh mọi người cấp tốc xông lên phía chân trời cựu thiên huyền hồn tháp trong tay hắn cấp tốc xoay tròn đột nhiên nhanh về phía thiên không ầm ầm màn trời chấn động nhưng vẫn không phá tan trái lại có một luồng lực lượng càng thêm thâm trầm tre đ ạ i xuống làm sao có thể ánh mắt thần đạo tử t r ầ m xuống đạo đạo hồn quang t ừ trên người hắn tỏa ra cùng cựu thiên huyền hồn tháp kết hợp với nhau trên hát tháp cổ điển ánh sáng bắn ra một phía có một loại lực lượng hủy thiên diệt địa đang giải phóng tất cả mọi người đều nghe không thần phục thánh thành ta ngày hôm nay đều phải chết c ậ khánh thành cường h giả mênh ngông quần quận hóa thành một dòng lũ toàn bộ khánh thành các nơi đều là trận quang lấp lóe tầm tam trung lợi vây tất cả mọi người ở đây t h á n h thành lòng ngông dạ thú vì thống trị toàn bộ thiên huyền đại lục dĩ nhiên đã sớm kín đáo chuẩn bị nhiều cường giả như vậy tuyệt đối là sớm có dựng như để chúng nhân không thể tin tưởng chính là bây giờ chính là thời khắc hải tộc s ầ m l ớ n thánh thành làm như thế chẳng lẽ không sợ nhân tộc nguyên khí đại t ư ơ n g bị hải tộc diệt tộc sao giờ khác này mọi người đã quản không được nhiều như vậy cường g i ả thánh thành đã dồn dập đánh tới trong đó đầu lĩnh chính là thánh thành tam đại thánh chủ ẩm trên người long đạo nhân cùng cận ly phó thánh chủ khí tức tăng vọn dĩ nhiên không kém diệp thiên thánh chủ bao nhiêu cấp tốc giết vào trong đám người Xì xì. thời gian n ấ y mắt thì có hai tên cự phách cựu giai tam trọng vẫn lạc còn lại mấy người thổ huyết bay ngược cự phách thế lực nhất lưu phổ thông căn bản không phải một đòn tri địch của bọn họ đầu hàng không giết bằng không giết chết không cần l u ậ tội l o n g đạo nhân cùng cận ly phó thánh chủ như vào chỗ không người một bên giết chóc một bên ầm ầm g ầ m lên cường giả các thế lực lớn dồn dập lùi về sau không dám g á n h anh phong thánh thành tam đại thánh chủ thực lực làm sao sẽ mạnh như vậy trong lòng mọi người khó có thể tin thực lực của long đạo nhân cùng cận ly phó thánh chủ tuy không đáng sợ như diệp thiên thánh chủ nhưng cũng mơ hồ vượt qua vũ đế cực hạn có loại muốn xung kích về phía thánh cảnh theo chúng ta g i ế t ra ngoài t h â n đạo tử thiên dược đại sư cổ hôn t h á n h chủ nộ quát một tiếng kể cả cường giả lang thiên tông xích nguyệt tông phiêu miệu cung bắt đầu phá vòng tây toàn bộ trên không thánh thành nhất thời triển khai giao phong kịch、liệt.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 vung lên huyền binh bổ tới diệp huyền chỗ huyền binh đi qua thư không phán át bắn mạnh ra vô số vết nước không gian đen kịt mang theo một luồng âm lạnh ăn mòn máy liệt tuy tu vi của mấy người này ở cựu giai tam trọng thế nhưng ra tay uy thế chỉ có hơn chứ không kém b a n g hỏa s o n g bạo ánh mắt của diệp huyền như điện quắt lạnh một tiếng mấy đạo hồn lực đáng sợ bỗng dưng đi vào trong cơ thể mấy người này nhưng mấy cường giả thánh thành kia thậm chí ngay cả dừng lại cũng không dừng uy lực của b a n g hỏa s o n g bạo đáng sợ dĩ nhiên không cách nào mang đến tổn thương áo giáp tinh thể thời khắc m ấ chốt diệ thôi thúc đại địa võ hồn vài đạo công kích đáng sợ trong nháy mắt rơi vào trên người hắn. ấm trong tròng mắt thâm thúy một đạo hàn mang ác liệt t r ợ n lõi lên diệp huyền vận chuyển cửu huyền ngạo thế quyết t ạ i quyết chi kiếm như lôi đình đầm ra chỉ nghe rầm rầm rầm ba tiếng nổ vàng ba tên cường giả thánh thành bị diệp huyền đâm bạo lộ ra thân thể ngâm đen bên trong phía trên xuất hiện mấy vết thương lớn nhưng không có chảy ra một tiêu máu tươi cơ thể bị phá tan không ngừng ngỏng ngoại tựa hồ muốn khép lại d i ệ p huyền không hề bị lay động lực lượng đáng sợ trong tài quyết chi kiếm nói lên chỉ ngay hoành hoành ba đạo nổ vang ba tên cường giả thánh thành r ồ n dập nổ tung tỏa ra cố cô ma khí trong ma khí ba đạo ma linh hư vô cấp tốc muốn trốn khỏi nơi đây quả nhiên không phải nhân loại ánh mắt của d i ệ p huyền phát lệnh trong bóng tối thôi thúc thôn vệ võ hồn lực cắn n u ố t khủng bố lập tức bao phủ chúng trên mặt ba đạo ma linh lộ ra thần sắc kinh khủng phù một tiếng tiêu tan một lộn lực lượng tinh khiết phụng dưỡng đến trong thôn vệ võ hồn của diệ huyền giữa bầu trời tất cả mọi người đều rơi vào trong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 nhưng i diệp thiên thánh chủ dù sao cũng bước vào bàn thánh ở dưới hồn lực của thần đạo từ trung kích chỉ là thân hình có chút t h ầ m t h ạ n g nhưng vẫn như cũ có thể phát động tiến công máy liệt đồng thời mỗi một kích đều vượt qua vũ đế phổ thông có thể chịu đựng cả người diệp thiên thánh chủ y tế h ngập trời phản phất như hóa thành thần linh ở vùng thế giới này giơ tay nhấc chân cũng có thể xúc động lực lượng quy tắc thiên địa đáng sợ hơn chính là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 trong ừ n g c giả thánh xa xa t h đó đầu lĩnh ánh mắt cực kỳ thâm thúy thân mặc trường bảo màu đen khí tức thâm trầm như vực sâu không đáy diễn tiến lão phu tới chậm hắn ầm ầm hét lớn trong nháy mắt nhảy vào chiến trường ảm Ma tộc Giáng lâm, một, xì xì. Một tộc tên cường ráng g xì xì. i ở phía sau hắc long cung chủ chiến thương cười gằn cả người khói đen che trời cũng nhảy vào trong chiến đoàn trên người hắn thả ra một lồng xương mù màu đen kinh người quấn quanh một tên cường giả thánh thành trên mặt cường giả thánh thành kia nhất thời lộ ra vẻ hoảng sợ thân thể kịch liệt dãy ruộng nhưng rất nhanh trong mắt hắn liền từ từ m ở đi khí tức trên người hoàn toàn không có vô lực rơi xuống phía chân trời đồng thời dạ vũ vũ đế t ử d h i ê n vũ đế cũng r ồ n r ậ p cùng diệp huyền hối hợp nhân tộc thánh thành quả nhiên đã bại hoại như vậy hát long cung chủ cả người chiến ý ngập trời ánh mắt nhìn chăm chú sáu người diệp tiên trong cơ thể huyết dịch sôi trào năm đó hắn vì chống đối hại tộc xâm lấn bị ép triển khai bí thuật tuy cứu hát long cung nhưng chính hắn cũng chỉ còn dư lại tuổi thọ ngắn ngủi đáng mừng chính là diệp huyền xuất hiện không chỉ cứu hát long cung, càng chữa trị vết thương trên người hắn,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 sinh nguyệt đế quốc phiêu miễu cung những thế lực này ở niên đại từng người đều là độc bá nhất phương thế nhưng như lăng tiên h tông sinh nguyệt đế quốc phiêu miễu cung đều là ở niên đại từng người uy c h ấ n đại lục hơn nữa thời điểm bọn họ huy hoàng nhất cũng chỉ có thể chiếm lấy một vực của đại lục còn không cách nào đối kháng t h á n h thành sau khi thiên linh lão nhân h i ê n viên đại đế lăng ba nữ đế vẫn lạc lăng tiên h tông sinh n g u y ệ t đế quốc phiêu miễu cung tuy vẫn là thế lực đứng trên tất cả nhưng đều từ bá chủ cấp rơi xuống đến nhất lưu thậm chí ngay cả hỗn loạn tri thành cũng như thế năm đó sau khi vị đại năng một thân một mình liền có thể cùng thanh thành đối kháng kia v ẫ lạc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 bây giờ hắc long c u n g chủ hung hăng xuất hiện có thể cùng diệp thiên thánh chủ đối đầu mà không rơi xuống hạ phong ngay lập tức làm cho mọi người ở đây phân chấn huyền vực thánh thành đi ngược thiên đạo trăm năm trước mệnh lệnh nhân tộc chấp p h á p điện cấu kết hải tộc muốn diệt hắc long c u n g ta bây giờ ở thời khắc hải tộc xâm l ớ n lại thi triển giang kế muốn xưng bá đại lục tội không thể tha thứ hắc long c u n g chủ lầm ầm ầm ầm lên trên đỉnh đầu hắn một con hắc long cực lớn uốn lượn xoay quanh hai con ngươi màu đỏ ngòm lạnh lùng nhìn phía trước khiến cho thiên địa quy tắc cũng vì đó gợn sóng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 những cường giả thánh thành này cũng không biết nơi nào đến mỗi một cái đều hung hãn không sợ chết hơn nữa tựa hồ bị ma linh đoạt xá nhưng lại không phải linh ma tộc trên không thánh thành rơi vào khẩu chiến không ngừng có người chết đi mỗi một khắc đều có cường giả v ỡ n lạc mà nơi này chết nhiều đều là cường giả nhân tộc cường giả thánh thành bình thường sau khi v ỡ n lạc sẽ hóa thành sương mù màu đen trong đó có từng đạo từng đạo ma linh l ạ g yên tiêu tan trên không trung không còn hình bóng vì tương lai n h â n tộc nhất định phải sống sót giết mỗi người đều giết đỏ cả mắt trận chiến dịch này không chỉ vì nhân tộc t ồ vong cũng là vì mình các loại tiếng la giết không ngừng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 nhìn thánh thành máu chạy thành sông ánh mắt của diệp thiên thánh chủ ngưng lại đột n g ộ t h é t cao nói phúc thiên ma thánh mở ra tế ma đại trận đi ha ha ha rốt cục đến linh ma tộc ta ra trận sao một tiếng cười to dữ tợn đột nhiên ở trong thánh thành vang lên từ trong phủ đệ nào đó của thánh thành phúc thiên ma thánh phi thân đi ra trong tay hắn trôi nổi một ma kính cổ điện trong nháy mắt ném lên chân trời con con con con mụ chỉ thấy máu tươi phía dưới quỷ dị lưu đập lên hóa thành từng cái đại trận mà trên thiên ma kính cũng hát mang tăng mạnh từ bên trong phóng ra một mảnh đại lục min ngông cái đại lục min ngông kia điên cùng đẻ ép hư không tựa hồ đánh đến th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 nhưng cũng có bộ phận cường giả linh ma tộc vẫn chưa vẫn lạc mà bị phong ấn đánh vào thời không sâu xa m a mảnh phong ấn này chính là cổ ma tri địa lần trước thời điểm chiến thương cùng diệp huyền tiến vào cổ ma tri địa cũng đã rõ ràng thăm dò ở vực sâu của cổ ma tri địa chính là vị trí linh ma tộc bị phong ấn bây giờ một khi cổ ma tri địa giáng lâm phong ấn bị phá cường giả linh ma tộc chạy thoát chuyện này đối với thiên huyền đại lục mà nói tuyệt đối là thai nạn giống như hủy diệt loại thai nạn này so với hải tộc xâm lấn còn đáng sợ hơn ít nhất gấp mười lần gấp trăm lần thời khắc này không chỉ chiến thương bao quát đám người thần đạo tử thiên dược đại sư cổ hôn thành chủ diệm huyền hắc long cung chủ tất cả đều ngầm đầu nhìn trời cổ ma tri địa minh mông vẫn còn chưa hoàn toàn giáng lâm liền cho bọn họ một loại áp lực không cách nào đối kháng trong lòng bọn họ đều có loại cảm giác một khi cổ ma tri địa triệt để giáng lâm bọn họ ở đây căn bản không có cách chống đỡ trong n h từng cái từng cái dưới tiếng quát trói thai diệm huyền cầm trong tay tài quyết chi kiếm cả người điện quan quây quần mắt lộ tinh mang một kiếm điên cùng chém lên trận văn âm một tiếng toàn bộ trận văn kịch liệt lay động bị đánh ra một góc nhỏ cổ ma tri điệu giáng lâm cũng theo đó lay động dầm dầm dầm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 thế nhưng cường giả thánh thành số lượng thực sự là quá nhiều vừa nãy bọn họ miễn cưỡng mới tìm được một chút ưu thế bây giờ cổ ma c h i địa g i á n g lâm lại có phúc thiên ma thánh gia nhập các thế lực lớn nhất thời liền rơi vào gian nan chống đỡ bọn họ muốn phá hoại cổ ma c h i địa g i á n g lâm nhưng căn bản không có cơ hội đáng chết vô tận dung hỏa d i ệ p huyền chém giết thánh thành ma linh k h ô i lỗi c ả g thụ cổ ma c h i địa không ngừng giáng lâm trong lòng vô cùng nắm n ả y liều l ĩ n h thôi thúc vô tận dung hỏa hô một đám lớn hỏa diễm hư vô từ trong cơ thể hắn đột nhiên thả ra ngoài chỉ nghe tiếng kêu thám thiết thê lương vang lên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 tất cả mọi người đều đại h ỉ thực lực của diệp huyền vượt xa mọi người dự liệu lúc này mọi người mới biết huyền quan g cấp có thể tiêu diệt vô lượng sơn tuyệt đối là có chỗ cường hãn của mình mọi người ở đây tất cả đều nắm chặt n ắ m đấm tâm thần căng thẳng chờ đợi diệp huyền có thể phá hỏng huyết tế đ ạ i trận k h ố n nạn dám cản trở cổ ma c h i điệu giáng lâm đi chết đi cho bản ma thánh phúc thiên ma thánh vừa kinh vừa sợ cấp tốc vật lên một t r ư ờ n g đập xuống diệp huyền diệp huyền liều mạng toàn lực thiêu đốt huyết tế lại trận đồng thời chở tay chính là một đạo hỏa diễm bao phụ ra trong nháy mắt thiêu đốt phúc thiên ma thánh hỏa diễm cấp tốc lan nhưng phúc thiên ma thánh cũng l i ề u mạn g nếu như cổ ma c h i địa không cách nào giáng lâm như vậy linh ma tộc liền không cách nào thoát vây hắn nhiều năm qua nỗ lực tất nhiên sẽ hủy hoại trong một ngày mặc cho hỏa diễm ở trên người t h i ế u đốt phúc thiên ma thánh cố nén đau nhức t r ư ở n g uy điên c u ồ n g bao phủ xuống t ầ n g t ầ n g ma khi bao vây diệp huyền thôn p h ệ võ hồn đến thời điểm như thế này diệp huyền cũng mặc kệ bại lộ hay không thôn p h ệ võ hồn biến thành chiến thần màu đen cấp tốc từ đầu góc hắn lao ra cầm trong tay chiến ao cùng phúc thiên ma thánh đối chiến với nhau ầm ầm ở dưới diệp huyền phá hoại toàn bộ cổ ma tri địa không ngừng lay động nhưng vào lúc này ở sau khi giáng lâm lâu như vậy một đường hầm không thời gian hiện ra ở trên cổ ma c h i đ ị a bao nhiêu vài năm vắng lặng bao nhiêu vài năm linh ma tộc ta giáng lâm không thể chống đối trên đại lục này cuối cùng rồi sẽ trở thành săn bắn chẳng của linh ma tộc ta một tiếng gầm lên ầm ầm vang vọng tiên h đ ị a một mặt quỷ do ma khí tạo thành không ngừng núp đ í c h từ trong đại địa hư huyễn đột nhiên bao phủ ra một nổ lòng trong nháy mắt xuyên thấu đường hầm không thời gian xông vào trên người diệp huyền hoa phun ra một ngụm máu tươi diệp huyền chật vật bay ngược ra ngoài từng luồng từng luồng ma lực kinh người rót vào trong cơ thể hắn phá hoại máu từ h Diệp huyền. Diệp huyền trên g huyền đại lục n giáng có một lâm kia từng cường giả cả người ma khí ngập trời vỏ ra những cường giả này tuyệt đại đa số đều là hình dạng nhân loại ngoài ra cũng có cường giả những t h ù n g tóc khác thiên kỳ bách quái duy nhất tương đồng chính là trong mắt bọn hắn n g h i m kịt trên mặt không có sát thái cũng không có sinh cơ chỉ có khí tức sát phạt tỏ khác tu trí mắt, ó tới hàng ngàn, hàng ma tộc lỗi, trong trường. Ma tộc khôi lỗi, hàng hàng nhập ngàn, vạn ma chiến ảm các thế tức không lực lớn sẽ ngay lập tức rơi vào trong lập vào Nguyên、An. Đã â mỗi người đều vọng, ma người chi Gi vọng, đều địa tuyệt cổ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 thế nhưng vạn gia lão tổ cử động không thể nghi ngờ để đội ngũ càng thêm dối loạn lòng người di động muốn giữ lại chúng ta liền xem các ngươi có bản lãnh này hay không thần đạo tử nộ quát một tiếng v ù trên mi tâm hắn đột nhiên phóng ra một đạo hồn lực bức người cấp tốc h ò a vào cựu thiên huyền hồn tháp trước mặt cổ tháp màu đen đột nhiên hắc mang vào trượng một luồng lực lượng không gian c u ầ n c u ộ n từ bên trong lan tràn ra ở trong hư không bắn ra một đường nối mông lung thần đạo tử duy trì cựu thiên huyền hồn tháp lạnh lùng nói chư vị các ngươi nhanh rời đi đường hầm hư không diệp thiên thánh chủ biến sắc không nghĩ tới thần đạo tử ở dư không phóng hầm hư không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 nhưng chỉ là pháp bảo cựu giai đình phong không cách nào kiên trì thời gian bao lâu cổ hôn thành chủ cật lực thôi thúc lạc tuyết thành s ắ c mặt tái nhược hét cao nói ảm t r ư n chín m ư ơ tin thủ hứa hẹn hai lúc này trong thành trì các cường giả bắt đầu thông qua thần đạo t ử hội trưởng mở ra đường hầm hư không r ồ n dập rút đi lần lượt từng bóng người cấp tốc qua lại tiến vào đường hầm hư không rất nhanh biến mất không còn tăm hơi đáng ghét đám người diệp thiên thánh chủ điên, điên cùng tấn công lạc tuyết thành rất nhanh toàn bộ thành trì liền liệt xiểng đâu đâu cũng có phế tích vô tận dung hỏa mắt nhìn bọn họ muốn xông vào thành trì pháp bảo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 một tia sắc cơ từ trong tròng mắt diệp thiên lướt qua tràn ngập lệ khí thời điểm thánh thành đang thu thập chiến trường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 phảng phất như một thiên không thành giáng lâm ở bầu trời huyền v ự c trong đó ma khí hệ lên tràn ngập khí tức khiến tất cả mọi người run r u dậy một khi thánh thành cùng linh ma tộc dành tay các thế lực lớn bọn họ có thể đối kháng thánh thành sao trong lòng mỗi người đều n ặ n g trịch xin mời thần đô đan tháp khí thành hát long cung dẫn dắt chúng ta cùng thánh thành t ử chiến đến cùng các cường giả sống sót dồn dập nhìn về phía nhóm thế lực thần đô Trước 1897, Diệp Tiêu、giao. Thánh Thành cấu kết tộc, cấu mục Diệp Giao. linh ma đ kể từ hôm nay thần đô ta cùng thánh thành không đội trời chung thần đạo tử lớn tiếng nói trong tròng mắt thâm thúy thoáng hiện s ắ c cơ đan thắp cũng cùng thánh thành không chết không thôi thiên dược đại sư phẫn nộ quát khí thành cũng giống như vậy cổ hôn thành chủ dọa ồm ồm quát lên cả người b ư ớ c lên thô bạo còn có lăng thiên tông ta phiêu miệu cung cũng gia nhập chiến vương môn quyết không thỏa hiệp thêm vào xích nguyện tông ta có tam đại thế lực bá chủ t ỏ thái độ các thế lực lớn khác cũng r ồ n dập lên tiếng tất cả mọi người đều biết nếu như hiện tại mọi người không đoàn kết như vậy đại lục liền thật sự xong chỉ là làm mọi người nghi hoặc chính là hắc long cung vẫn không tỏ thái độ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 huyền quan các cùng n g u y ệ t thần cung hẳn là quan hệ hợp tác nhưng hiện tại xem ra như là quan hệ phụ thuộc cá huyền quan các này đến tột cùng là thế lực gì mà huyền diệp lại là người nào tất cả mọi người đều dồn dập nhìn về phía diệp huyền trong lòng nghi ngờ không nớt trước diệp huyền triển lộ ra thực lực cũng làm cho mỗi người hoảng sợ chấn động huyền quan các ta tự nhiên là cùng thánh thành không chết không thôi diệp huyền h í p mắt nói nếu hắn làm rõ kiếp trước mình v ẫ n lạc là, là cùng thánh thành có quan hệ như vậy mối thù này đương nhiên phải báo không nghĩ tới thánh thành lòng ngông gia thú lần này nếu không phải các hạ phái người nhắc nhở ba thế lực lớn chúng ta đối với âm mưu của thánh、thành、vẫn chưa hay biết gì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 n h â n tộc e là không thể may mắn thoát khỏi hủy diệt d i ệ p huyền không thể chờ đợi được nữa muốn tăng thực lực của mình lên sau khi an bài xong tất cả hắn rơi vào bế quan điên cồn g luyện hóa lực lượng võ hồn trước đó hấp thu lĩnh ngộ cựu huyền ngạo thế quyết đồng thời không ngừng hấp thu lượng lớn huyền thạch c ự c phẩm muốn nhờ vào đó lao ra cảnh giới vũ đế s u n g kích về phía thanh cảnh hắn có loại cảm giác chỉ có cường giả thanh cảnh mới có thể ngăn cản linh mà tộc h ả o kiếp huyền vực tầng bảy trên vùng bình nguyên đâu đâu cũng có hải tộc thâm hải cự thú giống như một loạt chiến hạm đứng ngạo nghệ trời cao hoàn toàn che đậy ánh mặt trời Có c tới mấy ngàn vạn chiến sĩ hải i ế n sĩ h tộc, p hoàng â n tán ở trên vùng Bình Nguyên ở b a La, lít lít nha phóng nhìn thật như châu chấu nhít. hải hải h giống trung ương tầm mắt tới, trí tộc, Ở vị o cùng cùng cường tộc, cùng hoạch công thần tướng, nhiều nhau, thương thảo kế hoạch tiến thanh thành.、Hải、hoàng giả tứ rất tụ tập thảo đại hải với hải Hải kế bệ hạ nhân tộc này thực sự là quá yếu vẹn vẹn thời gian nửa tháng hải tộc chúng ta liền trực tiếp đánh vào huyền vực tầm bầy thậm chí không có chịu đến bao nhiêu chống lại hữu hiệu cái gọi là đại lục tri chủ chỉ đến như thế một tên cường giả hải tộc cười lạnh nói Cả những g ư ờ i ắ rắp n rộng giáp đen kịp, như bao lên một tầng chất sừng cưng rắn, chính là người mạnh nhất của thần hải tộc, cũng là một tên hải tộc đại tướng dai tam trọng đình phong. n trải trùm một chất tộc, một tộc tam hải hải đại dai vẻ kịp, Haha, h bao của là là cựu nhân tộc này an nhàn quá nhiều năm sợ là sớm đã không biết nên làm sao chiến đấu à. một c ư ờ n giả g hải tộc khác trào phúng c ư ờ i to trong giọng nói tràn đầy hung hăng như vậy xem ra nhân tộc t h á n h thành kia là cũng chỉ thường thôi hải hoàng bệ hạ chờ chúng ta công phá nhân tộc t h á n h thành bệ hạ phải cố gắng ban thưởng chúng ta a、ah、ha、ah ah、ha、ah. ha chiếu tốc độ bây giờ xem ra e là lại qua mấy ngày chúng ta liền có thể đánh vào nhân tộc thanh thành t r i để chiếm lĩnh cả nhân tộc về vực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 đ ố trên bảo tọa hải hoàng cao mày nói ngẩng đầu lên tựa hồ muốn xuyên thủng hư không vô thận dò xét đến thánh thành đã từng hợp tác với chấp pháp điện hắn biết do thực lực n h â n tộc mạnh bao nhiêu nếu không cũng sẽ không để cho chỉ là một hát lăng cùng liền ngăn cản bước chân hải tộc hắn nhiều năm như vậy lần này tiến công huyền vực hải hoàng đã làm tốt chuẩn bị đánh lâu dài lúc này mới mang ra nhiều thâm h ả i cự thú như thế hầu như dốc toàn bộ lực lượng của cường g i ả hải tộc nhưng không ngờ một đường thông suốt ung dung liền đánh vào huyền vực tầng bảy những thế lực cường đại trong nhân tộc kia ngoại trừ vừa bắt đầu lữ ra cùng vạn thú s â n trang hầu như chưa từng xuất hiện một cái điều này làm cho trong lòng hắn cảm thấy cực kỳ nghi hoặc một tia cảm giác bất an mơ hồ ở trong lòng hắn chậm rãi q u e n quẩn chưa bị n g h e lệnh tiếp đó Chúng công tộc nhân huyền tiến ta sẽ vâng ự c bắt trọng, ta tin tưởng n h tộc tuyệt sẽ k h ô n dễ dàng bày ngàn chúng bọn nhất định sẽ bày xuống phòng tuyến ngăn cản,、mọi、người ngàn vạn lần không thể xem thường.、Hải、hoàng quát lệnh nói, vâng, để đi đó thể chỗ hạch của họ, Hải ta tới tâm quát mọi xem vì lẽ sẽ rất nhiều cường giả hải tộc cùng kêu lên t r ò i thai hải hoàng mệnh lệnh bọn hắn tự nhiên không dám thất lễ ở dưới mệnh lệnh của hải hoàng hải tộc cẩn thận từng ly từng t í bắt đầu tiến hành xâm nhập huyền vực bắt trọng thánh thành liền ở vào huyền vực cựu trọng mà tâm tám là trở ngại cuối cùng trước cựu trọng rất nhiều cường giả hải tộc vốn từng rằng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 ánh mắt nhìn chăm chú hư không phía trước ẩm ẩm chỉ thấy hư không phía trước trong nháy mắt nổ tung từng cường giả khí tức rộng rãi từ bên trong cất bước mà ra đồng thời trên đường chân trời một mảnh đại lục minh ngông chậm rãi giáng lâm che đậy xung quanh mấy trăm ngàn hàn g i ả m lít nha lít nhít lên tới hàng ngàn hàng vạn cường giả n h â n tộc xuất hiện ở xung quanh đại quân hải tộc những cường giả nhân tộc này mỗi cái mặc áo giáp màu đen cả người tỏa ra khí tức gâm lạnh tả ý đồng thời mỗi một cái tu vi đều chí ít ở trên vũ đế nhị trọng còn vũ đế nhất trọng thì càng nhiều dân tộc tại sao có thể có nhiều cường giả như vậy trong lòng hải hoàng cảm giác n chư ư ờ n g vị hải tộc chúng ta đã chuẩn bị rất lâu á ở thời điểm hải tộc khiếp sợ trong đám người diệp thiên thánh chủ phúc thiên mã thánh cận ly phó thánh chủ long đạo nhân chậm rãi đi ra lạnh lẽo nhìn chằm chằm đại quân hải tộc khoe miệng hiện ra nụ cười gàn ánh mắt kia thật giống như nhìn một khối thịt mỡ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 cực kỳ xán l ạ tiếng kêu thảm thiết kinh người cấp tốc chuyên gia đại quân hải tộc nhất thời như gặt lúa mạch r ồ n r ậ p đổ ngã đối mặt thánh thành cùng cường giả linh ma tộc hải tộc căn bản không có một chút sức chống cự mỗi một giây đều có vô số chiến sĩ vất lạc chuyện này căn bản là một hồi đ ổ sát không thể nhân tộc làm sao đột nhiên có nhiều cường giả như vậy vẻ mặt hải hoàng kinh nộ nhìn tảng lớn tảng lớn hải tộc vất lạc cả người hắn l ử a g i ậ n n g ú t trời trong lòng phẫn nộ đan sen không lo được do dự hải hoàng cầm trong tay tam xoa kích cấp tốc nhằm về phía đám người diệp thiên thánh chủ tam xoa kích vung lên một đạo kích quang x khoe miệng diệp tiên h thánh chủ bật cười hai tay nhẹ nhàng ép một chút ẩm hải hoàng bổ ra ánh sáng trong nháy mắt nổ tung hóa thành bùi phấn dập t á t một luồng khí tức cực kỳ k i n h người trong nháy mắt bao phủ ra lực lượng lĩnh vực máy liệt càng chấn động đến mức lĩnh vực của hải hoàng run dày không ngớt ban thánh ngươi cũng là cường giả ban thánh sao có thể có chuyện đó hải hoàng kinh nộ không ngớt vẻ mặt chấn động sở dĩ hắn dám xâm nhập thiên huyền đại lục hoàn toàn là bởi vì hắn đột phá ban thánh ở tình huống quy tắc không hoàn chỉnh như bây giờ ban thánh đã là cảnh giới tối cao hắn căn bản không có gì lo sợ nhưng làm hắn không nghĩ tới chính là...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 đạo đạo khí tức t à dị không ngừng bước lên ha ha ha thật sự có tài tiếp một chiêu này của bản ma thánh trong sương mù màu đen thân hình của phúc tiên h ma thánh như ẩn như hiện một bàn tay ma khí cấp tốc che lại xuống trong nháy mắt v ô vào trên người hải hoàng hải thân bảo vệ hải hoàng hét lớn một tiếng bên ngoài thân xuất hiện một vòng bảo vệ s i n h thảm bị đánh bay ra ngoài vẻ mặt hắn kinh nộ nhìn chằm chằm vào phúc tiên h ma thánh ngươi ngươi không phải nhân tộc ha ha ha bản ma thánh chính là linh ma tộc phúc tiên ma thánh phúc tiên ma thánh dữ tợi to sau khi ở thánh thành chiến một trận phúc thiên ma thánh hấp thu lượng lớn tinh huyết của cường g i ả nhân tộc làm cho thực lực của hắn cũng khôi phục lại cấp bậc bàn thánh cái gì linh ma tộc hải hoàng kinh nộ lên tiếng thân là hải hoàng hắn làm sao không biết đại danh của linh ma tộc ở thời đại viết cổ là chủng tộc t à ác bị bách tộc cập phạt là tồn tại tuyệt diệt thiên hạ trận đại chiến viễn cổ đó linh ma tộc không phải tử thương nặng nề triệt đệ d i ệ t tuyệt sao ngay cả linh ma đại lục cũng bị cường g i ả c á c tộc đánh vào thời không lạc lưu lạc lối ở trên hư không làm sao vẫn còn có cường già sống sót n h â n tộc dĩ nhiên cùng linh ma tộc hợp tác lẽ nào nhân tộc không sợ linh ma tộc thoát vây d i ệ t luôn nhân tộc sao ngầm đầu lên hải hoàng nhìn bốn phía từng linh ma tộc khôi lỗi cả người tỏa ra ma khí n g ậ p trời đang điên cuồng chém giết cường giả hải tộc mỗi một giây đều có tảng lớn tảng lớn cường giả hải tộc vất lạc tiên huyết bắn tung tóe nhìn thấy mà giật mình đi rời đi nơi này mau chóng rời đi lánh địa nhân tộc hải hoàng gào thét lên tiếng kia là linh ma tộc à lại tiếp tục như thế hải tộc hắn nhất định sẽ toàn quân bị diện vào giờ phút này trong lòng hải hoàng tràn ngập hối hận nếu như lại cho hắn một cơ hội hắn tuyệt đối sẽ không chọn rời đi vô tận hải đi tiến công lãnh địa nhân tộc đi mau trốn hải tộc tứ thần tướng dục h ế t phân chiến mỗi cái trong mắt đều đỏ không còn tâm chiến đấu từng cái từng cái phá tan hư không muốn trốn khỏi lần này nếu để cho các ngươi đào tẩu đó mới gọi buồn cười diệp thiên thánh chủ cười lạnh một tiếng vung tay lên con con con con c vụ ở các nơi trong huyền vực bắt trọng đột nhiên dâng lên từng đạo từng đạo ánh sáng lung lung nhưng ánh sáng này cấp tốc hình thành một trụ trời bao phủ cả đại quân hải tộc vào trong đó lực lượng đáng sợ tràn ngập c á c l o mặt hải hoàng như l trong ngôi c n à hải từ trong đại lục kia hắn cảm giác được một luồng lực lượng và khí tức kinh người đang tức tỉnh một lực lượng này cho dù hắn thân là bàn thánh cũng cảm thấy sợ hãi vô ngẩn hơn nữa lúc này xung quanh mấy vạn dặm hư không đã hoàn toàn bị phong tỏa loại cường độ phong tỏa này thậm chí hắn là b ả n thánh cũng không cách nào mở ra nói cách khác bây giờ mấy ngàn vạn đại quân hải tộc đã hoàn toàn bị vây ở nơi này trở thành cua trong giọ t hải tộc liệt tổ liệt tông hải hoàng ta xin lỗi hải tộc khoe mắt hải hoàng chạy xuống hai hàng huyết lệ chợ hắn đột nhiên n g n g đầu toàn thân tỏa ra sát cơ kinh người ánh mắt đỏ như máu điên cùng nói nhân tộc cùng linh ma tộc muốn diệt hải tộc ta cũng không dễ như vậy hết thẻ tướng sĩ hải tộc nghe lệnh giết cho ta giết chết một là một để nhân loại cùng linh ma tộc biết muốn mất hải tộc ta nhân tộc cùng linh ma tộc cũng phải g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 n h â n tộc nắm giữ diệp tiên h cận ly long đạo nhân cùng với phúc thiên ma thánh dù sao thực lực mạnh hơn quá nhiều hơn nữa k h í tức trong cổ ma c h i địa không ngừng chấn áp xuống làm cho cường giả hải tộc không ngừng v ỡ t lạc nương theo lượng lớn tinh huyết gia nhập cổ ma c h i địa không ngừng đi ra hư không rốt cục ở sau nửa canh giờ ẩm một tiếng một tòa đại lục c h i vi mấy vạn dặm rốt cục triệt để giáng lâm huyền vực bắt trọng ha ha ha bùn ma tôn rốt cục thoát vây rồi bao nhiêu vạn năm bao nhiêu vạn năm a một tiếng cười càng rỡ hưng phấn bá đạo hung hăng ở trong thiên địa văn vọng chấn động đến mức hư không rốt rỗ y cổ ma tri địa rốt cục cầm một tiếng nổ tung ra. từ trung phi lướt ra rất nhiều cường giả khí tức khủng bố đầu linh kia đầu sinh hai sừng con mắt đỏ đậm khắp toàn thân từ trên xuống dưới ma khí ngập trời như địa ngục c á c ma đi vào nhân gian nó vừa đến thiên địa liền nhắm hải hoàng cả người đ ấ m máu đột nhiên trộm tới ầm ầm bàn tay màu đen kia ẩn chứa quy tắc vô tận hải hoàng cật lực muốn chống đối nhưng hắn vốn bị thương nặng càng không thể ra s ư ớ c bị bàn tay màu đen kia vỗ bắt được khí tức huyết nhục thật tinh khiết chà chà cường giả linh ma tộc kia hưng phấn cười to thôn vệ tinh huyết của hải hoàng vào trong cơ thể mình muốn cắn nuốt bồn hoàng bồn hoàng chính là hải tộc hoàng thất.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 ngươi chính là lãnh tụ nhân tộc đời này cổ minh ma tôn mới từ trong mừng dỡ phục hồi tinh thần lại hai con ngươi đen kịt mang theo tà ý vô tận nhàn nhạt miết ở trên người dị tiên khoe miệng hiện ra vẻ mặt tựa như cười mà không phải cười lớn mật ngươi là thứ gì dám cùng ma tôn đại nhân nói như thế không chờ cổ minh ma tôn mở miệng một tên cường giả linh ma tộc cùng thoát vây kia dĩ nhiên hét lớn một tiếng n ữ khí trào phúng cả người sát cơ bước lên cái sát cơ ác liệt kia giống như đau phong rơi vào trên người dị tiên không kiêng r cùng thoáy nhuộn chút nào ánh mắt cường giả linh ma tộc kia nhìn dị tiên thật giống như nhìn một con chó làm sao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 thân xác hắn bất biến ánh mắt lạnh lùng n g h i ê m nghị trên người đột nhiên sáng lên một vầng sáng ngâm lung nếu như có người xuyên tấu qua áo b à o của hắn liền có thể nhìn thấy trên thân thể của hắn đột nhiên sáng lên từng đạo từng đạo phù văn q u ỷ dị giống như nòng nọc không ngừng lưu c h u y ề n hai tay b i ế n ả o làm một đạo ảo ảnh bột một tiếng diệp thiên tiếp hộp ngọc kia ở trong tay ha ha c ổ minh ma tôn quả nhiên nhất ngôn c i u đình bản thánh chủ không nhìn l ầ m người diệp thiên khẽ mỉ cười mở ra hộp ngọc một g ọ c m á u tơi đen ngòm trôi nổi ở trong đó tỏa ra ma khí tà ý lạnh lẽo diệu mắt sáng lên kh diệp thiên thánh chủ người nhẹ lay là Haha, động đó đã trắng bệnh. nhiên, một chút, sắc hơi tự ơ n nhiên g không minh tôn Ánh và ta trong lúc đó hợp tác có thể tiếp tục gá cổ minh ma tôn cười nói tự nhiên không thành vấn đề. Diệp thiên thánh chủ gắt trong nhiên không vấn nhưng nơi sâu xa trong con người, chủ Diệp gù, đề. sâu xa lúc ạ n yên lướt qua một tia ánh sáng không tên. buồn tôn ngắm nghĩa cẩn thận, bây giờ thiên huyền đại lục này, đến tột cùng đã biến thành cái dáng g giờ gì. bây lướt lục l một tia thôi, tột qua ma Đi đại cái đã dấp này cổ minh ma tôn mang theo rất nhiều cường giả cùng khôi lỗi linh ma tộc dồn dập bay lượn mà lên Thánh tới, tộc thoát chủ nhân, nhân chầm chầm linh quá cận cùng lòng giọng nói, vừa nãy linh ma tộc cũng quá kêu ngạo, đại đạo đi âm vây, ly ma vừa vừa kêu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 diệp tiên h thánh chủ cười lạnh ánh mắt lạnh lùng nhìn dân chúng thống khổ rẽ giùa phía dưới không có một tia thương hại không có ai nhìn thấy trên đỉnh đầu diệp tiên h thánh chủ một võ hồn hư vô hiện lên cái võ hồn kia phảng phất như không tồn tại ở thời điểm cường giả linh ma tộc đồ g i ế t võ giả nhân tộc hấp thu từng tia lực lượng thần bí lưu tán trong hư không từng tia hắc khí thông qua võ hồn chậm rãi hòa vào trong cơ thể diệp tiên h loang thoáng tựa hồ có âm linh gào thét thế nhưng toàn bộ quá trình này cho dù là cường giả như cổ minh ma tôn cũng không có cảm giác được lạc yên không một tiếng động vẹn vẹn chỉ chốc lát mấy triệu võ giả cùng dân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 diệp huyền vẫn chưa giải trừ nô dịch trên người ngân s a vũ đế mà p h ả i ngân s a vũ đế trở về hải tộc đồng thời ẩn giấu thực lực của mình trở thành một trưởng lao phổ thông trong hải tộc ngân s a tộc vì không đưa tới đám người hải hoàng chú ý diệp huyền cố ý để ngân s a vũ đế ở thời điểm hải tộc đã tiến công huyền vực làm bộ đội đến tiếp viện gia nhập trong đại quân hải tộc thời điểm thánh thành tiến công hải tộc diệp huyền ngay lập tức được ngân s a vũ đế chuyển ra tin tức bởi vậy để thôn phệ võ hồn đến đây tìm hiểu không ngờ hắn nhìn thấy là thi thể hải tộc trồng chất như núi trong lòng diệp huyền âm thầm k i ế p sợ lúc này thôi thúc quả cầu thủy tinh mà ngân xa vũ đế ở khi đại chiến bắt đầu liền ghi chép trong thủy tinh lập tức hiện hiện ra cảnh tượng thánh thành cùng hải tộc đại chiến bao quát linh ma tộc giáng lâm c ổ minh ma tôn đánh giết hải hoàng giết chóc đông máu cùng lực lượng đáng sợ to lớn để trong lòng diệp huyền âm thầm k i ế p sợ linh ma tộc dĩ nhiên triệt để giáng lâm hiện tại hải tộc đã diện đón lấy mục tiêu của thánh thành rất có thể chính là các thế lực lớn bọn họ trong lòng diệp huyền không khỏi sản sinh lo lắng nầm đầm từ trong quả cầu thủy tinh ghi chép cảnh tượng đến xem những cường giả linh ma tộc kia hiện nay bọc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 hắn chăm chú siết n ắ m đấm hắn hận mình vô năng nếu như hắn có đủ thực lực nhất định sẽ một mình g i ế t về phía t h á n h thành để những tên khốn kiếp tiêu biết kết cục lạm sát kẻ vô tội nhưng mà hắn không hiểu chính là vì sao t h á n h thành lại làm như thế lẽ nào đám người diệp thiên như vô lượng sơn nghiêm vương s ơ n chủ đã bị linh ma tộc đoạt xá sao diệp huyền lắc đầu không giống diệp thiên t h á n h chủ rõ ràng còn có ý thức tự chủ không có bị linh ma tộc đoạt xá nhưng mà tại sao bọn họ phải làm như vậy lẽ nào chỉ vì nhất thống đại lục hợp tác với linh ma tộc vốn là tranh ăn với hổ lẽ nào diệp thiên không biết diệp huyền không nghĩ ra hắn chỉ biết mình bây giờ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 Thiên đô Phủ Đô ở vào đông vực, bởi vậy vẫn vực toàn trong đông đến đã đại lục, tuyệt đại đa không lấn lan gần, cũng huyền sinh còn chẳng hay biết gì. lực chưa tọc cả, chí lục, bởi bị biết bộ biết Ở hải thậm tuyệt hay phát thế tất xâm số dưới đám người hoàng phủ tú minh bồi dưỡng toàn bộ thiên đô phủ hiện ra một cảnh tượng p h ư n v i n h nhìn thấy đám người diệp huyền trở về rất nhiều cường giả lưu thủ thiên đô phủ đều mừng rỡ không thôi bao quát một ít thành trì xung quanh thiên đô phủ hết thảy thành trì được huyền quang cấp nắm trong tay đều một mảnh ăn lành giống như tận thế không có đến trước đây diệp huyền vẫn chưa cảm thấy làm sao nhưng bây giờ nhìn đến cảnh tượng tốt đẹp như thế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 Diệp h u y ẩ n truyền đ ạ t cho đám người h ắ c l o n g c u n g c h ủ s o n g liền m u ố n r ờ i khỏi thiên đô p h ủ Tiêu giao, người m u ố n đi nơi nào. Ta chuẩn bị đi yêu t ộ c m ộ t c h u y ế n Yêu t ộ c không sai, c h ỉ d ự a vào n h â n t ộ c chúng ta, căn bản là không có cách c h ố n g đ ỡ l i n h m a t ộ c xâm lấn, c h ỉ có liên hợp yêu t ộ c m ớ i có một đường khả năng. d i ệ p h u y ơ n k i ê n định nói. Nhưng m à yêu t ộ c sẽ đáp ứng s a o đám người h o à n g p h ủ t ú minh khó có thể tin nói, ở trong lịch sử của thiên huyền đại lục, yêu t ộ c c ù n g nhân t ộ c luôn là t ử đ ị c h đ ố i k h á n g không biết bao nhiêu năm, sẽ c ù n g nhân t ộ c liền hò sau. Set nện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 c tử khấu, có có khấu tôn giả ngần ra chợt thở dài một hơi linh ma tộc thực lực phi phạm muốn đánh bại bọn họ tuyệt đối không phải chuyện đơn giản có điều cũng không phải hoàn toàn không có cách nào là biện pháp gì là ngươi đột phá đến thánh cảnh tử khấu tôn giả mỉm cười nói nếu như ta không đoan sai sau khi cường giả linh ma tộc kia giáng lâm tu vi hẳn là ở bàn thánh bình phong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 t r ầ m tư q u a đi trong con n g ư ơ i của hắn hơi lướt qua vẻ ảm đạm hắn bây giờ còn ở cựu giai tam trọng đình phong ngay cả bán thánh cũng không có đạt đến khoảng cách thánh cảnh quá xa húng chi vùng thế giới này đã vô số năm không có sinh ra cường giả thánh cảnh có thể thấy được quy tắc của vùng thế giới này é là từ lâu không hoàn chỉnh hắn còn có thể ở tình huống như vậy lĩnh ngộ đại đạo quy tắc sao d i ệ p huyền cười khổ lắc đầu kỳ thực không cần thiết ủ r ũ như vậy t h á n h cảnh cũng không phải sự tình đặc biệt xa xôi từ khấu tôn giả ngầm đầu lên trên người hắn đột nhiên thả ra một luồng khí thế không gì đổi khí thế kia so với đám người diệp thiên thánh chủ cùng hải hoàng thì mạnh hơn nhiều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 hải dương hình thành sinh linh hình thành phảng phất như một thần linh đang diễn hóa thế giới của mình sáng tạo ra các loại sinh linh loại huyền ảo kia để diệp huyền phảng phất như đặt mình trong một thế giới thần kỳ cựu huyền ả o thế quyết trong cơ thể hắn điên cuồng vận chuyển một luồng huyền khí mãnh liệt b à n g bạc ở trong cơ thể hắn khuấy động đẩy tu vi của hắn tăng đến cựu giai tam trọng đỉnh phong c ự c h ạ đồng thời các loại đại đạo quy tắc không ngừng quanh quẩn như sao lốm đốm đầy trời hiện đầy đầu góc của hắn khiến cho hắn có loại giác ngộ rõ ràng rồi lại không thể phỏng đoán loại cảm giác mơ mơ hồ, hồ kia để quanh thân diệ huyền quanh quẩn một loại lực lượng quy tắc th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 trong ộ tộc c vực thì tàn sát nhân loại, theo hải tộc diệt, nhiều thành t huyền nhân hải nhiều vẫn nương ở loại, ì của vực việc cũng lục khủng hóa lan ra, ra huyền thành tử thành, thánh thành hẹn, nhiều h truyền trọng dần dần ở trên đại lục lan truyền đến bắt ra, tử ra rất gợi làm đại đê ở ả Trong lúc nhất thời các nơi trên đại lục đều phát sinh bạo loạn các loại trật tự trực tiếp vỡ diệt thiêu diết cướp giật phát sinh khắp nơi ở bước ngoặt này thần đô trực tiếp đại biểu các thế lực lớn lên tiếng muốn cùng thánh thành t ử chiến đến cùng tin tức này vừa ra mới làm cho dân chúng đại lục t h o n g chấn định một chút nhưng loại kinh hoàng vô biên này vẫn từ từ lan tràn ở trên đại lục linh ma tộc tự nhiên vô cùng khó chịu ở trong nửa tháng đồ d i ệ t huyền vực mấy chục thành trì đám người của minh ma tôn lúc này kể cả thánh thành trong bóng tối điều động rất nhiều khôi lỗi cùng cừng giả đi tới t h ầ n đô t h ầ n đô không phải rất châu sao muốn làm lãnh tụ n h â n tộc muốn cùng linh ma tộc hắn đối kháng sao chỉ cần tiêu d i ệ t t h ầ n đô đến thời điểm đó n h â n tộc trên đại lục này còn không phải sân săn bắn của linh ma tộc bọn hắn tùy ý linh ma tộc bọn hắn hưởng thụ có điều cho dù là dưới tình huống này linh ma tộc cùng thánh thành cũng không có tùy tiện tiến công thân đô dù sao cũng là trọng địa dân tộc liên hợp nhiều thế lực dân tộc như vậy tuyệt đối không phải dễ dàng liền có thể đánh、hạ. năm đó linh ma tộc diệt chính là diệt ở trên mình ngông cuồng tự đại vì lẽ đó mặc dù đối với thực lực của mình rất có lòng tin nhưng đám người c ổ minh ma tôn vẫn không ngừng điệu binh kiểm tướng thời gian nửa tháng rất nhiều khôi lỗi của thánh thành cùng linh ma tộc cấp tốc gáp sát thần đ ô mà đám người c ổ minh ma tôn thì một đường r ế t cho qua dọc theo đường đi tất cả thành trì nhân loại đều bị bọn hắn tàn sát hầu như không còn hấp thu tinh huyết của nhân loại hóa thành lực lượng của bọn hắn chỗ cường giả linh ma tộc đi qua có thể nói khắp nơi là địa ngục giữa chân gian phơi thây vạn dặm không chỉ nhân tộc ven đường chỗ đi qua bao quát yêu tộc trong các dây núi lớn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 địa phương yêu tộc tụ tập khổng lồ như thế giờ k h ắ c này là một mảnh tiếng họ i ế t t h ế thảm cường giả thánh thành linh ma tộc đi tới t h ầ n đô tất nhiên sẽ đi ngang qua thương khung sân mạch mà đối với linh ma tộc mà nói bất kể là yêu tộc hệ giả ở tộc đều chỉ là vật để bọn hắn hấp thu tinh huyết tăng cao thực lực mà thôi ha ha ha giết huyết nục yêu tộc so với nhân tộc tuy thô giáp một ít nhưng cường ở huyết thống dày có một phen tư vị đặc biệt cha cha thật nhiều mỹ vị a từng bày khôi lỗi linh ma tộc điên cùng tấn công xuống mà đầu linh trong đó tự nhiên là mấy cường giả linh ma tộc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 mỗi khi lượng lớn khôi lỗi linh ma tộc đánh giết cường giả yêu tộc thì sẽ có một tên đời sau linh ma tộc vội vội vàng vàng nào tới tham lam thôn vệ huyết đủ, từ đục tự dưỡng l ụ c thân của mình nhân loại thánh thành đáng chết linh ma tộc chết tiệt trong thương khung s ơ n mạch vô số yêu thú huyền thú phát sinh từng trận gào thét phóng lên trời trong đó càng có từng yêu đế xuất hiện hung y n g ậ p trời rầm rầm rầm song phương đại chiến lẫn nhau đâu đâu cũng có gió tanh mưa máu làm đại bản doanh của yêu tộc ở thiên huyền đại lục trong thương cung sơn mạch nắm giữ yêu tộc mấy ngàn vạn quanh năm phân bố ở các ngọn núi lớn trong đó yêu đế tam trọng cũng có không ít uy danh hiền hách thậm chí đối với thần đô mà nói cũng là một luồng thế lực không thể khinh thường nhưng hôm nay ở dưới linh ma tộc d t chóc tảng lớn tảng lớn yêu tộc l i ề u mạng bị linh ma tộc dễ dàng c h é m giết thậm chí từng yêu đế cũng đấm máu trời cao chỗ cường giả linh ma tộc đi qua toàn bộ sơn mạch máu chạy thành sông thi thể khắp nơi linh ma tộc các người dám giết con dân yêu tộc ta yêu tộc ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi một tên yêu đế tam trọng dít đạo hai mắt trợn thân thể cao lớn cùng hai cánh hóa thành mạn trời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 cảnh tượng như vậy khắp nơi đều đang phát sinh toàn bộ sơn mạch hóa thành một biển máu bao quát một ít y ê u thú nhỏ yếu cũng điên cuồng chạy trốn nhưng vẫn khó thoát kết cục bị giết những y ê u thú mới tam giai ngũ năm này đối với linh ma tộc mà nói căn bản không có bất kỳ tác dụng gì nhưng tính cách linh ma tộc giết chóc tàn bạo lại xem giết chóc y ê u thú nhỏ yếu là một loại hứng thú Sau 3 cách giờ, cả Sơn sụp hóa cách cả Mạch trước còn phục hô giết một mảnh liền khôi tĩnh, tảng lớn, tảng lớn thành giờ, giết tảng tảng ngọn liền núi yên lớn lớn một đổ, đổ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 c người tâm cả người mục các không? Từ n g n tức có khiếu thiên yêu đế sát cơ xôi trào con mắt hiếp thành một cái khe bán mạnh ra một luồng sát cơ thô bạo nó ghét nhất yêu đế khác xưng ơ mình là người mù làm sao khinh thường người mù ngươi còn muốn cùng kim ra ta đậu thủ kim lân xỉ cười một tiếng ngươi động thử xem đừng trách kim ra ta không nhắc nhở ngươi dám ra tay có tin kim ra ta đánh mù con mắt khác của ngươi hay không cả người kim lân tỏa ra khí tức kinh người ở toàn bộ yêu thần cung văn vọng trong lòng t h i ế u thiên yêu đế cực kỳ nổi giận nhưng lại không dám động thủ mặc dù hắn là yêu đế tam trọng đỉnh phong lâu năm trở thành yêu thần c u n g cung chủ cũng đã mấy trăm năm nhưng kim lân ở vô tận sân mạch là một tồn tại làm người kiến kỵ đặc biệt sau khi hắn đột phá yêu đế tam trọng rất nhiều yêu thần c u n g cung chủ ở đây thật sự dám cùng hắn tranh tài cực kỳ、ít. lao kim ta nói thẳng linh ma tộc chính là chủng tộc cùng hung cực k á c ở thời đại viết cổ năm đó vì diện chủng tộc này lúc đó các đại chủng tộc trên đại lục liên thủ mới đánh vào thời không lập l hiện tại linh ma tộc trở về nếu như yêu tộc chúng ta không liên hợp nhân tộc giết chết một khi t r ở đối phương trưởng thành yêu tộc ta chắc chắn diệt vong kim lân hử lạnh nói nó nói lập tức gây nên rất nhiều yêu thần cung c u n g chủ ở đây kịch liệt thảo luận dù phát sinh chuyện ở thương k h ô n g sân mạch nhưng nếu thật để yêu tộc cùng nhân tộc liên thủ vẫn để cho mấy đại c u n g chủ ở đây không cách nào quyết định qua nhiều năm như vậy nhân tộc cùng yêu tộc không ngừng c h é m dứt có thể nói thâm cựu đại hận một yêu tộc cùng nhân tộc liên hợp không ít cường giả yêu tộc trong lòng đều không bỏ xuống được nhìn các công chủ còn lại thảo luận vẻ mặt kim lân không nói gì những yêu tộc này ánh mắt thực sự là thiên cận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 rất có thể sau m ộ t k h ắ c bọn hắn sẽ bị người này đánh giết bàn điện chính là yêu thần cung khách khanh trưởng lao có chuyện quan trọng muốn gặp các vị yêu thần cung c u n g chủ của các ngươi diệp huyền trực tiếp lấy ra khách khanh trưởng lao lệnh mà tất linh tộc trưởng cho mình quát lệnh nói nhìn thấy lệnh bài kia mấy đại yêu đế tam trọng nhất thời biểu hiện chấn động liền cung kính nói hóa ra là trưởng lão đại nhân kính xin đại nhân chờ chốc lát để chúng ta thông bẩm một hồi nói xong lời này một tên yêu đế tam trọng trong đó thân hình lập tức loáng một cái đi tới yêu thần cung mà mấy tên yêu đế tam trọng khác thì cung kính đứng ở một bên trường lao yêu tộc ở vô tận sân mạch số lượng rất nhiều nhưng yêu thần c u n g khách khanh trường lão lại cực kỳ ít ỏi bình thường chỉ có những cựu giai tam trọng đỉnh phong mới được bởi vậy mấy đại yêu đế tam trọng thủ vệ trọng đ ị a n à y căn bản không dám thất lễ ầm ầm đúng lúc này một luồng khí tức kinh khủng đột nhiên giáng lâm hư không nứt ra một cái bóng kim sắc từ bên trong cất bước mà ra nhìn diệp huyền vẻ mặt vui mừng thuộc hạ bái kiến kim lân c u n g chủ mấy yêu đế tam trọng nhìn thấy cái bóng kia vội vàng cung kính hành lễ vẻ mặt sợ hãi kim lân ở vô tận sân mạch tuyệt đối là tồn tại coi trời bằng vùng nhưng tu vi hắ không ai dám đắc tội hắn bất luận yêu tộc trọng địa nào bị hắn náo trọ liền đường hỏng có an bình đã từng có mấy đại yêu tộc đắc tội kim lân kết quả bị kim lân huyên náo long trời lở đất cuối cùng mấy chủng tộc tộc t r ư ở n g kia không thể không đi ra tự mình bồi tội trong đó không thiếu bộ tộc có yêu thần cung c u n g chủ tòa c h ấ n kim lân không để ý đến mấy đại yêu đến này vẻ mặt kinh h ỉ đi tới trước người diệ p huyền cung kính nói điện hạ ngươi làm sao đến đến rồi tự nhiên là vì chuyện linh ma tộc đến gặp mấy đại cung chủ của yêu thần cung các ngươi diệ huyền c ư ờ khổ nói chuyện linh ma tộc xác thực là chuyện lớn kim lân quét qua vẻ hy bì trước đây nhìn diệ huyền nói đi điện hạ ta dẫn ngươi đi yêu thần cung hai người bay lên trời bước vào hư không chỉ còn dư lại vài tên yêu đế tam trọng xương sở nhìn hư không từ bầu trời quan sát yêu tộc trọng địa đâu đâu cũng có từng ngọn núi màu đen chọc vào vân thiên mỗi một ngọn núi đều ở nút từng luồng từng luồng khí tức c ư ờ n g hãn số lượng kinh tâm động khách trước đây diệp huyền tự nhiên không hy vọng thực lực yêu tộc mạnh bao nhiêu nhưng hiện tại hàn ước gì yêu tộc càng mạnh càng tốt yêu thần cung hùng vĩ nhất kia có hơn nửa đoạn biến mất ở trong mây trời ở dưới kim lân dẫn dắt diệp huyền đồng loạt đi vào trong yêu thần cung sau khi đi vào là một đại điện hùng vĩ toàn bộ đại điện đen xung quanh có vô số trụ đá cực lớn trên những trụ đá này điêu long hòa phượng còn điêu khắp vô số yêu thú q u ỷ dị đáng sợ có kỳ lân đầu sinh ba mắt có cự long ngũ trào hạ cám cũng có cự tượng người cao vạn trượng có cựu đầu xà xinh đẹp các loại yêu thú khủng bố rất sống động ở trên những cự trụ này có từng bảo tọa cực lớn tổng cộng có m ộ ư ơ i ba vị trí sau khi diệp huyền tiến vào đại điện mấy đạo ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị r ồ n dập rơi vào trên người diệp huyền mang theo lực lượng áp bức kinh người trên bảo tọa của yêu thần cung công chủ từng người khí tức hồ đứng nặng nễ ánh mắt như điện bắn về phía diệ có thể đảm nhiệm yêu thần cung c u n g chủ đều là người mạnh nhất bộ tộc đ ỉ n h phong yêu tộc tu vi không ai d ư ớ i cựu giai tam trọng đ ỉ n h phong thực lực không phải bình thường lúc này gần mười ánh mắt giống như thực chất nương theo yêu y n g ậ p trời mạnh mẽ rơi vào trên người diệp huyền mang theo yêu kỳ khiêu khích nếu là lấy trước nhiều y thế cường giả như thế rơi vào trên người diệp huyền diệp huyền coi như không để ý cũng cần mất công sức chống đối một hồi nhưng sau khi cảm thụ qua lực lượng quy tắc của tử khấu tốt hơn giả những yêu tộc này ngay cả bản thánh cũng không đạt đến đối với diệp huyền mà nói căn bản dễ như ăn bánh như thanh phong phất qua mặt nhẹ như mây gió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 nhưng mà đội h ì n h n h ư v ậ y linh ạ k h i ế á n ma ắ t c ủ Diệp huyền hơi huyền buồn bã, thuộc r o n lòng cảm giác nặng n g giác g cảm giai trọng đỉnh phong sắc thực đáng sợ, nếu phóng tới di tam thực môn hôm đỉnh nếu phóng vãng, kinh tông sắc sợ, đủ để kinh sợ bất kỳ bất nào. Nhưng hôm nay Linh ma giáng lâm đại lục cường giả tập hợp không tới ban thánh căn bản không có cách tạo thành ảnh hưởng bào lớn nếu như yêu t ộ c chỉ có n gần ấy thực lực như vậy căn bản không có cách đối với cục diện chiến đấu sản sinh tính ảnh hưởng yêu t ộ c trên thiên huyền đại lục lẽ nào sức chiến đấu đỉnh phong cũng chỉ có chư vị sao diệm huyền không khỏi mở miệng nói diệm huyền nói nhất thời gây nên một ít cường giả yêu tập ở đây bất mãn ừ các hạ đây là ý gì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 kim lân đứng lên trong mắt màu vàng chợt r h ừ n g cả người tỏa ra một luồng khí thế khủng bố chấn động đến mức toàn bộ yêu thần c u n g không ngừng l ắ t động khiếu thiên yêu đế cùng hắn hò hét coi như tôi h lại còn dám gọi bản điện hạ quả thực là không biết chữ chết viết như thế nào nghĩ tới đây trên người kim lân sát cơ càng nặng như một ngọn núi lớn chấn áp tới khiếu thiên yêu đế kim lân chuyện gì cũng từ từ h à tất kích động như vậy một bên vài tên c u n g chủ v ộ i vàng mở miệng k h u y ê n can ta nói sai cái gì sao chẳng lẽ không đúng k i ế u thiên yêu đế xanh mặt nói vẻ mặt tâm trầm được xem ra bạch nhãn la ngươi là không để lão kim ta ở trong mắt trên độc giác của kim lân đột nhiên bắn mạnh ra một vệ kim quang kim quang kia qua lại hư không trong nháy mắt liền đánh vào trên người khiếu thiên yêu đế ẩm khiếu thiên yêu đế bị oanh bay ngược ra ngoài một luồng hồn niệm mạnh mẽ cấp tốc nhảy vào trong cơ thể hắn nỗ lực chiếm cứ linh hồn nô dịch nó kim lân dừng tay kim lân mọi người đều là cường giả yêu tộc hà tất cả nhà bôi mặt đá nhau nhanh dừng tay rất nhiều cường giả yêu tộc nhất thời luôn cuốn g tay chân dồn dập khuyên can ngăn cản khiếu thiên yêu đế tốt xấu gì cũng là thủ lĩnh của khiếu nguyệt lang bộ tộc yêu thần cung công chủ nếu như bị kim lân nô dịch như vậy vấn đề l i n khiếu nguyệt lang tộc không lật trời mới lạ có điều lấy tính khí của kim lân làm sao có thể nghe yêu tộc khắc k h u y ê n can một luồng hồn niệm khủng bố không ngừng che đậy xuống từ từ xâm chiếm linh hồn của khiếu thiên yêu đế huyền diệp điện hạ ngươi khuyên nhủ kim lân a huyền diệp trưởng lão yêu tộc cung chủ còn lại thấy thế từng cái từng cái vô cùng nóng nảy chỉ có thể cầu viện diệp huyền kim lân dừng tay đi diệp huyền nhữ mày lại nói chuyến này hắn là đến liên hợp yêu tộc nếu như thật cho kim lân nô dịch k h i ế thiên yêu đế khó tránh khỏi không phải một hồi náo loạn vâng điện hạ kim lân nghe được mệnh lệnh của diệnh một tiếng triệt tiêu h có điều trước khi đi hắn mạnh mẽ t r ừ n g hai mắt hồn lực khủng bố đột nhiên đâm linh hồn của khiếu thiên yêu đế một hồi Xì xì. sắc mặt khiếu thiên yêu đế tái nhận phun ra một ngụm máu tươi thân thể lảo đà lảo đảo khiếu thiên yêu đế huyền diệp điện hạ tốt xấu gì cũng là điện hạ của phù quang sân mạch ngươi làm sao có thể nói như thế còn không nhanh xin lỗi vài tên yêu thần cung cung chủ hừ lạnh nói cũng còn tốt vừa n ã y kim lân nghe theo mệnh lệnh của huyền diệp nếu không thì bọn hắn chỉ có thể hung hăng ra tay giải cứu k i ế u thiên đến thời điểm đó khó tránh khỏi lại hỗn loạn lung tung ta trong lòng k i ế u thiên yêu đế phiền mượn đến cực điểm, rõ ràng là hắn bị thiệt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 yêu tộc ta trước cũng có thảo luận có điều yêu tộc ta cùng n h â n tộc luôn bất hòa hơn nữa linh ma tộc tiêu diệt hải tộc chỉ ở trong nhân tộc truyền lưu nếu như đây là âm mưu của n h â n tộc vậy yêu tộc ta tất nhiên sẽ rơi vào nguy cơ cực lớn cương giả yêu tộc khác cũng r ồ n r ậ p gật đầu bọn hắn đều lo lắng này có thể là một âm mưu của n h â n tộc hay không đây không phải âm mưu d i ệ p huyền kiên quyết nói không nghĩ tới yêu tộc lo lắng dĩ nhiên là cái này hắn l ấ y ra một thủy tinh cầu trầm giọng nói ta chỗ này có hình ảnh linh ma tộc tiêu diệt hải tộc các ngươi xem đi dứt tiếng quả cầu thủy tinh tỏa ra một tia sáng ngâm lung hình ảnh hiện ra trong hình chính là thánh thành linh ma tộc trắng trận ra tay với hải tộc nhìn thấy cảnh tượng đấng n g ó kia cường giả linh ma tộc thực lực đáng sợ trong cung điện nhất thời vang lên một trận tiếng b à n luận long nong nong đây chính là cường giả linh ma tộc sao làm sao sẽ mạnh như vậy còn có nhân tộc thánh thành nhiều cường giả vũ đế như vậy chơi ạ hải tộc hải hoàng thân là cường giả bàn thánh lại bị cường giả linh ma tộc một c h i ệ u bắt giữ trước thương cung sơn m ạ c h truyền về hình ảnh linh ma tộc cùng cường giả định phong của thánh thành đều không có ra tay thực lực dĩ nhiên đáng sợ như thế chơi ạ hải hoàng tự bảo dĩ nhiên không thể trọng thương thủ lĩnh、linh、ma tộc kia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 một luồng khí tức làm cả đại điện cũng vì đó rung động ở trong cung điện t à n mắt ra yêu tộc ban thánh diệp huyền lấy làm kinh hãi hắn có thể cảm nhận được khí tức trên người ba đạo hư ảnh này đáng sợ tuyệt đối đã vượt qua cựu giai tam trọng đình phong bước vào ban thánh diệp huyền không phải là không có nghĩ tới yêu tộc sẽ có cường giả ban thánh thế nhưng hắn không nghĩ tới chính là yêu tộc dĩ nhiên lập tức xuất hiện ba tên cường giả ban thánh một thế lực mạnh mẽ như vậy tại sao yêu tộc không có tiến công nhân tộc ba tên ban thánh tuy không hẳn có thể diệt nhân tộc nhưng tuyệt đối có thể mang đến trọng thương vài kiến ba vị lao công chủ thứ ấ y ba cố khí t c kia xuất h bạn t r o n yêu ngang n ạ i kim lần cùng dọc i ệ p yêu tộc mấy ngàn năm chưa từng nghe nói yêu tộc ta có p h ù quang s ơ n mạch các hạ thật to gan dám giả mạo cường giả yêu tộc ta sao có o n người ba thể có chuyện đó kim lân hắn cũng đến từ phủ quang sơn mạch đã nhưng mà ba vị l ã o c u n g chủ là cường giả mấy ngàn năm trước của yêu tộc ta đối với yêu tộc ta bí ẩn kiểu gió cực kỳ tỉ mỉ không thể chưa từng nghe nói phủ quang sơn mạch chuyện này rốt cuộc là như thế nào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 ba vị lão c u n g chủ đại nhân vị này chính là kim lân c u n g chủ mới lên cấp của yêu thần cùng chúng ta cũng đến từ phủ quang sân mạch mà huyền d i ệ p kia chính là điện hạ của h ắ n hơn nữa huyền d i ệ p kia chúng ta cũng nghiệm chứng qua đối phương nắm giữ huyền thú hồn niệm không giống như là nhân loại thông tin h ê yêu đế ở một bên giới thiệu kim lân c u n g chủ mới lên cấp ba lão c u n g chủ kia ánh mắt chuyển hướng kim lân một luồng uy thế b á n thánh khủng bố trong nháy mắt tràn ngập ra ngoài mạnh mẽ chấn áp ở trên người kim lân một tên yêu thần cùng công chủ vừa mới lên cấp cũng dám vô lễ với chúng ta uy thế giống như thực chất phản phất như một ngọn núi lớn mạnh mẽ chấn áp ở trên người kim lân yêu tộc trong lúc đó coi trọng nhất chính là huyết thống khí tức yêu thú cấp bậc cao kinh sợ yêu thú cấp thấp tuyệt đối là ác n g ộ n g gọi các ngươi một tiếng tiền bối lại thật coi mình là tiền bối lão hổ không ở hầu tử sưng vương một con tứ dực ngân làng một con thanh thiên hoàng yêu còn có một con xích văn phi long cũng chỉ có hiện tại hung hăng giả như đặt ở viễn cổ yêu tộc chỉ là huyết thống cao đẳng phổ thông mà thôi không tính là huyết thống nịch thiên liên gì kim lân hừ lạnh một tiếng trong mắt màu vàng tỏa ra hoa văn huyền l i n d i u một luồng khí thế khủng bố từ trong cơ thể hắn ẩm ẩm phóng thích ra bên ngoài thân đạo đạo hoa văn kim sắc lưu chuyển k h í tức huyết mạch thần bí trong nháy mắt phá tan uy thế của bà tên lao c u n g chủ thần quang ở trong cung điện đu ám dạng người rực rỡ cái gì cái khí tức mạnh mẽ kia khiến cho ba tên bán thánh yêu tộc biểu hiện chấn động dồn dập trận to trong mắt từng cái từng cái mặt lộ vẻ kinh sợ Trước 1909, yêu tộc bán thánh, một.、Hiện、tại nhân tộc thần thác, thành, hát thánh thành và linh ma tộc quyết một trận tử Ta cung chuẩn cùng chiến. chuyến chính 1909, yêu này, liên bán bị Hiện nhân đan long linh khí hợp ma lại, đô, đã đ và là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 từng cái từng cái vẻ mặt thành kính ba đạo hư ảnh kia gật cù t r ợ ánh mắt rơi vào trên người diệp huyền sự tình linh ma tộc giáng lâm thông tin h ê yêu đế đã báo cho chúng ta các hạ chính là phù quang sơn mạch huyền diệp là ta diệp huyền gật cù vừa quan sát ba vị cung chủ này tuy khí tức ba người đạt đến bàn thánh nhưng tựa hồ có một loại cảm giác kỳ quái hư bản yêu ngang dọc yêu tộc mấy ngàn năm chưa từng nghe nói yêu tộc ta có phù quang sơn mạch các hạ thật to gan dám giả mạo cường giả yêu tộc ta trong con người ba đạo hư ảnh đột nhiên tuân ra một đoàn tinh mang một luồng khí tức cực kỳ khủng bố đột nhiên chấn áp ở trên người diệp quắ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 cũng uy a n sân g mạch, mà h u ề huyền n chính là điện hắn, hơn nữa huyền kia, chúng diệu diệu kia, kia, của hạ là t a cũng n g h i ệ m c h ứ n giống qua, đ ố phương nắm giữ huyền thú hồ nghiệm, nắm không giữ i như là nhân loại. nhân t h ô n tiên bên g giới một thiệu. Kim yêu đế ở một bên giới thiệu. Kim lân c u n g chất ủ mới lên c p Ba láo c u n phản phất u như một ngọn núi lớn mạnh mẽ chấn áp ở trên người kim lân yêu tộc trong lúc đó coi trọng nhất chính là huyết thống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 trong n h á yêu mắt tập trung vào đầu góc của diệp huyền, tốc Diệp Diệp phản kịp đầu Huyền, Huyền nhanh chóng, khiến cho diệp huyền căn bản phản ứng không kịp nữa. góc vào cho độ của y thần cung chính là trí bảo của yêu tộc ta có thể tinh chế bất kỳ hết u y thống yêu tộc nào tăng lên hết u y thống cùng lực lượng linh hồn bao quát thân thể huyết đ h ụ c linh hồn đều nhận được tầm bù hơn nữa hết u y thống càng mạnh được ích lợi lại càng lớn yêu thần cung ta không biết có bao nhiêu yêu đế muốn được lộ s ắ c cũng không có cơ hội đương nhiên nếu như không phải tộc ta một khi bị yêu thần cung phân biệt được sẽ gặp phải yêu thần cung công kích cuối cùng hồn phi phát á n hài cốt không còn thanh thiên yêu đế ngưng giọng nói ánh mắt nhìn chằm chằm diệp huyền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 Căn bản chưa bản trong ừ n g thấy Kim Lân. Cái tên này, căn bản không phải bóng lẽ tối h giao phán đoán.、Lẽ、nào phán Lẽ của rồi? b lưu một lát thanh thiên yêu đế khéo quát một tiếng làm ra quyết định vụ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 Bắt tinh sinh mệnh võ hồn trong đầu diệp huyền, đột nhiên tràn t sinh diệp nhiên mệnh hồn huyền, ngập khí võ ra đạo đạo đầu ứ cùng kinh người, lực lượng thần bí kia cảm nhận được khí người, sinh thoải mái thân thể diệp lượng thần nhận mệnh hồn, thoáng nên ôn lên. luồng lượng lớn, thân huyền. chốc hòa thể được cỗ lực cảm tức lực cấp tốc c trở Một to bí võ lúc đó yêu thần cung nguyên bản nguy nga đột nhiên sáng lên đạo đạo ánh sáng long ánh lượng lớn quang hồng màu xanh gào t h é t tuân tới diệp h viền Lực lượng giống như thực chất, giống như toàn thân thoải mái tốc cấp diệp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 một luồng uy thế h ủ thiên diệt địa tản mắt ra làm rất nhiều cường giả yêu tộc trong yêu thần cung hoàn toàn biến sắc dồn dập nhìn về phía tiểu tử điêu Trước đột thánh. tiểu tử điêu tỏa ra sấm xét màu tím, từng đạo từng đạo phủ văn quỷ dị từ trên người nó sáng lên. Một luồng thế tốc tràn rất tộc, từng cái từng cái từ trên tọa rơi xuống, ở giữa tiểu tử t ra ra. rơi lượng người người cường với Lực cả còn cấp cái từng cái điêu đạo đạo đáng Đây đây điêu phá phủ phủ ngập hơn hòa nhiều sáng ban bao bào gia giữa xuống, văn nó lên. Một luồng lân lần, xuống, là sợ gì? giả so màu quỷ uy yêu số kim sấm vô dị Ở ở người này muốn tức t ỉ n h sao kim lân luôn luôn không sợ trời không sợ đất trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh hãi trong lòng run sợ nhìn tiểu từ điêu dưới vầng sáng màu xanh m á h l i ệ t sau lưng tiểu từ điêu đột nhiên nô lên hai cái màu thịt phảng phất như có món đồ gì từ bên trong phá kén mà ra phù một tiếng hai vầng sáng đột nhiên từ bên trong triển khai ra là một đôi cánh chim màu tím cánh chim màu tím tỉ mị tinh tế trên trán tiểu từ điêu một phù văn thần bí bắt đầu hiện hiện cái phù văn thần bí kia hóa thành một tinh thể màu tím khắc ở trên trán tiểu từ điêu hống toàn bộ cung điện tựa hồ vang lên một tiếng rồng ngâm vằn rộn Cái khí thế mà ở dưới tiểu từ điêu trên người diệp huyền đột nhiên bùng nổ ra một luồng khí tức kinh khủng một loại cảm giác hủy thiên diệp điệu hiện ra ở trong đầu góc của diệp huyền cựu truyền thánh thể của ta dĩ nhiên đột phá cựu truyền thánh thể của ta dĩ n h i n đột phá cựu truyền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 chẳng lẽ nói sinh mệnh võ hồn của mình cùng yêu tộc có quan hệ gì ồ ồ ta đây là ở nơi nào ở thời điểm diệp huyền c a o mày trầm tư một thanh âm lanh lảnh đột nhiên xuất hiện ở bên thai diệp huyền tiểu tử điêu nguyên bản chỉ to bằng bàn tay bây giờ đã biến thành gần t h ư ớ c sau lưng mọc ra một đội cánh chim màu tím con ngươi giống như t ử b ả o thạch chuyển loạn vẻ mặt mê hoặc nhìn một phía ngươi là tiểu tử điêu diệp huyền ngạc nhiên nhìn tiểu tử điêu trước mặt trên người nó tản mắt một luồng khí tức kinh người càng khiến hắn vừa đột phá bàn thánh cũng cảm thấy một tia khiết đảm lão lão đại tiểu tử điêu nhìn diệp huyền rung đùi lập tức nhào tới trên người diệp huyền. Nói, lại lắc lắc Diệp tức tới trên nhào người Huyền, nói, Bi Bô đột ầ u tựa vật ra hồ không nhớ ra được đồ vật gì. được đ nhiên tiểu tử điêu nhìn thấy kim lân ở một bên nháy mắt một cái lộ ra một tia nghi ngờ nói n g ư ơ i n g ư ơ i là ai ta thật giống như nhận thức ngươi b è o hắn trong nháy mắt nhảy đến trên đầu kim lân móng nuốt nhỏ gãi đầu một cái đi tới đi lui tựa hồ đang hồi ức cái gì nhưng làm sao cũng không nhớ ra được tức giận đến ở trên đầu kim lân dọc chân điện hạ n g ư ơ i bảo tên này rời khỏi đầu ta a kim lân nơp lo sợ khóc tang nhìn diệp huyền hô nhưng lại không dám hất tiểu tử điêu xuống thật giống như ô n thần vậy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 sinh mệnh nữ hoàng d i ệ p huyền là người đối phương là chỉ sinh mệnh võ hồn của mình sao lẽ nào sinh mệnh võ hồn của mình thật cùng yêu tộc có quan hệ gì tuy trong lòng nghĩ hoặc nhưng d i ệ p huyền vẫn không hỏi g i yêu tộc đồng ý để trong lòng hắn rất kính i n chiến Hiện mình h khỉ. Trước 1912, đại chiến mở ra. Hiện tại mở đột phá thánh, cộng thêm yêu tộc cường yêu ma tộc, hỉ ê nên m chậm rất nhiều tự tin. tức tại nhiều này không nên chế, kính xin chư vị lập tức hành động. Hiện tại đại quân n chế, chư Việc đại i vị lập l r ấ trên nhanh, yêu tộc ở vô tận sơn liền động, huyền khoảng gian này, củng cố tu vi của mình, đồng thời nghiên mạch thì thừa thời thời chế của yêu đầu điều tu cứu tộc bắt t cố cấm ở vô vi mà dịm Diệp người、kim、lân. Không thể không nói, yêu tộc điều động vô cùng nhanh chóng, vẹn vẹn kim điều thể vô tộc yêu bầu trời vô tận s ơ n mạch đại quân yêu tộc mênh mông quần quận ở dưới diệp huyền dẫn dắt tiến vào cương vực của nhân loại lúc này vị trí thần đô đại quân thánh thành linh ma tộc như mây đen bao phủ tới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 c từng cái, từng cái theo tiếng nói của hắn hạ xuống mười chín thông thiên thần tháp trong phút chốc phóng ra hào quang áo ánh trên đỉnh tháp các cột sáng nối liền hình thành một bình phong bảo vệ cực lớn bao phủ thần đô trong đó mở ra thần hồn cấm chế phát động thần hồn công kích sau đó thần đạo tử lại ra lệnh chỉ thấy mười tám thông thiên hồn tháp ở ngoại vi dồn dập sáng lên trên đỉnh tháp ngưng tụ từng luồng từng luồng lực lượng kinh người xèo xèo xèo vô số đạo công kích kinh người thoáng chốc như thần lôi giang thế đánh vào trong đại quân linh ma tộc cùng thánh thành ầm ầm ầm mười tám cột sáng quét ngang tất cả chỉ nghe tiếng nổ vang kịch liệt không ngừng lượng lớn khôi lỗi linh ma tộc bị h oanh thành mạnh vỡ dưới công kích kinh khủng như thế cho dù là vũ đế khôi lỗi cũng khó mà chống đối từng cái từng cái vù vặt nhưng linh ma tộc cùng đại quân thánh thành dù sao cũng quá nhiều giống như thủy triều từ bốn phương tám hướng vào tới trong đó có không ít tránh thoát thần hồn công kích dồn dập đi tới trước cấm chế ra tay toàn lực trước 1913, t h i không ư nặng nghề. Giết. có công k phá như h t ầ n g phòng ngự của t h ầ n đô phát sinh nổ linh ma tộc cùng cường giả thánh thành không ngừng bất lạc trước khi không có công phá tầm phòng ngự của thân đô linh ma tộc cùng cường giả thánh thành chỉ có thể bị động chịu đòn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 trong nháy mắt quét về phía vài tên linh ma tộc b ả n thánh kia ẩm công kích khủng bố rơi vào trên người bọn hắn v a y vài tên linh ma tộc b ả n thánh này bay ngược ra ngoài trên người bốt khói xanh nhưng đón lấy bọn hắn lần thứ hai xông về phía trước từng cái từng cái toàn lực ra tay v a n h kích đại trận phòng ngự mười tám tòa thông tin ê tháp thả ra công kích căn bản không có cách kích thương chúng nó linh ma tộc phòng ngự quá biến thái thông tin ê tháp công kích nhiều nhất chỉ vượt qua cảnh giới vũ đế chỉ có thể kích thương linh ma tộc bàn thánh còn không cách nào đánh giết bọn hắn thay đổi đối tượng công kích tiến công vài tên kia sắc mặt thần đạo tử trầm xuống chỉ cần không cách nào đánh giết linh ma tộc như vậy công kích của bọn họ liền không không làm nên chuyện gì hoàn toàn chính là đang lãng phí năng lượng thần đạo t ử lập tức thay đổi mệnh lệnh để thông thiên tháp lần thứ hai công kích linh ma tộc khôi lỗi trong tiếng phốc phốc phốc khôi lỗi linh ma tộc không ngừng hóa thành bụi phấn lượng lớn cường giả v ỡ n lạc ầm ầm ầm đồng thời tầm phòng ngự của thần đô cũng kịch liệt lung lay phát sinh tiếng vang ngập trời khiến người ta lo lắng đề phòng chỉ lo sau một khắc liền bị đánh tan để cường giả linh ma tộc d i ế t vào ừ mười chín thông thiên tháp của thần đô ta chính là thời đại viết cổ do vô số luyện hồn sư kiến tạo thành nếu đơn giản liền bị công phá thần đô ta ha có thể sừng s ư n g thiên huyền đại lục nhiều năm như vậy thần đạo tử hư lạnh một tiếng đối với thần đô phòng ngự vô cùng tự tin linh ma tộc cũng phát hiện muốn trong thời gian ngắn công phá thần đô phòng ngự tựa hồ hơi không thể nếu những nhân loại này nghĩ dựa vào một mai rùa liền có thể ngăn cản bước chân của linh ma tộc ta vậy thì quá ngây thơ a vẻ mặt của cổ minh ma tôn âm lạnh cùng dữ tợn cười gắn nói linh ma tộc ta tiêu diệt qua bao nhiêu chủng tộc há lại là rùa rụt cổ không ra liền không có thể chống đối cộ điệu giáng lâm cổ minh ma tôn cười gắn trong tay đột nhiên xuất hiện ma kính một đạo lực lượng không gian mông lung cấp tốc bao phủ ra ngoài sau mực chỉ nghe một tiếng vang ầm ầm giữa bầu trời hiện ra một mảnh đại lục to lớn chính là linh ma t ộ c cổ ma chi điệp cái đại lục kia như một tòa phi thành từ trong hư không để ép ra sau đó ầm ầm va chạm về phía tầng phòng ngự của thần đô cái gì nhìn thấy ma điệu nghiền ép đến đám người thần đạo tử ở trong thần đô đều biến sắc trong lòng kinh hãi ẩm ở dưới con mắt của tất cả mọi người cổ điệu to lớn như một khối thiên thạch mạnh mẽ va chạm ở trên tầng phòng ngự của thần đô chỉ nghe ầm ầm vang rền không ngừng tầm phòng ngự của thần đô kịch liệt lay động phía trên lít nha lít nhít xuất hiện rất nhiều vết dạn nứt tiếp theo phịch một tiếng thần phòng ngự ngăn cản linh ma tộc nửa ngày rốt cục không chịu được lực lượng trùng kích triệt để nát tan giết đại quân linh ma tộc giống như thủy triều dũng nhập thần đô cùng cường giả nhân tộc trong thần đô chém giết cùng nhau phốc phốc phốc máu tươi tỏa ra tiếng kêu rên liên hồi trong nháy mắt thì có hơn trăm cường giả nhân tộc v ỡ lạc đ ấ m máu trời cao mà linh ma tộc cũng có không ít khôi lỗi bị hoành thành m ả n h vỡ hóa thành ma linh tiêu tan trong tiên địa quanh quẩn một luồng khí tức sơ xác giết đi phòng ngự bị phá đám người thần đạo từ từng cái ánh mắt điên cuồng dồn dập nhảy vào chiến đoàn tình cảnh trong nháy mắt hỗn loạn tưng mừng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 sau đó quay về phía sau rất nhiều cường giả thánh thành quất l ệ n h nghe ta hiệu lệnh giết vào thần đô đem hết thể người phản kháng thánh thành ta chém giết sạch sành xanh vâng Đám đạo đô. đại đô đối đó đáng thánh thánh phát. Các thánh một Một thảm một mà ma người cận long nhân tiếng, dẫn nhiều cường thành, rồn nhạy trong thần chiến trong thần lớn nhân tộc liên hợp lại, tuyệt đối là một con số kinh người, nhưng mà、so、với linh ma tộc cùng với cường giả thánh thành, Trong càng giả giả giật gấu cười hồi liệt, lại, với với lại vai. chủ, lực tộc tộc có chút rập ly là tuyệt phó hợp thế dắt rất vào bạo so va ở số s ha ha ha giết thật thoải mái trong đó mấy cường giả bán thánh của linh ma tộc mỗi đánh xuống một đòn đều có thật nhiều cường giả v ỡ lạc lượng lớn tinh huyết bị bọn hắn hút vào trong cơ thể hóa thành năng lượng Trước 1914, thần đô hủy diệt, một đáng ghét. Đáng người thần đạo tử cật thể Mắt thấy cường giả trong thần thần tử, thành thiên hát nguyệt trong t người nhưng cường dược sư, lực chống chỉ có chống lạc càng càng cổ chủ, cung chủ còn có hủy khổ nhiều, hôn đáng Đáng vẫn ngày lòng bóng đô đạo đối, đỡ. đô đạo đại đế giả giao sở vũ trong h ầ n đ lúc nhất lớn, thời hiện g đại đa số người đều lui giữ đến chú tháp nhưng còn có thật nhiều võ giả ở trong quá trình lui giữ vẫn là đạo tiêu hóa thành bụi bặm cản bọn họ lại cổ minh ma tôn quát lạnh một tiếng trước tiên xông lên nỗ lực ngăn lại đám người thần đạo tử vụ đột nhiên trên chủ tháp tỏa ra một đạo hồn lực gợn sóng quỷ dị gợn sóng này bao phủ phạm vi mấy chục dằm xung quanh chủ tháp lại bài xích hết thể linh ma tộc cùng cường giả thánh thành ở bên ngoài vâng sáng có chứa lực bài xích k i n h người lại có thể bài xích cổ minh ma tôn ra ngoài được trong nháy mắt thở dốc đám người thần đạo tử đều trốn về thần đô chủ tháp một l ô n g ánh sáng l ô n g lung bảo vệ thần đô chủ tháp ở trong đó trong lòng cổ minh ma tôn tức đến nổ phổi những nhân tộc này quả thực trời sinh chính là dối đen mới đầu trốn ở dưới tầng phòng ngự hiện tại đánh khốc lại lại trốn xuống dưới vòng phòng hộ hử bọn họ cho rằng trốn đi là có thể sao Đồ vật buồn một a của ma ma tôn coi trọng, mắt tôn hết thẻ t không có công không、được. Ánh mắt của mình ma tôn âm lệnh, mệnh lệnh hết thể cường giả linh coi có được. giả âm c o à n tiến công, nhanh nhất, nhất, công phá thần đô chủ tháp phòng ngự. lực lấy tốc tháp Một đô độ phá chủ bên chân mày của diệp thiên thánh chủ hơi nhữ lại đám người thần đạo tử trốn vào chủ tháp tương đương với bắt ba ba trong dọ căn bản không làm nên chuyện gì một khi chủ tháp phòng ngự bị phá các thế lực lớn đều khó thoát khỏi cái chết lẽ nào đám người thần đạo tử ngay cả những cái này cũng không biết trong tâm diệp thiên thánh chủ không khỏi hơi nghĩ hoặc luôn cảm thấy nơi nào đó có cái gì không đúng giờ khắc này trong thần đô chủ tháp rất nhiều cường giả nhân tộc m ỗ cái cả người máu tươi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 đ á người thần đạo tử cật lực chống đối nhưng chỉ có thể khổ sở chống đỡ mắt thấy cường giả trong thần đô vẫn là càng ngày càng nhiều thần đạo tử cổ hôn t h à n h chủ thiên dược đại sư hát long cung chủ còn có giao nguyệt vũ đế trong bóng tối liếc mắt nhìn nhau trong con ngươi nhất thời lộ ra một tiệc kiên quyết l u i lại tất cả mọi người l u i lại thần đô chủ tháp thần đạo tử tức giận h é t lớn thanh em vang dội ở trong thiên địa chỉ thấy mười chín tòa tháp cao trong thần đô dồn dập sáng lên từng cột sáng kinh người đánh vào trong chiến đoàn tuy thần đô phòng ngự bị phá nhưng công năng của mười chín thông thiên tháp không phá cột sáng khủng bố Trong ngáy đột nhiên c c á h trên chủ tháp tỏa ra một đạo hồn lực gợn sóng quỵ dị gợn sóng này bao phủ phạm vi mấy chục giảm xung quanh chủ tháp lại bài xích hết thể linh ma tộc cùng cường giả thánh thành ở bên ngoài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 ẩm thân á n ô mười chín toà thông thiên tháp đột nhiên tự bạo trong phút chốc thiên điệu mất đi màu sắc chỉ còn dư lại một mảnh trắng xóa một luồng xung kích khủng bố đến mức tật cùng lấy một loại tốc độ kinh người trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ thân ô thân đ ô tự bạo mười chín toà thông thiên tháp buộc phát ra uy lực đáng sợ đừng nói cường giả vũ đế coi như là cường giả bàn thánh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 trên màn tre vệ trắng t lấp lóe không ngừng kéo dài vẫn kéo dài mấy chục giây dần dần vệ trắng t tiêu tan ra bao quát đám người thần đạo tử ở trong tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm hình ảnh con ngươi không chấp một cái linh ma tộc cùng người thánh thành vẫn là sao trong lòng mỗi người đều đang cầu khẩn cuối cùng vệ trắng t tan hết nhưng mọi người thấy cảnh tượng trên màn tre ánh mắt nguyên bản mong đợi trong nháy mắt trở nên cụ hứng một tia thất lạc cùng tuyệt vọng từ trong mắt mỗi người lộ ra dĩ nhiên thất bại làm sao có thể chỉ thấy trên màn tre cổ ma chi đệ tỏa ra hắc mang n g lùng dưới hắc mang linh ma tộc cùng cường giả thánh thành chỉ còn dư lại hai phần năm tổn thất hơn một nửa nhưng bao quát nhóm cường giả của minh ma tôn không một vất lạc là cổ ma c h i địa kia cổ ma c h i địa bảo vệ cường giả linh ma tộc khoe miệng đám người thần đạo tử lộ ra một tia cay đắng thiên toán và toán bọn họ vẫn không tính tới linh ma tộc cổ ma c h i địa dĩ nhiên chặn lại phần lớn xung kích khi thần đô tự bạo hiện tại chỉ có thể l u i giữ khí thành cay đắng nở nụ cười không có quá nhiều do dự đám người thần đạo tử dồn dập bay l ư ợ lên phi vút về phía khí thành thần đô nhân loại g ả o hoạt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 sau khi lấp lòe mấy lần khoát tay chặt lại ngăn cản thủ hạ ra tay lệnh lùm nói các hạ nói không sai chúng ta vẫn là tìm những tên k i a quan trọng hơn ta muốn những tên kia hết thể trở thành đồ ăn của linh ma tộc ta cổ minh ma tôn cùng diệp thiên thánh chủ lập tức tới vị trí thần đô đã hóa thành cho t à n hai người thả ra thần thức cẩn thận nhận biết trong hư không lưu lại một tia vợt sóng diện gian nhi không tự rất nhanh ở trong hư không khát xuống địa phương đám người thần đạo tử đi tới cũng ở trong hư không biểu thị r a phước vị sau đó nhìn diệp tiên h nói ngươi có biết nơi này là nơi nào không thời quang s a h ả i diệp thiên mắt sáng lên trầm mặt t r ầ t nói ta rõ ràng nơi đó là vị trí khí thành đám người thần đạo tử hẳn là lùi về trong khí thành khí thành trung tâm viễn cổ luyện khí sư thánh địa của luyện khí sư hiện nay chỉ luận p h o n g ngự khí thành so với thần đô chỉ có hơn chứ không kém khí thành sao dù bọn họ trốn đến chân trời g ó biển cũng khó thoát khỏi cái chết đi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 đại i n cùng màu màu t lục n t h đạt mấy trăm t n chiến. a ngàn dặm trong nháy mắt đập vào thời quang sát hải một tòa đại lục phạm vi mấy trăm ngàn dặm xung kích mặt đất đây là vì thế cỡ nào sóng trùng kích khủng bố hầu như banh toàn bộ hoang mạc đảo ngược khí thành khổng lồ cũng đồng d ạ n g bị đụng bay ra ngoài đập xuống ở trong hoang mạc phảng phất như một món đồ chơi ở trong nháy mắt khí thành bị đập bay trong khí thành đột n h i ê n dâng lên một vầng sáng mông lung vững vàng khóa chặt rất nhiều cường giả bên trong làm cho mọi người dù đung đưa kịch liệt nhưng vẫn không bị tổn thương gì ồ t h à n h trì này dĩ nhiên không có bị hủy cổ minh ma tôn lấy làm kinh hãi có điều rất nhanh cười lạnh một tiếng lần thứ hai thôi thúc cổ ma chi điện、Ấm. trong lòng đám người cổ hôn thành chủ tuyệt vọng vốn bọn họ lôi giữ khí thành cũng là bởi vì khí thành chính là một vị đại năng thời đại viễn cổ l ợ n chế phòng ngự cực kỳ đáng sợ trừ khi cường giả thánh cảnh bằng không cường giả bán thánh như cổ minh ma tôn là căn bản không có cách công phá khí thành phòng ngự nhưng khiến đám người cổ hôn thành chủ không nghĩ tới chính là linh ma tộc dĩ nhiên trực tiếp điều khiển cổ ma tri điệu công kích khí thành khí thành phòng ngự mạnh hơn Cũng không chờ cổ ma tri địa lần thứ ba va chạm cổ hôn thành chủ trước tiên mở ra tầng phòng ngự của khí thành xuất lĩnh vô số cường giả điên cùng giết về phía đám người cổ minh ma tôn ừ rốt cục cam lòng đi ra sao cổ minh ma tôn cười lạnh một tiếng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 cựu trong trong trọng trọng. Chi thiên c l huyền hồn tháp thần đạo tử nổi giận gầm lên một tiếng đột nhiên thúc động cựu thiên huyền hồn tháp trấn áp về phía cổ minh ma tôn điểm ấy công kích quá yếu cổ minh ma tôn cười một tiếng một quên nổ ra trong nháy mắt đánh bay cựu thiên huyền hồn tháp ra ngoài một luồng lực lượng t i n h người phản chấn vào trong cơ thể thần đạo tử nhất thời trấn thần đạo tử thổ huyết bay ngược không đ ư ợ chỉ cường n giả i l Ma tộc này quá mạnh mẽ, mặt ta của Tộc thủ thần tử ngội, chúng căn cho c này bản không phải đối thủ của hắn. quá đạo phải h đối Vẽ là không cổ ó có ai có thể chống đỡ được c thể đỡ minh ma tôn Linh Ma t ộ còn sẽ trước sau trước thượng Rết. Tôn, chiếm chỉ cổ c Ha ha ha. Không chỉ cổ minh ma phong. Không Minh có vài tên bán thánh còn lại của linh ma tộc cùng với diệp thiên thánh chủ cận ly phó thánh chủ long đạo nhân đều đang điên cuồng giết chóc mỗi một lần ra tay đều có tảng lớn cường giả v ỡ lạc đ ấ m máu trời cao luận cường giả cấp bậc b á n thánh một phương linh ma tộc có cổ minh ma tôn cùng phúc thiên ma thánh cộng thêm ba người diệp tiên số lượng không phải số ít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 tất cả mọi người đều bị tình cảnh này sợ hết hồn cường giả linh ma tộc b á n thánh mỗi một cái thực lực đều cực kỳ kinh người tuy không bằng cổ minh ma tôn nhưng cũng không phải bất luận cường giả b á n thánh nhân tộc nào có thể kết thương nhưng hiện tại một cái ánh mắt của chiến thương liền để linh ma tộc b á n thánh thổ hết u y bay ngược nhất thời c h ấ n kinh tất cả mọi người ta nhớ tới người này tựa hồ là cường giả huyền quang cát đến cùng lai lịch ra sao không ít người trong lòng dâng lên một chút hy vọng ha ha ha liền để b u ồ n tôn chủ anonedi -no、chiến thương cười to lên hóa thân một mảnh ma khí trong nháy mắt bao phụ lại hơn một nghìn k h ô i linh ma tộc phía dưới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 khôi lỗi linh ma tộc cùng cường giả thánh thành phát sinh tiếng kêu thảm thiết đau đớn rồn rập từ không trung rơi xuống sau khi đột phá b á n thánh linh hồn s u n g kích của chiến thương đạt đến một trình độ kinh người b á n thánh trở xuống căn bản là không có cách chống đối cổ minh ma tôn thấy thế nhất thời cực kỳ tức giận với a n h hắn hóa thân ma thần màu đen một quyền oanh kích về phía chiến thương quyền uy khủng bố kinh sợ thiên địa quét ngang bắt hoang giống như một thanh đúa tạ đánh vào trên người chiến thương phu n ộ t tiếng thân thể hóa thành màn trời của chiến thương lập tức bị đánh đổ ra hóa thành vô số ma khí nhưng đ ó lấy những ma khí này lần thứ hai ngưng tụ một lần nữa đánh về phía linh ma tộc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 diệp huyền chạy tới chiến thương đang thôn vệ vô cùng thoải mái kết quả cổ minh ma tôn lại nhiều lần chặn mình nhất thời giận dữ không nớt gia hỏa linh ma tộc này cũng thật phiền phước hô hắn ngưng tụ thành thân thể một quyền đánh tan hư không lao tủ cùng cổ minh ma tôn chém giết dầm dầm dầm tiếng nổ đinh thai nhức cóc và a n rền không dứt bên hai hai người giao chiến kinh thiên động địa hư không k h ô ngừng n g bị h o à n h kích ra từng vết nứt không gian đâu đâu cũng có hư không loạn lưu kích đẳng tuy chiến thương đột phá đến bàn thánh thực lực tăng nhanh như gió thậm chí vượt qua cường giả bàn thánh bình thường nhưng không có cách nào so với cổ minh ma tôn đạt đến bàn thá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 xa xa đột nhiên truyền đến tiếng h ò rết liên tiếp thư không của thời quang xa hải pha tan từng đạo từng đạo khí tức cường giả khủng bố đột nhiên từ bên trong rết ra rết chỉ thấy xa xa phía chân trời từng cường giả tỏa ra khí thế khủng bố mênh ngông quần quận như đại dương trong nháy mắt nhảy vào chiến đoàn chư vị chịu đ ư ợ c đầu l i n h cả người tỏa ra khí thế ngập trời một kiếm chém xuống n ử a bầu trời hóa thành l ô i hải cường giả linh ma tộc thoáng chốc t ả n g lớn t ả n g lớn vất lạc là huyền diệp huyền diệp trở về còn có yêu tộc những cái kia là cường giả yêu tộc huyền diệp hắn dĩ nhiên thuyết phục yêu tộc để đại quân yêu tộc gia nhập chiến đoàn.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 Vô đ ặ n biệt lấy diệp huyền g kim lân cùng tam đại cường giả yêu tộc bàn thánh dẫn dắt rất nhiều yêu thần cùng cung chủ như một thanh lưới giao sắc trong nháy mắt đâm vào trong đội ngũ linh ma tộc cùng thanh thành ở trong trận doanh địch vọt tới phóng đi giết ra từng đường phân cách từ trời cao quan sát rõ ràng có thể nhìn thấy trong trận doanh linh ma tộc cùng thanh thành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 Diệp huyền m ộ trong, trong đ phút chốc hai đạo lưu quan một tử một kim trong nháy mắt gia nhập đối kháng của minh ma tôn vốn c ổ minh ma tôn hoàn toàn áp chế chấn thương nhưng diệp huyền cùng kim lân gia nhập ngay lập tức chiếm cứ thừa phong kim lân chính là viễn cổ yêu tập định phong kiếp trước tu vi vốn cực kỳ đáng sợ sau khi diệp huyền mở ra cơm chế trên người hắn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 c thừa dịp diệp huyền thương tích cổ minh ma tôn chiến thương cười gần thôi thúc một luồng lực lượng linh hồn cường hãn trong nháy mắt đi vào đầu vóc của cổ minh ma tôn linh hồn sung kích mãnh liệt để cổ minh ma tôn mê muội linh hồn lần thứ hai bị thương cổ minh ma tôn nổi giận gầm lên một tiếng linh ma biến thân giang giác cổ minh ma tôn nguyên bản cao hai ba m toàn thân đột nhiên tỏa ra ma khí biến thân thành một ma đầu cao hơn bảy tám m cả người ma khí nồng nặc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 cổ minh ma tôn nộ quát một tiếng một trưởng vỗ về phía tiểu tử điêu ở trong nháy mắt bàn tay của hắn sắp đụng tới tiểu tử điêu trong mắt tiểu tử điêu đột nhiên lướt qua một tia tàn khốc một ánh chớp khủng bố từ trên người nó bắn ra ẩm cổ minh ma tôn kêu thảm thiết tay phải đánh về tiểu tử điêu dĩ nhiên cháy đen bước lên khói xanh làm sao có khả năng đây là vật gì cổ minh ma tôn giật này cả mình sau khi hắn biến thân phòng ngự đã đạt đến bàn thánh cực h ạ n không phải cường giả thánh cảnh chân chính căn bản không thể xúc phạm tới nó nhưng con vật nhỏ này dĩ nhiên kích thương nó đến cùng làm ó n đồ quỷ quái gì? Cổ minh ma tôn nhưng vẻ mặt của tiểu tử liêu rất bình tĩnh thân hình nó qua lại hư không hóa thành từng ánh c h ố p sán lạn không ngừng n oanh kích ở trên người cổ minh ma tôn ở trên người hắn lưu lại vô số lôi ngân một bên d i ệ p huyền kim lân chiến thương cũng điên cuồng ra tay với cổ minh ma tôn trong lúc nhất thời được sự giúp đỡ của tiểu tử liêu ba người bọn họ dĩ nhiên để đánh cổ minh ma tôn thế nhưng cổ minh ma tôn dù sao tu vì thâm hậu trong thời gian ngắn tạm thời còn không bị thua chiến thương người đi đối phó linh ma tộc cùng cường giả khác của thánh thành diệm huyền phân phó chiến thương nói hắn biết tiếp tục như vậy chỉ có thể để song phương rơi vào bí cục mà không cách nào đánh vỡ răng co ha ha ha không thành vấn đề chiến thương cười gần lên thoát ly chiến đoàn trong n g á y mắt rét về phía đội ngũ linh ma tộc cùng thánh thành vốn đám người thần đạo t ử cùng tam đại yêu tộc bán thánh đối phó linh ma tộc bán thánh cùng với cường giả thánh thành còn có chút giật gấu va vai rơi xuống hạ phòng nhưng chiến thương gia nhập chiến đoàn ngay lập tức phát sinh biến hóa trong lúc nhất thời máu tươi trời cao l ư ợ n g lớn khôi lỗi linh ma tộc cùng cường giả thánh thành không ngừng v ỡ lạc tiếp tục như thế không qua nửa canh giờ hết thẻ khôi lỗi linh ma tộc đều sẽ v ấ lạc lùi lại tất cả mọi người đều rút lùi cho ta rốt cục sau khi chiến thương đánh giết một tên cường giả linh ma tộc bán thánh,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 kết h thể để cho linh ma tộc chạy ô n trốn, g g tộc để i ma bọn họ. n phía phía quả để là đám người diệp huyền một đường truy kích lên cổ ma trí địa ven đường đâu đâu cũng có thi thể trôi nổi hóa thành b t miệng sau khi đám người cổ minh ma tôn trốn vào cổ ma c h i địa cấp tốc đi tới vực sâu mà lúc trước đám người diệp huyền thường ừ n g t ấ y t r ớ c 1920, khủng i thấy n tức giận í chính khí bước b với cùng cả tộc lên, là linh thân thể hắn kết hợp với nhau. Nơi đây, chính là thánh thể kết ta, hợp đây, địa linh ma ma t diệt, tộc ta diệt, chết ta. linh đi đi không cho h ma sẽ k đều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 gia lông cấp tốc mở ra ầm ầm ầm trên đường chân trời dĩ nhiên xuất hiện vô số lôi vân từng đạo từng đạo ánh chấp từ bên trong cấp tốc đánh xuống quanh toàn bộ cổ ma chi điệu thành một hải dương sấm xét hải dương sấm xét kia càng đánh vào trong vực sâu linh ma tộc khiến cho ma khí sôi trào không ngớt phán g phất như đụng phải trọng thương nhưng đáng tiếc chính là coi như sấm xét của tiểu tử điệu công kích cũng không t h ể tiến vào trong ma khí công kích được bản thể của cổ minh ma tôn dù công kích không tới cổ minh ma tôn nhưng đám người diệp huyền không có ngừng tay mà đặt mục tiêu ở trên người cường giả linh ma tộc cùng thánh thành còn lại phốc phốc, phốc.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 đáng ghét vạn ma c h i nguyên d i ệ t cho ta cổ minh ma tôn nổi giận gầm lên một tiếng một đạo ma khí nồng nặc giống như thực chất bao trùm diệp thiên thánh chủ Trước Thiên, tộc tộc chết, thật tôn ta sợ các người sao. Cổ ma tôn tức to, thân thể kết thánh tộc ta, ma khí bất diệt, người người dưới bước cùng các còn cổ chi coi cổ các Cổ bước cùng cả chính khủng khí khí Hừ, nhân minh minh hắn hợp nhau. linh linh đáng giận giống lên, Nơi bố số Diệp dám lại đuổi với yêu sâu, đây, địa, địa là ma ma ma ma ma ma ma vào vô sao. sự sợ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 đáy mắt diệp thiên lướt qua một tia bất mãn vẹo thân hình hắn loáng một cái đột nhiên đi tới trước người một tên bản thánh linh ma tộc xì xì tay phải trực tiếp đâm vào trong cơ thể đối phương một l u ồ n g sức hút khủng bố trong nháy mắt tràn vào trong cơ thể diệp thiên linh ma tộc bán thánh k i u căn bản không kịp phản ứng liền kêu thảm một tiếng ma linh trong cơ thể tiêu tan hóa thành bụi phấn ngươi ngươi làm gì một màn bất thình l i n h để tất cả mọi người ở đây thất kinh trợn mắt n g o t mộm ngay cả diệp huyền cũng mở to hai mắt diệp thiên không phải là cùng linh ma tộc một nhóm sao làm sao lại đột nhiên đánh giết linh ma tộc bán thánh còn linh ma tộc thì càng thêm chân kinh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 vẻ mặt đám người diệp huyền đại biến điên c u n g rút lui toàn lực vận chuyển h u y ề nguyên n chống đối cỗ sóng trùng kích này mấy cường giả đ ỉ n h phong liên thủ mới chống đỡ được sóng trùng kích từng cái từng cái khí huyết cuột cuộn sắc mặt tái n h ậ t tiếng nổ vang rền kéo dài hồi lâu lúc này mới từ từ yên tĩnh lại ma khí tàn đi một dị thú cả người trải rộng v ả y giáp cao tới bảy tám mét khủng bố xuất hiện ở trước mặt chúng nhân mặt hắn vẫn là mặt của diệp thiên thánh chủ thế nhưng khí tức trên người lại hôn tạp không thể tả vừa có ma lực của linh ma tộc lại có nhân tộc huế nguyên, nguyên thậm chí khí tức hải tộc chúc mừng thánh chủ đại nhân thần công đại thành